Khương Diệp không nói chuyện, mà là duỗi tay ở nàng nữ nhi tròn tròn cổ gian sờ soạn một chút, sau đó lấy ra một sợi tơ hồng tới, tơ hồng thượng treo một quả đồng tiền, đồng tiền nhan sắc hơi hơi có chút tạm đạm bên trên viết kỳ quái chữ. Đây là nơi nào tới? Khương Diệp hỏi, ngón tay vuốt ve này cái đồng tiền. Tô Nặc thật cẩn thận hỏi, đây là nàng mẹ nuôi đưa. Như thế nào, này cái đồng tiền có vấn đề sao? Khương Diệp nghiền ngâm nói, đương nhiên là có vấn đề, này cái đồng tiền. là một quả có thể hấp thụ nhân sinh khí đồng tiền. Ngươi hồi tưởng một chút, ngươi hải tử bắt đầu sinh bệnh, có phải hay không chính là từ mang lên này cái đồng tiền bắt đầu? Tô Nặc Phu thê hai người đồng tử co rụt lại. Khương Diệp đem đồng tiền nắm trong tay, hơi chút dùng sức, đồng tiền dễ dàng bị nàng nghiết đến dập nát, trong mắt có ánh sáng tím hơi hơi chớp động một chút. Cùng lúc đó, hạ gia trong nhà đột nhiên truyền đến hét thảm một tiếng. Hạ Đào ngực khí huyết cuồn cuộn, nhịn không được phun ra một búng máu tới, trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Nàng che lại đau đớn ngực, nhìn trên bàn trà vỡ vụn mở ra dối gỗ, ngạc nhiên lẩm bẩm nói, như thế nào sẽ, ta thuật pháp bị phá khai. Liên ở vừa rồi trong nháy mắt kia, sinh ra vết rách dối gỗ đột nhiên ở trong nháy mắt đột nhiên tạc vỡ ra tới. Nàng đồng thời rõ ràng cảm nhận được chính mình thi ở tròn tròn kia hài tử trên người thuật pháp bị phá khai, hơn nữa vẫn là trong bao phá vỡ, bởi vậy đối nàng thương tổn cũng rất lớn. Trên mặt truyền đến một cổ đau đớn, nàng tê kêu một tiếng, sờ soạn một chút, lấy ra tay Phát hiện lòng bàn tay một mảnh màu hồng phấn, lại là đổ máu. Liên ở dối gỗ mở tung trong nháy mắt, một đạo vụn gỗ bay qua tới, nàng trong mắt tựa hồ hiện lên một đạo ánh sáng tím, kia nói ánh sáng tím xẹt qua nàng gương mặt, lại là thương tới rồi nàng gương mặt. Hạ đào vội vàng chạy tiến phòng 8, kinh ngạc phát hiện, trên má cái kia miệng vết thương thế nhưng còn rất sâu, cơ hồ thâm có thể thấy được cốt, này quả thực là kiện không thể tưởng tượng sự tình. Phải biết rằng ở thân thể của nàng phát sinh dị biến lúc sau. Nàng làn ra thân thể liền trở nên phá lệ cứng rắn, giống nhau vũ khí sắc bén nhưng không gây thương tổn nàng. Chính là hiện tại, nàng gương mặt thế nhưng bị thương. Nô! Hạ đào đột nhiên kêu lên một tiếng, duỗi tay bưng kín bụng. Nàng mắt phải thượng có màu bạc vảy mọc ra tới, đồng thời, cảm nhận được bụng cùng với hiết hầu truyền lại tới khắc khô, một loại thật lớn khát vọng tràn ngập ở nàng trong cơ thể, bụng một trận hư không, một cổ áp lực không được muốn ăn không ngừng quẩn quẩn đi lên. Thuật pháp phản vệ! Nàng cắn răng. Trên mặt lộ ra phẫn hận biểu tình tới Nàng tối hôm qua mới ăn một cái trái tim Không có gì bất ngờ xảy ra Nhanh nhất cũng muốn hậu thiên mới có thể cảm thấy đói khát Chính là hiện tại thế nhưng liền cảm nhận được kia cổ ma người đói khát cảm Này hết thể đều là bởi vì thuật pháp phản vệ Nàng thuật pháp bị người bạo lực bài trừ Nàng cũng đã chịu thương tổn Khí huyết hai thất Thân thể tự nhiên yêu cầu càng nhiều lực lượng Hạ đào nuốt một ngụm nước miếng Hiện tại nàng vô cùng khát vọng đồ ăn Vội vàng đi ra phòng 8 nàng nhìn về phía trên mặt đất chia năm xẻ bảy rối gỗ thần xác gâm trầm trong nháy mắt lại nhìn về phía bên cạnh nữ nhi rụt rè biểu tình tĩnh mịch ngồi ở chỗ kia vẫn không nhúc nhích trong mắt cũng là một mảnh tĩnh mịch không hề ánh sáng cùng sinh cơ quanh thân đều mang theo một cổ tử khí chỉ là cùng nàng quanh thân tử khí không giống nhau nàng trong cơ thể lại có một cái sinh động linh hồn cái này linh hồn chính không ngừng ở thân thể của nàng nội va chạm tựa hồ muốn ra tới lưu lại cùng nữ nhi của ta hòa hợp nhất thể không hảo sao Hạ đao lẩm bẩm. Vì cái gì, nếu muốn trốn đâu? Nhưng là không quan trọng, thức mau, ngươi liền sẽ an tĩnh đi xuống, trở thành nữ nhi của ta sống lại chất dinh dưỡng. Lúc này đại lộ biên, một đám người vẫn cứ vây ủng ở nơi đó. Vương ngạn bình sốt ruột hỏi, ngài nói, như thế nào muốn mới có thể tìm về nữ nhi của ta ba hồn bảy phách? Chỉ cần ngài nói như thế nào làm, mặc kệ muốn chúng ta đi làm cái gì, chúng ta cái gì đều nguyện ý đi làm. Chỉ cần có thể cứu trở về nữ nhi của ta. Tô Nặc cũng dùng sức gật đầu. Hiện tại, bọn họ đối Khương Diệp là trăm phần trăm tín nhiệm, tin tưởng nàng có thể cứu chính mình hải tử tánh mạng. Khương Diệp nhìn bọn họ liếc mắt một cái, không có trực tiếp đáp ứng, mà là nhìn nhìn bốn phía, nói, trước đó, chúng ta trước tìm cái an tĩnh địa phương đi. Nghe vậy, Vương Ngạn Bình bừng tỉnh, nói, ngài nói chính là. hắn vội dối tay đem hải tử bế lên tới, thấy thế, Hàn Tùng vội lại đây, nói, ngươi đem hải tử cho ta đi, ngươi chân không phải bị thương sao. Thấy Vương Ngạn Bình biểu tình kinh ngạc, hắn mới nhớ tới chính mình đã quên tự giới thiệu, vội nói, ta họ Hàn, đại ca ngươi kêu ta Hàn Tùng liền hảo, ta là cùng Khương Tiểu Thư một đạo. Hắn ý bảo bên cạnh Khương Diệp, tỏ vẻ chính mình là cùng Khương Diệp cùng nhau, là đáng giá tín nhiệm người, không phải cái gì kỳ kỳ quái quái kẻ lừa đảo. Vương Ngạn Bình bừng tỉnh, lại cảm thấy có chút ngượng ngùng, nói, này nhiều ngượng ngùng a? Hàn Tùng nói, ta chính là chuyện nhỏ không tốn sức gì, người nữ nhi cũng không nặng, nói nữa. ngươi không phải chân bị thương sao đừng chờ hạ làm trên đùi thương tăng thêm vừa mới vương ngạn bình chính là thật đánh thật quăng ngã quỳ trên mặt đất đầu gối cơ hồ thừa nhận rồi nửa người trên sở hữu lực lượng lúc ấy hắn còn ôm hài tử đầu gối chỗ bị thương rất nghiêm trọng huyết nhục mơ hồ một mảnh nhìn qua liền có chút dọa người chính hắn đảo như là không hề sở rắc giống nhau vừa rồi còn nghĩ lái xe đi bệnh viện vương ngạn bình túi đầu nhìn nhìn chính mình đầu gối tựa hồ mới cảm thấy đau sắc mặt trắng một chút thiếu chút nữa hai đầu gối mềm lũn liền lại quỳ trên mặt đất. Tô Nặc vội vàng một tay bắt lấy hắn, lo lắng hỏi, người không sao chứ? Vương Ngạn Bình kéo kéo môi, miễn cưỡng lộ ra một cái cười tới, nói, không có việc gì, chính là hiện tại mới phát hiện chân có chút đau. Tô Nặc nhìn hắn hai chân liếc mắt một cái, có chút đau lòng, do dự nói, nếu không đi trước bệnh viện xử lý một chút. Vương Ngạn Bình nói, không cần, vẫn là tròn tròn sự tình tương đối quan trọng. Tô Nặc gật đầu. kế tiếp, Hàn Tung ôm hài Tử. Tô nặc đỡ chính mình trợ phụ, hơn nữa khương diệp, đoàn người gần đây tìm cái khách sạn khai cái phòng, miên cưỡng cũng coi như là một cái an tĩnh nơi đi. Hàn Tùng gọi điện thoại cho cha mẹ, làm cho bọn họ chính mình lái xe trở về, chính mình cùng Khương Tiểu Thư có việc. Hàn Phụ cùng Hàn Mẫu cũng không hỏi nhiều có chuyện gì, chính là làm hắn cẩn thận một chút, nhiều chú ý an toàn. Chờ treo điện thoại, Hàn Tùng xoay người nhìn về phía trên giường, kia hôn mê bất tỉnh tiểu nữ hài liền bị hắn đặt ở trên giường, lúc này vẫn là hôn mê. Một thân huyết nhìn qua vẫn là có chút dò người. "Khương tiểu thư, chúng ta muốn như thế nào làm?" Tô nặc hỏi. Khương Diệp cắt ra bọn họ bàn tay, lại đem Hải Tử tả hữu hai tay lòng bàn tay cắt ra, làm máu tươi chảy ra, sau đó làm cho bọn họ một người bắt lấy Hải Tử một bàn tay, hai người máu tươi cùng Hải Tử huyết lẫn nhau dung hợp ở cùng nhau, theo lòng bàn tay chảy xuống. "Ta hiện tại muốn đưa các ngươi đi tìm đứa nhỏ này hồn phách, các ngươi là cha mẹ nàng, các ngươi chi gian cốt nhục tương liên, chỉ có các ngươi" mới có thể tìm được nàng hồn phách hiện tại nơi. Có một việc phải nhớ kỹ, các ngươi bắt lấy tay nàng không cần buông ra, mặc kệ kế tiếp đã xảy ra chuyện gì, đều không cần buông ra tay nàng. Một khi buông tay, các ngươi liền rốt cuộc tìm không thấy nàng, minh bạch sao? Tô Nặc cùng Vương Ngạn Bình tức khắc một trận khẩn trương. Tô Nặc sắc mặt có chút trắng bệnh, nhưng là biểu tình lại là kiên quyết khẳng định, ngữ khí kiên định nói, chúng ta minh bạch, mặc kệ phát sinh chuyện gì, chúng ta đều tuyệt đối sẽ không buông ra tròn tròn tay. Khương Diệp gật đầu. nói, như vậy, hiện tại nhắm mắt lại, ta đưa các ngươi đi tìm nàng hồn phách. Tô Nặc cùng Vương Ngạn Bình không hẹn mà cùng nhắm lại mắt, trước mắt tức khắc một mảnh đen nhánh. Chương 95 đệ 95 chương. Trước mắt là một mảnh đen nhánh, bọn họ phu thê hai người giao nắm tay đứng ở này một mảnh trong bóng tối, trên người có nhàn nhạt bạch quang hiện lên. Bọn họ giao nắm lòng bàn tay có huyết châu trôi nổi lên, hướng tới phía trước kéo dài, hình thành một cái đặc thù tứ hồng, thơ hồng kéo dài đến hắc ám chỗ sâu nhất, không biết thông hướng phương nào đi. thấy các ngươi trước người huyết tuyến sao?" Khương Diệp thanh âm ở bọn họ bên tai vang lên tới, "Theo này căn huyết tuyến đi phía trước đi." Tô Nặc cùng Vương Ngạn Bình nhìn nhau, biểu tình có chút bất an, nhưng là trong mắt thần sắc rồi lại phá lệ kiên định, liền tính con đường phía trước có lại nhiều hiểm trở, cũng không thể ngăn cản bọn họ cứu chính mình Nữ Nhi quyết tâm. Hai người nhìn nhau chi gian, giao nắm đôi tay cầm thật chặt, tựa hồ như vậy liền có thể cho đối phương mang đến vô thượng dũng khí, sau đó không có chút nào chần chừ, hai người nhấc chân Bước chân kiên định hướng tới Tơ Hồng kéo dài phương hướng đi đến. Trước mắt lộ tựa hồ không hề cuối, Bọn họ giao nắm lòng bàn tay không ngừng có huyết châu trôi nổi lên. Ở phía trước hình thành đặc thù Tơ Hồng vì bọn họ chỉ dẫn phương hướng. Hai người cũng không biết đi rồi bao lâu. Đột nhiên Tơ Hồng kéo dài đi ra ngoài phía cuối. Ẩn ẩn có bạch quang thấu ra tới. Ba ba mụ mụ. Tròn tròn rất sợ hãi. Ba ba mụ mụ. Các ngươi ở nơi nào a? Cứu cứu tròn tròn. Tròn tròn sợ quá. Có tiếng khóc tử về điểm này Bạch Quang trung truyền ra tới, quen thuộc thanh âm làm Tô nặc phu thê hai người một trận kích động. Là tròn tròn. Là nhà của chúng ta tròn tròn thanh âm. Tròn tròn liền ở phía trước. Tô nặc cao hưng nói, gấp không chờ nổi đi phía trước chạy tới. Theo bọn họ tới gần, trước mắt lộ ra tới về điểm này Bạch Quang dần dần càng đổi càng lớn, chờ gần đến gang tức là lúc, đã từ gạo lớn nhỏ trở nên có thành niên người nắm tay lớn nhỏ. Xuyên thấu qua Bạch Quang. Bọn họ thấy chính mình nữ nhi xúc thành một đoàn ngồi sổn bạch quang một khác trước biên, kia một bên, cũng là một mảnh trống rông hát Bọn họ trên tay tơ hồng xuyên qua bạch quang, một mặt ở bọn họ phu thê trên người, một chỗ khác lại là triền ở hài tử trên cổ tay. Nhìn đến hài tử, tô nặc nhịn không được kích động sông lên đi, tròn tròn. Giây tiếp theo, thân thể của nàng đột nhiên đánh vào bạch quang thượng, giống như là đánh vào cái gì cứng rắn trên vách tường, trực tiếp liền đem nàng bắn trở về, đâm cho nàng chán đỏ lên. tô nặc mở mịt. Sao lại thế này? Vì cái gì bọn họ vào không được. Nàng nôn nóng từ trên mặt đất bỏ dậy, ruôi tay ở trước mắt sờ sờ, quả nhiên ở trước mắt đã sờ cái gì đồ vật, giống như là một đạo cứng rắn vách tường, chính mắt ngang ở bọn họ một nhà ba người chi gian. Tô nặc có chút sốt ruột, nàng duỗi tay đâm trước mắt vách tường, lớn tiếng hướng tới bạch quang một khác đầu hô, tròn tròn, tròn tròn. Một tường chi cách nội, chính ôm đầu gối ngồi sổn ngồi ở trong bóng tối tròn tròn hai mắt đấm lệ mông lung ngẩng đầu lên, nhìn quanh bốn phía. biểu tình mờ mịt lẩm bẩm mụ mụ nàng vừa mới tựa hồ nghe tới rồi mụ mụ thanh âm tròn tròn tô nặc khóc lóc ê các ngươi tìm được nàng sao bọn họ trong thai lại lần nữa chuyển đến khương diệp thanh âm nghe vậy tô nặc vội vàng nói tìm được rồi khương tiểu thư chúng ta tìm được tròn tròn chính là chúng ta không gặp được nàng chúng ta chi gian giống như cách một đạo vách tưởng khương diệp trầm ngâm nói kia hẳn là chính là đóng lại nàng hồn phách đồ vật các ngươi vào không được đóng lại nàng địa phương Nàng cũng ra không được. Chúng ta đây phải làm sao bây giờ? Vương ngạn bình ngữ khí ổn trọng nói. Khương Diệp cười, nói, các ngươi chi gian, không phải có tơ hồng năm sao. Đây là các ngươi chi gian vĩnh viễn các không ngừng dắt hệ, dựa vào cái này dắt hệ, là có thể đem nàng cứu ra. Hiện tại, các ngươi lớn tiếng kêu gọi tên nàng. Nàng nhất định nghe thấy. Tô nặc cùng trượng phu nhìn nhau, hai người lập tức bắt đầu hướng tới bạch quang một khác đầu lớn tiếng kêu nữ như tên, tròn tròn, tròn tròn. tròn tròn, ôm đầu gối tròn tròn đột nhiên ngẩng đầu lên, theo bản năng hô to, ba ba, mụ mụ, nàng đứng lên, nhìn quanh bốn phía, biểu tình kích động lại sợ hãi, không có sai, nàng vừa mới nghe được mụ mụ cùng ba ba thanh âm, ba ba, mụ mụ, các người ở nơi nào? Các người mau ra đây, không cần cùng tròn tròn trốn miêu miêu, tròn tròn rất sợ hãi, nàng nước mắt lưu đến càng hung, nhìn bốn phía, trong lòng sợ hãi cực kỳ, này bốn phía hào hắc. nàng bản thân chính là cái sợ hát hải tử tròn tròn tròn tròn ba ba mụ mụ thanh âm không ngừng chuyển tới tròn tròn kích động nhìn bốn phía sau đó chú ý tới trên tay tơ hồng trôi nổi huyết trâu hình thành tơ hồng liên hệ ở cổ tay của nàng thượng từ thủ đoạn chỗ đi phía trước kéo dài tơ hồng trước đoạn có thân cận hơi thở chuyển đến nàng theo bản năng liền đi theo tơ hồng đi phía trước đi nghiêng ngả lảo đảo tại đây một mảnh trong bóng tối hành tẩu chậm rãi nàng đi tới tô nặc bọn họ trước mặt Cùng phụ mẫu của chính mình gần một đường chi cách. Chỉ là ở tròn tròn trong mắt, nàng trước mắt không có gì bạch quang, chỉ có quen thuộc hát ám Trên tay nàng tơ hồng như là xuyên qua hát cám, đột nhiên biến mất, nàng theo bản năng dối tay, tay nhỏ ấn ở tơ hồng biến mất địa phương. Giây tiếp theo, tay nàng xuyên qua hát cám, dối tới rồi tô nặc bọn họ trước mặt, theo bản năng, tô nặc cùng vương ngạn bình đồng thời dối tay bắt được nữ nhi tay. Trong nháy mắt, tô nặc cùng vương ngạn bình cảm giác chính mình như là xuyên qua cái gì. bọn họ cùng tròn tròn chi gian kia một đạo vô hình vách tường trong nháy mắt này biến mất. bọn họ một nhà ba người tức khắc mặt đối mặt đứng. ngươi xem ta ta xem ngươi. trong lúc nhất thời còn không có phản ứng lại đây. tròn tròn. tô nặc kinh hỉ hô một tiếng, hướng tới hải tử giang hai tay. tròn tròn hai mắt sáng ngời, la lớn, mụ mụ. nàng trực tiếp nhào vào mẫu thân trong lòng ngực, ôm nàng cổ khóc đến càng hung. một liên thanh kêu mụ mụ, mụ mụ. bọn họ một nhà ba người rốt cuộc có thể đoàn tụ. khương tiểu thư. Chúng ta tìm được tròn tròn, nàng hiện tại liền ở chúng ta bên người. Vương Ngạn Bình kích động bên trong, không quên cùng Khương Diệp hội báo bọn họ tình huống nơi này. Nghe vậy, Khương Diệp lập tức nói, hiện tại liền mang theo hải tử theo Tơ Hồng lai lịch phản hồi. Ở Tô Nặc bọn họ phía sau, Tơ Hồng cũng không có biến mất, ở một mảnh trong bóng tối quang mang sáng ngời, quả thực chính là vì bọn họ chỉ lộ đèn sáng. Vương Ngạn Bình nghe xong Khương Diệp nói, lập tức liền đối Tô nặc nói, Khương Tiểu Thư kêu chúng ta hiện tại liền rời đi. mau. Chúng ta mang theo hài tử đi. Hắn một phen đem nữ nhi ôm vào trong ngực, lôi kéo thê tử tay đã muốn đi. Chính là nhưng vào lúc này, bọn họ dưới chân hắc cám lại bắt đầu mấp máy lên, giống như là trong nháy mắt sống giống nhau, từng con đen nhánh móng nuốt từ dưới lòng bàn chân vươn tới, sôi nổi bắt lấy bọn họ mắt cá chân, lôi kéo bọn họ đi xuống tún. Lưu lại, lưu lại đi. Lưu lại bồi chúng ta. Các ngươi không chạy thoát được đâu, lưu lại cùng chúng ta hòa hợp nhất thể đi. Lưu lại A. Đen nhánh móng hạ nuốt Lại chui ra một đám đồng dạng đen nhánh đầu tới, trên đầu chỉ có thể thấy trống rỗng đôi mắt cùng lớn lên đại đại miệng, lúc này bọn họ miệng khép mở, bên trong nói khủng bố nói mớ, sôi nổi giữ lại tô nặc bọn họ một nhà ba người. Chúng nó kéo túm tô nặc bọn họ hai chân, ra sức đưa bọn họ đi xuống kéo túm. Tô nặc cảm giác được, chính mình thật giống như hai chân đạp lên một mảnh vũng bùn bên trong, này phiến vũng bùn ở cắn nuốt nàng, nàng chân đang ở chậm rãi đi xuống hãm, luôn xuống ở kia trong một mảnh hát ám. Tránh ra, tránh ra. Tô nặc lớn tiếng kêu, một bên duỗi tay đem chiều bọn họ dối lại đây tay mở ra, chính là kế tiếp lại có nhiều hơn tay chiều bọn họ dối lại đây, không chỉ là dưới chân, bốn phía trong bóng đêm, cũng có từng đôi đen nhánh tay ở mấp máy, sôi nổi dối lại đây bắt lấy bọn họ. Chúng nó bắt lấy bọn họ tay, chân, bả vai, thân mình, dùng sức đưa bọn họ hướng trong bóng đêm kéo đi, tựa hồ muốn cho bọn họ cùng này một mảnh hắc cám hòa hợp nhất thể. Vương Ngạn Bình mồ hôi đầy đầu, hắn gắt gao ôm lấy trong lòng ngược hài Tử. Những cái đó đen nhánh bàn tay lại đây, ấn ở hắn trên mặt, hắn dư quang thấy chính là vô số song đen nhánh tay, không biết có bao nhiêu chỉ, dẫm dạp, một đôi lại một đôi, sôi nổi từ trong bóng đêm vươn tới. Hắn mặt bị ấn ở trong một mảnh hát ám, hắn rõ ràng cảm giác được, chính mình nửa người như là chính ham ở thứ gì bên trong. Khương Tiểu Thư Vương Ngạn Bình sốt ruột lớn tiếng kêu, từ trong bóng đêm có rất nhiều bàn tay ra tới ở bắt chúng ta. Bọn họ như là muốn đem ta kéo vào trong bóng tối biên. Chúng ta hãm ở nên làm cái gì bây giờ? Liên ở hắn lớn tiếng kêu xong lúc sau, hắn dư quang bên trong nhìn đến có một đạo ánh sáng tím đột nhiên sáng lên. Sáng ngời màu tím, tại đây một mảnh trong bóng tối như là không hợp nhau, từ đỉnh đầu đột nhiên đánh xuống, bọn họ trong thai tựa hầu nghe tới rồi tiếng sấm ẩm vang tiếng vang. a vô số thanh kêu thảm thiết vang lên, mang theo lôi điện chỉ bạc hung hăng chịu tại đây một mảnh đen nhánh bên trong, như là có một đoàn ánh sáng tím xoắn tới. Vô số đen nhánh tay sôi nổi tan dã tại đây một mảnh trong bóng tối, chỉ có thể nghe được từng tiếng kêu thảm thiết. Nhanh lên mang theo các ngươi nữ nhi hồn phách trở về. Khương Diệp thanh âm lại lần nữa ở bên thai văng lên. Vương Ngạn Bình đột nhiên lấy lại tinh thần, vội vang ôm hài tử, cùng thê tử theo tơ hồng trở về chạy. Ở bọn họ phía sau, sáng ngời ánh sáng tím nổ tung, một đạo lôi điện từ đỉnh đầu đánh xuống. Trước mắt này một mảnh hát cám, đều bị ánh sáng tím cấp nuốt hết. Hạ ra phòng khách trên trần nhà đột nhiên một đạo lôi điện rơi xuống, trực tiếp bổ vào ngồi ở chỗ kia phát ngốc hạ quanh thân thượng. rè. Hạ Đào hoảng sợ lớn tiếng kêu. Hạ Chu vô thần hai mắt trừng lớn, ở trong nháy mắt quỷ dị an tĩnh lúc sau, vô số tàn hồn cùng đen nhánh quỷ khí từ nàng trong cơ thể điên cuồng trào ra tới. Rách nát hồn phách ở phòng trong Du đãng, bọn họ không phải bình thường hồn phách bộ dáng, không phải thiếu cánh tay chính là gãy chân, có càng sâu liền một cái hoàn chỉnh thân thể đều không có, chỉ có mơ hồ một đạo tàn ảnh. giống như là bị hòa tan một bộ phận thân thể. Chúng nó chi gian duy nhất tương đồng điểm, đại khái chính là trên người đều mang theo bất tường đen nhánh quỷ khí. Lúc này hạ chu thân thể giống như là một cái thật lớn cái sàng, lạnh lạnh quỷ khí không ngừng từ nàng trong cơ thể trào ra tới, nàng vô thần hai mắt trừng lớn, thân thể như là mất đi sở hữu chống đỡ, mềm mại ngã quỵ trên mặt đất, trên mặt tràn ngập thật lớn tử khí. Ở nàng tuyết trắng làn da thượng, có hồng tím thi đốn hiện ra tới, thân thể của nàng ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở hư thối. Dù dè, dù dè. Hạ đào thét trói thai, nào qua đi đem nàng ôm vào trong ngực, dôi tay bắt lấy những cái đó tàn hồn liền phải hướng nàng trong cơ thể tắc, trở về, các người đều trở về. Trong lòng ngực nhân thân thượng, có một cổ quen thuộc thi xú bay tới, đã từng hạ đào ngửi qua vô số lần. Ở hạ chu chết đi nửa tháng, nàng đem nàng đặt ở trong phòng, phóng tới thân thể của nàng đều biến sú, đều không muốn làm nàng hạ táng. Bởi vì nàng không thể tiếp thu nữ nhi chết đi. Thi xú hương vị, ở kia nửa tháng, nàng đã sớm nghe thói quen. Chỉ là nàng trăm triệu không nghĩ tới, nàng thế nhưng còn sẽ lại lần nữa gửi được này cổ quen thuộc, lệnh nàng buồn nôn buồn nôn hương vị. Dù dè, lúc này an tính khách sạn phòng bên trong, nhắm mắt nằm ở trên giường tô nặc cùng vương ngạn bình không hẹn mà cùng mở mắt ra. Nghĩ tới cái gì, bọn họ đột nhiên quay đầu, thấy nữ nhi tròn tròn nằm ở bọn họ bên người, trên mặt vết máu đã bị lau khô. Lộ ra tuyết trắng gầy yếu khuôn mặt nhỏ tới, sắc mặt cũng không tái nhợt mà là mang theo một ít hồng nhuận. Hơn nữa, trên mặt nàng kiêng một ít vết nước, thế nhưng toàn bộ biến mất. Khương tiểu thư nữ nhi của ta thế nào? Tô nặc sốt ruột hỏi. Vương Ngạn Bình cũng là vẻ mặt khẩn trương, hắn cùng thê tử tay còn gắt gao bắt lấy nữ nhi tay, lòng bàn tay trô vết máu cho nhau dung hợp. Khương Diệp nói, không có việc gì, nàng hồn phách đã bị tìm trở về, thực mau là có thể tỉnh. Nàng đứng ở mép giường. Rồi tay điểm ở hài tử giữa mày chỗ, đầu ngón tay ôn hòa linh lực không tiếng động chấn an thân thể này nội sao động kinh sợ hồn phách, nói. hào hài tử, nên tỉnh lại. Tiểu hài tử cuốn trường mà nồng đậm lông mi rung động một chút, chật đôi mắt mở, lộ ra đen lùng liếng một đôi mắt tới, còn mang theo vài phần mờ mịt. Tròn tròn. Tô nặc hai vợ chồng vội tiến đến bên người nàng, quan tâm dò hỏi tình huống của nàng. Khương Diệp đứng lên, đi tới bên ngoài ghế trên ngồi xuống, không có quấy giày bọn họ người một nhà đoàn tụ. Hàn Tùng xoa xoa đôi mắt, hắn ngày hôm qua cũng cả đêm không ngủ, hiện tại là buồn ngủ đến không được, ngồi ở ghế trên, không một lát liền lệnh qua ghế trên ngủ rồi. Một hồi lâu, Tô Nặc hai vợ chồng mới từ trong phòng ra tới, lúc này tròn tròn đã ngủ rồi, Tô Nặc gắt gao ôm nàng, đó là hài tử ngủ rồi cũng không dám buông tay, hai người đều là hốc mắt hồng hồng, nhưng là trên mặt lại là vui sướng. Khương Tiểu Thư, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài đã cứu ta nữ nhi. Bọn họ phu thê hai người nói lời cảm tạ. đã cảm kích đến không biết nên nói cái gì mới hảo. Hơn nữa, bọn họ phu thê hai người lúc này trong lòng có quá nhiều nghi vấn. Ngài nói qua, nữ nhi của ta bắt đầu bệnh tật ốm yếu, là cùng nàng trên cổ mang kia cái đồng tiền có quan hệ, đúng không? Lúc ấy bọn họ liền có quá nhiều nghi vấn, chỉ là lúc ấy vẫn là hài tử sinh mệnh quan trọng nhất, bởi vậy liền đem việc này tạm thời trước đặt ở một bên, hiện tại hài tử sống lại, vấn đề này liền lại một lần từ đáy lòng chỗ sâu trong hiện ra tới, bọn họ thật sự là quá nghi hoặc. Nhà nàng tròn tròn này 3 năm tới vẫn luôn sinh bệnh, chẳng lẽ không phải bởi vì nàng thân thể quá kém? Khương Diệp lại không có trực tiếp trả lời bọn họ vấn đề này, mà là hỏi một cái khác vấn đề, cái này đồng tiền, các ngươi nói qua, là hài tử mẹ nuôi đưa. Đưa thời điểm, các ngươi còn nhớ rõ, nàng nói qua này đồng tiền tác dụng là cái gì sao? Tô Nặc gật đầu, chuyện này nàng đương nhiên nhớ rõ. Nàng nói qua, nàng nói này cái đồng tiền nàng chuyên môn bắt được trong miếu, đặt ở Phật tổ chức mặt khai quan quá. có thể làm nhân thân thể khỏe mạnh bệnh ma không xâm. bởi vì ta nữ nhi thân thể vẫn luôn không tốt chúng ta liền vẫn luôn cho nàng mang nàng khẩn trương lại sợ hãi nhìn khương diệp cái này đồng tiền có cái gì vấn đề sao khương diệp nói kia cái đồng tiền bản thân không có gì vấn đề hơn nữa khó được vẫn là một kiện thượng năm đầu đồ cổ bên trên linh quang chạm chạm là có linh tính đồ vật nghe vậy Tô nặc cùng vương ngạn bình thần sắc càng thêm khó hiểu nếu là có linh tính thứ tốt vì cái gì phía trước khương tiểu thư muốn nói như vậy Nhưng là, Khương Diệp đột nhiên tới cái biến chuyển, nói, này đồng tiền thượng, có người làm đổi mệnh thuật pháp, hơn nữa thuật pháp này cũng không phải cùng người sống đổi danh, mà là cùng người chết. Đây là một trung cực kỳ âm độc tà thuật, hao tổn bọn họ nhân tính mệnh tới duy trì người chết thân thể sinh cơ. Kiều cái đồng tiền treo ở các ngươi hải tử trên người một ngày, nó liền sẽ quần cuộn không ngừng rút ra hải tử trong cơ thể sinh cơ. Sinh cơ thiếu hụt, cho nên hải tử thân thể mới có thể càng ngày càng yếu, càng ngày càng dễ dàng sinh bệnh. Đó là người trưởng thành chúng thuật pháp này, thân thể cũng khó có thể chống đỡ, mà tròn tròn chỉ có 8 tuổi, một cái 8 tuổi hài tử, liên tục 3 năm, trong cơ thể sinh cơ không ngừng bị rút ra, thân thể của nàng đã sớm bất kham gánh nặng, lần này, cũng bất quá là đạt tới thân thể điểm tới hạn, thân thể rốt cuộc không chịu nổi, trực tiếp hỏng mất. Khương Diệp rất ít thấy như vậy âm độc thuật pháp là sử dụng ở hài tử trên người, bởi vậy lúc ấy thấy tròn tròn bộ dáng thời điểm, mới có thể ra tay hỗ trợ. Tô nặc cùng Vương Ngạn Bình ngay vậy. Nhìn không được dùng mình một cái, theo bản năng càng khẩn ôm lấy trong lòng ngược hải tử. Ta đây nữ nhi nàng. Nàng hiện tại thế nào? Hiện tại nàng là không có việc gì sao? Tô nặc sốt ruột hỏi. Khương Diệp nói, ta đã đem cái kia thuật pháp bài trừ, hiện tại đau đầu nên là phía sau màn người kia. Nàng không chỉ có là bài trừ trận pháp, hơn nữa vẫn là lấy cực kỳ bạo lực phương thức. Như vậy bài trừ phương thức, nghĩ đến phía sau màn người kia sở chịu thương cũng sẽ không tiểu. Hơn nữa, nàng còn làm một sự kiện. Hiện tại đối phương hẳn là thực đau đầu đi. Chính là tròn tròn nàng mẹ nuôi vì cái gì muốn làm như vậy? Tô Nặc khó hiểu, rõ ràng đối phương thoạt nhìn như vậy yêu thương tròn tròn. Vương Ngạn Bình lại là nghĩ tới cái gì? Biểu tình nặng nề, hỏi, ngươi còn nhớ rõ tròn tròn nàng mẹ nuôi nữ như sao? Tô Nặc suy nghĩ một chút, hỏi, chính là cái kia ra thai nạn xe cộ, tinh thần xảy ra vấn đề hạ chu. Vương Ngạn Bình gật đầu, nói lên chính mình đã từng nghe thấy quá một tin tức. Ta đã từng nghe người ta nói quá. Nói Hạ Chu lúc trước phát sinh thai nạn xe cộ, bệnh viện đều phán định đã chết, đều phải đưa đi hỏa tăng tràng, chính là không biết vì cái gì sau lại lại sống. Ta lúc ấy nghe thấy được, không để ở trong lòng, chỉ tưởng tung tin vịt, hiện tại nghĩ đến, khả năng cái này đồn đãi, sợ là thật sự. Hắn nhìn về phía Khương Diệp, nói, Khương Tiểu Thư không phải nói, cái kia đồng tiền, là dùng để duy trì người chết thân thể sinh cơ sao. Khương Diệp gật đầu, người chết không thể sống lại, chết đi người, sinh cơ đoạn tuyệt. Ngoại lai sinh cơ là không có khả năng lại rót vào thân thể bên trong, muốn đem sinh cơ rót vào tử thi bên trong, yêu cầu thực đặc biệt thuật pháp. Đó là cùng giống nhau sinh cơ rút ra thuật pháp không giống nhau, phá lệ âm độc, có tổn hại âm nước, bởi vậy nàng liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Vương Ngạn Bình nắm đôi tay, lẩm bẩm nói, cho nên, hạ đào rút ra tròn tròn sinh cơ, đại khái chính là vì làm chết đi hạ thứ hai thẳng tồn tại đi. Nói đến này, hắn mặt lộ vẻ chán ghét, liền tôn sưng đều không muốn đề Hạ Đảo, Khương Diệp kinh ngạc. Cái này Hạ Đảo là nàng tối hôm qua ở Hà Gia nghe thấy cái kia Hạ Đào sao? Khương Diệp cảm thấy có chút thú vị. Quả nhiên, vận mệnh có đôi khi chính là như vậy kỳ diệu, nàng lúc ấy ngồi ở trong xe, nghe được phía trước động tĩnh, trách không được sẽ trong lòng vừa động, trong lòng có trung ẩn ẩn cảm giác, nguyên lai like là ứng vào lúc này sao? Cho nên, này hết thể cũng không phải trùng hợp, mà là vận mệnh chú định thiên chú định A. Tô nặc kinh ngạc hỏi, Khương Tiểu Thư nhận thức Hạ Đảo. Khương Diệp nói, liền xem chúng ta biết nói, có phải hay không cùng cái hạ đào. Ta biết đến cái kia hạ đào, đại khái là 40 tới tuổi, từng ly hôn, nhưng là bộ dáng thực tuổi trẻ, cũng thật xinh đẹp. Hoặc là đổi cái cách nói, là hiện tại bộ dáng trở nên thực tuổi trẻ, thật xinh đẹp. Tô nặc cùng vương ngạn mặt bằng lộ kinh ngạc. Nhìn bọn họ biểu tình, Khương Diệp sẽ biết kết quả. Nàng cười, cho nên này đại khái đã kêu làm được tới không hưởng công phu. Xảo, ta vừa vặn đang tìm tìm vị này hạ nữ sĩ. Nàng nói, các ngươi biết nàng địa chỉ sao? Tô Nặc gật đầu, nói, chúng ta biết, hạ đảo. Ta cùng nàng nhận thức mười mấy năm, trước kia chúng ta công ty cùng nhà nàng công ty có sinh ý lui tới, thường xuyên qua lại liền nhận thức, sau lại chúng ta hai dần dần trở thành bằng hữu. Nói đến này, thân sắc của nàng có chút tạm đạm. Có thể làm hài tử nhận đối phương làm mẹ nuôi, lúc trước kia nhất định là thực tốt quan hệ. Cho nên, nàng tự nhiên cũng biết hạ đảo địa chỉ. Khương Diệp khỏe miệng hơi kiều. sau đó lại nghĩ đến cái gì, duỗi tay từ trong túi móc ra một trường xếp thành hình tam giác phù cho nàng, nói: đây là ta nhàn tới không có việc gì hòa phù, có bảo bình an đuổi đi tà ám hiệu quả, xem như bữa bình an đi. các ngươi lưu lại đi. tô nặc cùng vương ngạn bình xem qua nàng bản lĩnh, lập tức kinh hỉ nhìn nàng. này, như thế nào không biết xấu hổ a? tô nặc ngoài miệng nói như vậy, trên tay lại do dự mà đem phù nhận lấy, sau đó đem phù cẩn thận đặt ở hài tử túi áo. đương nhiên. Nàng chính mình đại khái cũng cảm thấy chính mình hành động có chút ra mặt dày, mặt có chút đỏ lên. Chỉ là, nàng là thật sự sợ này chung sự tình, liền sợ nhà mình tròn tròn tái ngộ đến chuyện như vậy. Hiện tại có thứ này ở hài tử trên người, nàng trong lòng cuối cùng có thể an tâm một ít. Khương Diệp về đến nhà đã là buổi chiều, xuống xe thời điểm, trong nhà khách quen đại tùng thử ôm một đóa hoa đứng ở trên tường, nhảy qua tới một ngông ngồi ở nàng trên vai. Chi chi chi, ngươi tối hôm qua như thế nào không trở về a? Khương Diệp nhìn nó liếc mắt một cái, lười biếng nói, ngươi tối hôm qua lại tới nhà của ta trộm hoa. Bằng không như thế nào biết ta không trở về. Tây Tùng lớn phồng lên mặt, nói, sóc trích hoa sự tình, như thế nào có thể kêu trộm. Nói nữa, chúng ta là đồng giá trao đổi. Ta cho ngươi hạt thông, một cây hạt thông một đoá hoa, rất công bằng. Nó hiện tại nói chuyện có thể so trước kia lưu lót nhiều, cùng một cái chân chính người giống nhau. Tiểu thư, ngài đã trở lại A lưu nguyệt bọn họ cũng sôi nổi ra tới. Tiểu Nam nhào vào Khương Diệp trên đùi, ỉ vào chính mình là cái hài tử bộ dáng, không biết xấu hổ bán manh. Tiểu thư, ngươi tối hôm qua cả đêm không trở về, chúng ta đều lo lắng gần chết. Ngươi không có gặp được sự tình gì đi. Nô lão đầu cũng ân cần hỏi, tiểu thư, ngài đói bụng sao? Nếu không ta cho ngài sửa trị một bản mãn hán toàn tịch. Trong nhà mặt khắc quỷ không xuất hiện ở nàng trước mặt, nhưng là bùi hoa, bóng ma, lại loáng thoáng có vài đạo quỷ ảnh, đầu lại đây trong tầm mắt cũng ẩn ẩn mang theo vài phần quan tâm. Khương Diệp nhìn lướt qua, khoe miệng hơi kiểu, nói, không có việc gì, chỉ là trở về trên đường lại đã xảy ra một chút sự tình, trí hoán một chút. Không cần cho ta lộn ăn, ta hiện tại cũng không phải rất muốn ăn cái gì. Nàng đi phía trước đi, phía sau theo một đống lớn quỷ, nàng tối hôm qua không ở nhà, trong nhà quỷ tự tại rất nhiều, lại cảm thấy có chút không thói quen. Chẳng lẽ bọn họ đều là Jun em bị ngược thói quen. Khương Diệp đi đến trong viện, cây tùng lớn từ nàng trên vai nhảy xuống. đứng ở trên bàn đá. Nó trước đem hoa thật cẩn thận đặt lên bàn, sau đó xoa xoa chính mình gương mặt, từ hai má xoa ra một cái đại hạt thông tới, thịt đau đưa cho Khương Diệp, nói, đây là ta lớn nhất một viên hạt thông. Cho ngươi. Khương Diệp tùy tay đem hạt thông tiếp nhận tới, đánh giá, ngữ khí mang theo vài phần ý cười hỏi, này không phải ngươi thích nhất kia viên hạt thông thụ kết đại hạt thông sao? Ngươi bỏ được. Đại tùng thử cũng là có thích nhất cây tùng, kia viên cây tùng kết hạt thông lại đại lại hương. Nó một viên đều liên tiếp tặng người, trước kia đều không muốn cốc, mòi mòi tắc tắc, hiện tại nhưng thật ra hào phóng như vậy. Đại Tùng Thử kiêu ngạo tỏ vẻ, ta nhưng không có chiếm ngươi liền. Nó chính là dùng chính mình nhất quý giá đại hạt thông đổi. Khương Diệp một phen đem nó vớt lại đây, người nằm ở trên ghế nằm. Ghế bập bênh hơi hơi đong đưa, nàng rôi tay loát Đại Tùng Thử xóa tung xinh đẹp đuôi to, Đại Tùng Thử gần nhất ăn ngon, một thân da lông da quang thủy hoạt, xóa tung đôi to sở lên kêu kêu một cái sảng. quả thực làm nhân ái không đông tay. Đương nhiên, tiểu gia hỏa này sẽ chôn thật sự, trên đời này nhưng không vài người có thể loát đến nó đôi to. Ngươi liền như vậy thích nhân loại kia. Khương Diệp loát nó cái đôi hỏi. Mỗi ngày gió mặc gió, mưa mặc mưa, đại tùng thử mỗi ngày đều phải ở nàng nơi này trích đoá hoa đi đưa cho nhân loại kia. Khương Diệp còn nhớ rõ, nó lần đầu tiên xuất hiện ở nàng nơi này, đều là năm trước sự tình, này không sai biệt lắm một năm thời gian, trừ phi ngoại ý muốn phát sinh. Bằng không nó mỗi ngày đều tới trích hoa đưa cho nó trong miệng nhân loại kia, này phân tâm tính nghị lực, có thể nói là làm rất nhiều người đều hổ thẹn không bằng. Đại Tùng thử lắc lư một chút cái đuôi đáng tiếc, nó cái đuôi bị Khương Diệp bắt được, không đong đưa, nó đơn giản liền từ bỏ. Thích, ta thực thích nàng. Nó phủng căm nói, một bên nói một bên xoa chính mình cằm hai mắt sáng lấp lánh. Quả quả siêu đáng yêu. Nó duỗi tay khoa tay múa chân, hai chỉ móng đuốt nhỏ mở ra lớn nhất, có lớn như vậy đáng yêu. Nàng là đáng yêu nhất nhân loại. Khương Diệp tò mò hỏi, nữ hải kia kêu, kêu quả quả. Đại Tùng thử thật mạnh gật đầu, nói, đúng vậy. Nàng là nhất đáng yêu nhất nhân loại, là ta nhất thích nhất nhân loại. Khương Diệp nhún mày, nàng thực sự có như vậy đáng yêu. Đại Tùng thử ừ một tiếng, hai chỉ chảo chảo ôm nhau, làm nghiêm túc bộ dáng, chỉ là phì đô đô gương mặt nhìn qua chỉ có đáng yêu. Quả quả là ta nhận thức nhân loại đầu tiên, lúc trước là nàng đã cứu ta. Nó nói. khi đó nó còn ở núi lớn, quả quả còn ở tại ở nông thôn. ở một cái mùa đông, đại tuyết bao trùm cả tòa núi rừng, nó bị một con lang cắn bị thương, rãy rủi chạy tới nhân loại lui tới địa phương. bị lúc ấy lên núi nhặt tuổi lửa quả quả phát hiện. tiểu nha đầu khi đó cũng là nhỏ nhỏ gầy gầy, phùng nó trở về, vẫn luôn thật cẩn thận chiếu cố nó. chúng ta nói tốt, chúng ta vinh viên là bằng hữu. đại tùng thử đắc ý nói, nàng cũng là nó giao nhân loại đầu tiên bằng hữu. cho nên sau lại quả quả bị cha mẹ tiếp đi rồi nó cũng đi theo cùng nhau tới nó chính là quả quả duy nhất bằng hữu nó nếu là không đi theo tới quả quả một người khẳng định thực tịch mịch nga các ngươi quan hệ tốt như vậy a khương diệp cười đại tùng thử vươn chảo chảo từ nàng trong tay đem cái đuôi lay ra tới sau đó nhảy đến trên bàn đá nói ta hiện tại muốn đưa hoa cấp quả quả nhà ngươi hoa thật xinh đẹp quả quả đặc biệt thích nàng không thoải mái thời điểm ôm nhà ngươi hoa nàng liền sẽ thoải mái khá hơn nhiều nó thần sắc cảm đạm xuống dưới nói quả quả gần nhất khó khăn sinh bệnh có đôi khi hơi thở trở nên ta đều không quen biết nói đến cái này nó liền đãi không được vội vàng phải đi về bồi quả quả vươn hai chỉ chảo chảo phùng hoa liền phải trở về thực mau xoa tung sinh đẹp đuôi to thực mau liền biến mất ở bùi hoa gian khương diệp nằm ở ghế bập bên thượng nhìn đỉnh đầu không trùng có chút mơ màng sắp ngủ lưu nguyệt giặt sạch trái cây lại đây cười nói một con tiểu yêu tinh một nhân loại cũng là thú vị Khương Diệp cười một cái, Tựa Hồ cũng cảm thấy thú vị. Tiểu thư, ngày hôm nay như thế nào như vậy, vãn trở về. Tiểu Nam hỏi nàng. Khương Diệp duỗi tay vớt nàng đầu, nói, gặp một ít chuyện thú vị. Chuyện thú vị? Ân. Còn nhớ rõ lúc ấy đến nhà của chúng ta tới trộm tiểu cá chép kia hai người sao? Khương Diệp mỉm cười, nói, bọn họ trên người mang theo dao châu, còn sử dụng quá dao châu lực lượng. Có lẽ chính bọn họ cũng chưa phát hiện, chính mình chúng giao nhân nguyền rủa. Có lẽ hiện tại đã biến thành cùng những người đó giống nhau quái vật. Nhìn đến hà phu nhân trong nháy mắt kia, nàng liền nhớ tới kia hai người. Nhân loại A, luôn là có một ít ngu xuẩn người, mơ ước ảo tưởng không thuộc về nhân loại lực lượng. Chính là có được như vậy lực lượng, bọn họ vẫn là nhân loại sao? Đó là không người không quỷ quái vật A. Nô. Khương Diệp dối người, nói, không biết là cái gì ra hỏa, ở sau lưng mưu hoa này hết thảy, liền giao nhân đều bắt được. Dù sao đã cùng nhân loại bên này nói. Làm cho bọn họ đi trước điều tra đi. Tối hôm qua gặp được kia mấy cái huyền môn hiệp hội người, xem ra nhân loại bên này đã chú ý tới giao nhân chuyện này, như vậy nàng liền không cần nhiều quản. Đại Tùng thử từ khương gia ra tới, cắn đoá hoa bay nhanh ở ồn ào náo động thành thị trung xuyên qua, so với năm trước, nó hiện tại hình thể lớn rất nhiều, phía sau xóa tung đôi to nhìn qua xúc cảm rất tuyệt. Đừng nhìn thân thể hắn không lớn, nhưng là nhảy lên lực lại một bậc đồng, dễ như chở bàn tay rượu nhảy lên một bức tường. Đi vào một tòa xa hoa tiểu khu. Một cái tiểu hài tử đang đứng ở tường bên trong, ôm một cái cầu, mở to ô chăm chú đôi mắt nhìn nó, sau đó chỉ vào nó hưng phấn hô, sóc, đuôi to. Đại Tùng Thử nhìn nàng một cái, hướng tới nàng làm cái mắt quỷ, cắn hoa tiếp tục đi phía trước chạy. Mụ mụ, mụ mụ. Ta thấy ngậm hoa Đại Tùng Thử. Nó hảo đáng yêu a. Phía sau tiểu hài tử lớn tiếng hướng tới lại đây mẫu thân hô. Đại Tùng Thử đem phía sau thanh âm càng vứt càng xa. Nó đi vào một đống đại biệt thự trước, quen cửa quen nẻo nhảy đến lầu một, một phiến cửa sổ trước, vươn móng vuốt gõ gõ cửa sổ. Cửa sổ bị người từ bên trong mở ra, lộ ra một trương gầy không nhiều ít thị khuôn mặt nhỏ tới, xanh sao vàng vọt một khuôn mặt, đã gầy đến thoát tướng, hoàn toàn không có năm trước mượt mà đáng yêu, hơn nữa âm trầm đáng sợ. Sóc con. Âm trầm khuôn mặt nhỏ nhìn đến nó trong nháy mắt, mặt nháy mắt sáng lên, trên mặt cũng lộ ra thuộc về hài tử ngây thơ đáng yêu tới, nàng rũi tay đem đại tùng thử phụng tiến vào. Tuy rằng gia hỏa này đã không thể gọi sóc con, rốt cuộc kia đuôi to, thấy thế nào cũng không tính tiểu, nhưng là quả quả đã thói quen kêu nó sóc con, liền vẫn luôn như vậy kêu. Quả quả, ta tới. Đại tùng thử từ nàng trong tay nhảy xuống, đem hoa đưa cho nàng. Ta hôm nay tuyển một đoá nhất hương hoa. Ngươi nghe vừa nghe, có phải hay không đặc biệt hương? Quả quả duỗi tay cầm lấy kia đóa hoa, nở nụ cười, mi mắt cong cong, nàng đem đóa hoa phóng tới mũi gian, nhẹ nhàng ngửi một ngụm, nói. Thật sự thơm quá! Nàng đem hoa đặt ở bình hoa, lúc này bình hoa đã có một đại phùng hoa, đều là đại tùng thử mỗi ngày đưa tới, nặng nghề trong phòng bởi vì này thuốc hoa tăng thêm rất nhiều sắc thái, không khí cũng tựa hồ trở nên thanh tình nhiều. Quả quả nghiêng đầu nhìn, thật sâu hít vào một hơi, cảm thấy gần nhất cơ hồ không thở nổi ngực, giống như cũng trở nên nhẹ nhàng đi lên. Sóc con, tới, ăn quả táo. Quả quả đem một cái chỉ có một nửa mới mẻ quả táo đưa cho nó. Hác bạch phân minh một đôi mắt cười rộ lên cùng cái nguyệt nha giống nhau sóc con ở thời điểm là nàng vui vẻ nhất thời điểm nàng thích nhất sóc con đại tùng thử trải vớt chính mình đôi to thấy thế vươn chảo chảo đem quả táo còn cho nàng ý bảo nàng chính mình ăn không cần ta không nói bụng ta hôm nay ăn thật nhiều hạt thông bụng no no nó vô vô chính mình phì đô đô bụng quả quả kiên trì đem quả táo cho nó nói ta đã ăn nửa cái quả táo đây là để lại cho ngươi nay quả táo thơm quá a Ta rất thích ăn quả táo à, nếu là có thể mỗi ngày ăn thì tốt rồi. Nàng ngồi ở trên giường, đong đưa hai chân, trên đùi xích sắt xôn sao vang. Xích sắt phía cuối khóa trên giường trụ thượng, dài nhất chỉ tới cửa sổ nơi đó, cho nên quả quả hoạt động phạm vi, cũng chỉ có đến cửa sổ nơi đó lấy hình tròn bán kính tới tính toán, gắt gao đem nàng vây ở này một cái trong căn phòng nhỏ. Sóc con nhìn thân sắc có chút nặng nề, nói, người ba mẹ rốt cuộc muốn đem ngươi khóa ở chỗ này khóa bao lâu a Nghe vậy. Quả quả biểu tình trong nháy mắt có chút ngẩn ngơ, ta không biết. Nàng đôi tay dao nắm, ngón tay xoa ngón tay, nói, ba ba nói ta không ăn, nói ta sẽ cho đại gia mang đến ca sấu, cho nên không được ta đi ra ngoài, ta hảo nghĩ ra đi phơi phơi nắng à, phơi nắng thực hạnh phúc. Nàng tham luyến nhìn ngoài cửa sổ, nàng nơi này chỉ có mỗi ngày giữa trưa thời điểm vươn tay đi có thể chạm đến một chút thái dương, một ngày đại bộ phận thời gian, trong phòng đều là âm u nàng đã từng ở nông thôn thời điểm, thường xuyên ngồi ở thái dương phía dưới phơi nắng. Thật sự siêu cấp thoải mái. Chính là từ bị cha mẹ nhận được trong thành, nàng liền vẫn luôn bị khóa ở trong phòng. Quả quả cảm xúc trong nháy mắt trầm thấp đi xuống, bất quá nàng thực mau liền điều tiết hảo chính mình cảm xúc, lại lộ ra tươi cười tới. Sóc con. Chúng ta tới chơi trò chơi đi. Nàng lại cao hứng nói, chúng ta chơi người gỗ. Trò chơi này đã chậm không biết bao nhiêu lần, nàng vẫn cứ làm không biết mệt. Đối trò chơi này đã chơi chán rồi đại tùng thử bất đắc dĩ tỏ vẻ, hảo đi. Thích nhân loại tưởng chơi trò chơi này, làm sóc có thể làm sao bây giờ đâu. Chỉ có thể đáp ứng nàng, ai làm nó là nàng duy nhất tốt nhất bạn tốt. Nó xoay người, vươn móng đuốt che lại đôi mắt, nói, như vậy, ta số 123 lạc. Số xong 123, nó bay nhanh quay đầu, chỉ thấy quả quả đứng trên mặt đất, vẫn duy trì đi phía trước chạy động tư thế, vẫn không núc đích, chỉ có một đôi mắt cơ linh chuyển động, mang theo vui sướng ý cười. Đại Tùng Thử cũng đi theo lộ ra cười tới, lại che lại đôi mắt quay đầu đi. 23. Liên ở một người buông lỏng chuột chơi thật sự vui vẻ thời điểm, cửa đột nhiên truyền đến mở cửa thanh âm, trong nháy mắt, trong phòng một người buông lỏng chuột nháy mắt trở nên căng chặt lên. Không chút suy nghĩ, đại tùng thử trực tiếp một đầu chui vào quả quả trong chăn, đem chính mình cái đuôi ôm chặt lấy. Giang giác. Môn bị mở ra, một béo một gầy lưỡng đạo thân ảnh đi vào tới, phía sau còn đi theo trong nhà Aji. Aji đi theo bọn họ phía sau, bất đắc di nói, tuấn tuấn, tiểu vũ. Người ba ba mụ mụ nói, không được các người đến nơi đây tới. Mạnh Tuấn xoay chuyển thật nhỏ đôi mắt, tại đây gian hẹp hỏi trong phòng nhìn lướt qua, nói, ta vừa mới nhìn đến sóc con chạy đến tiểu quái vật phòng. Hắn lớn lên đủ kịch béo lùn, lúc này đôi mắt meo lại tới, rõ ràng chỉ là 8 tuổi tiểu hài tử, lại lộ ra một chung dầu mỡ ra tới. uy Tiểu quái vật, kia chỉ sóc con đâu. Hắn đi đến quả quả trước mặt, chất vấn nàng. Quả quả cúi đầu, đôi tay giảo ở bên nhau, nỗ lực vì chính mình bị giải Quả quả không phải tiểu quái vật. Mạnh Vũ hử cười, nói, ba ba mụ mụ nói, ngươi chính là tiểu quái vật. Tiểu quái vật. Tiểu quái vật. Lêu lêu lêu. hắn hướng tới quả quả là mặt quỷ. Quả quả đôi tay nắm thành quyền, hốc mắt nước mắt đánh chuyển. Mạnh Tuấn đôi mắt quay tròn chuyển, nhìn trong phòng, nói, ta tận mắt nhìn thấy kia chỉ sóc chạy đến ngươi trong phòng tới. Ta còn không ngừng một lần thấy quá, hiện tại sóc con khẳng định còn ở ngươi trong phòng. Mau nói, ngươi đem sóc con đặt ở nơi nào. A Di đi theo bọn họ phía sau, bất đắc dĩ khuyên giải nói, Tuấn Tuấn, Tiểu Vũ, chờ hạ ngươi ba mẹ trở về thấy các ngươi ở chỗ này, sẽ tức giận. Mạnh Tuấn không để bụng, nói, ta ba nói, hắn đêm nay tăng ca, ta mẹ hôm nay cùng bằng hưu đi ra ngoài đi dạo phố, khẳng định ăn cơm mới trở về. Tiểu quái vật, mau nói, ngươi đem sóc con tàng nơi nào, bằng không ta liền đem ngươi đầu tóc toàn bộ kéo xuống tới. Hắn rôi tay kéo lấy quả quả đầu tóc, xả đến nàng ra đầu phát đau, ai thanh kêu to. Mạnh vũ còn lại là cầm trong tay đạn trâu hướng quả quả trên người tạp, một bên tạp cũng một bên nói, người mau nói. Hai cái tiểu hài tử uy hiếp, trên mặt là không thêm che giấu ác ý. Quả quả nước mắt đại viên đại viên đi xuống rớt, nhưng là nàng lại gắt gao cắn ngôi, kiên quyết không muốn nói ra sóc con dấu ở nơi nào. Sóc con là nàng bằng hữu, nàng mới sẽ không bán đứng nó. A Di thấy như vậy một màn, có chút không đành lòng, chính là mạnh vũ cùng mạnh tuấn là mạnh ra hai cái hôn thế đại ma vương, nàng nếu là khuyên. Này hai người sợ là còn phải đối nàng chân đá tay đánh. Nói nữa, trước mắt cái này kêu quả quả tiểu nữ hay sao, tuy nói là mạnh ra người, chính là lại là một cái quái vật, một chút đều không chịu mạnh ra cha mẹ yêu thương. Như vậy tưởng tượng, nàng cũng liền đứng ở tại chỗ không lúc đích. Chi? Đột nhiên, a di trong mắt có một đạo màu vàng bóng dáng bay nhanh thoáng quá, ở nàng còn không có phản ứng lại đây thời điểm, nàng liền nghe được hét thảm một tiếng. a tay của ta, Mạnh Tuấn kêu thảm thiết. Đại Tùng thử từ trong ổ chăn nhảy ra tới, há mồm gắt gao cắn ở cổ tay của hắn thượng. Mạnh Tuấn buông ra kéo lấy quả quả đầu tóc, dùng sức ném tay phải, đau đến biểu tình một trận vật mèo, trong miệng la lớn, buông ra buông ra. Mau buông ra tay của ta. Mạnh Vũ hai mắt sáng ngời, chỉ vào hắn trên tay nói, ca là sóc. Mạnh Tuấn nơi nào còn quản cái gì sóc không buông chuột, hắn chỉ biết hắn tay đau, hoa một tiếng khóc, Đại Tùng thử đây là tân thù thêm hận cũ, này một miệng cắn đi xuống nhưng không có mềm lòng. thực mau mạnh tuấn bị nó cắn địa phương liền đổ máu mạnh tuấn bị cắn đến kêu cha gọi mẹ nói chu a di mau cứu ta nó cắn ta tay của ta đau quá a tay của ta có phải hay không bị nó cắn đứt a di vội vàng tiến lên đây dỗi tay phải bắt kia chỉ sóc đáng chết tiểu xuất sinh thấy thế đại tùng thử vội vàng buông ra miệng nó thân thể rơi trên mặt đất lại nhanh chóng nhảy dựng lên quả quả vội vàng dỗi tay tiếp được nó đem nó ôm vào trong ngực cảnh giác nhìn mạnh tuấn cùng mạnh vũ bọn họ Theo lý mà nói, Mạnh Tuấn cùng Mạnh Vũ là nàng ca ca, chính là hai người chưa từng có đem nàng trở thành muội muội quá, vẫn luôn đều kêu nàng tiểu quái vật. Hơn nữa, nàng cũng rất sợ bọn họ. Lúc này thấy Mạnh Tuấn tay bị sóc con cắn bị thương, nàng trong lòng căng thẳng, ôm sóc con tay vô ý thức dùng lực, sau này lui lui. Ô ô, ô Mạnh Tuấn khóc đến một phen nước mũi, một phen nước mắt, tay của ta đổ máu, đau quá à. Hắn quay đầu nhìn về phía quả quả trong lòng nước sóc, biểu tình một trận vặn mèo, tức giận nói, Chu A Di. Ngươi cho ta đem nó trảo lại đây. Ta muốn đem nó giết. Quả quả sắc mặt trắng bệnh, gắt gao ôm sóc, nói, sóc con không phải cố ý, ca ca các ngươi không cần sinh nó no khí. Mạnh tuấn đã khí điên rồi, hắn điên rồi dường như phát lại đây, dỗi tay phải bắt quả quả trong lòng ngực sóc, nó dám cắn ta. Ta muốn giết nó. Sóc con ngươi chạy mau. Thấy thế, quả quả lớn tiếng nói, duỗi tay liền đem sóc con tung ra đi. Chi? Sóc con kêu một tiếng, thân thể bay nhanh ở trong phòng tán loạn. Thế thế, Di tay mắt lênh lẹ tướng môn cấp đóng lại. Chương 96 đệ 96 chương. Trong phòng cửa sổ đều bị đóng lại, đại tùng thử quả thực không chỗ nhưng trốn, bất quá nó động tác linh hoạt, nhảy đến lại mau lại cao, mắt thường chỉ có thể bắt giữ đến một đạo bóng dáng ở trong phòng bay nhanh thoáng động, nó không những không bị Mạnh Tuấn bọn họ cấp bắt được, ngược lại đem bọn họ làm cho mặt sáng mày cho, bộ dáng hảo không chật vật. Phang! Mạnh Tuấn cùng Mạnh Vũ phát lại đây, đầu nháy mắt đánh vào cùng nhau, đâm cho đầu sinh đau. đầu váng mắt hoa không nói, còn trên mặt đất quăng ngã cái mông ngồi xuống. Chi, đại tùng thử đứng ở trên bàn, xoay người nhìn bọn họ, hai chỉ móng nuốt thập phần nhân tính hóa ôm lấy bụng, nhìn như là ở ôm bụng cười cười to giống nhau. quả quả nguyên bản còn sợ hai nó bị bắt lấy, hiện tại thấy nó chiếm thượng phong, nhẹ nhàng thở ra không nói, thấy mạnh tuấn cùng mạnh vũ ăn mệt, cũng có chút hết sức vui mừng. a di lại đây đỡ mạnh tuấn bọn họ, mạnh tuấn trong lòng lại tức lại nghẹn quất, trực tiếp đem tay nàng ném ra, còn lấy chân đá nàng. máng ngươi có ích lợi gì à một con sóc đều bắt không được lại ngẩng đầu hắn thấy quả quả cười trộm bộ dáng càng là thẹn quá thành giận đi qua đi một cái tắt liền đánh vào quả quả trên mặt càng là rối tay chảo nàng tóc dùng sức xả trong miệng mắng tiểu quái vật, làm ngươi cười ta ai chuẩn ngươi chê cười ta quả quả ăn đau nhịn không được đau kê ơ thấy như vậy một màn sóc con nhịn không được sốt ruột chi một tiếng hai chân vừa dẫm liền phải nhảy qua tới cắn mạnh tuôn tay liền tại đây một khắc Mạnh ra a Di đột nhiên nhào tới, trực tiếp liền đem nó bổ nhào vào dưới thân, sau đó dội tay bắt lấy nó đôi to, đem nó để sách lên, cao hứng đối Mạnh Tuấn nói, Tuấn Tuấn, ngươi xem, ta bắt lấy sóc. Chính khi dễ quả quả Mạnh Tuấn quay đầu tới, hai mắt sáng ngời, nói, đem nó cho ta. a Di thanh âm ôn nu nói, này chỉ sóc sức lực nhưng lớn, ngươi ôm không được nó, a Di cho ngươi bắt lấy, hảo không. Mạnh Tuấn nghiêng đầu nói, Kia cũng có thể. Hắn đi đến đại tùng thử trước mặt. Nhìn này chỉ đuôi to ra hỏa, trên mặt lộ ra thiên chân lại tàn nhẫn tươi cười tới, dối tay đi chọc nó đôi mắt, một bên chọc một bên phẫn hận nói, ngươi cũng dám cắn ta. Ta hôm nay liền đem ngươi ăn. Ăn phía trước, ta còn muốn trước đem ra của ngươi cấp lột, lột xuống dưới cho ta lấy ra bộ. Nói xong lời cuối cùng, hắn đã trở nên có chút hưng phấn, có thể nói là thập phần hứng thú bừng bừng. Đại Tùng thử nghe được cả người mau đều tạc đi lên, mà quả quả càng là lo lắng, lớn tiếng nói, không cần. Cà ca ca Ngươi không cần ăn sóc con, không cần lột nó ra. Mạnh Tuấn hừ lạnh, một chân đá vào quả quả trên bụng, không cao hứng nói, Ngươi này chỉ tiểu quái vật, dựa vào cái gì ta phải nghe ngươi. Hắn lại tiếp đón a Di cùng đệ đệ, nói, a Di, tiểu vũ, chúng ta đi. Chúng ta đi ra ngoài đêm này chỉ sóc ra lột xuống dưới, lấy tới cấp ta lấy ra bộ, sóc bao tay ra khẳng định ấm áp. Sau đó lại đem nó thịt cấp ăn, ta còn không có ăn qua sóc thịt. Hắn ngữ khí thiên chân mà lại tàn nhẫn. Vô ý thức mặt mày toát ra làm người pha cảm thấy kinh tâm động phách gác độc tới. A Di hứng hắn, hảo, chúng ta làm đầu bếp dùng sóc cho ngươi làm đồ ăn. Ta cũng muốn ăn. Tiểu vũ đi theo nói, ta muốn ăn sóc thịt. Quả quả bị đa đến trên mặt đất, đau đến nàng mồ hôi lạnh đều ra tới, thấy sóc con bị bắt lấy, nàng càng là gấp đến độ nước mắt đều ra tới, trong mắt hơi nước mênh mông một mảnh, nhìn về phía mạnh tuấn bọn họ ba người thân ảnh khi, bọn họ thân ảnh tựa hồ cũng đều trở nên có chút mông lung. chi Chi chi Sóc con thanh âm loáng thoáng truyền vào nàng trong thai, nàng gắt gao nhìn chằm chằm mạnh tuấn bọn họ bóng dáng, lẩm bẩm nói: đem sóc con trả lại cho ta. Dần dần nàng hắc bạch phân minh, sáng ngời trong mắt một đôi mắt chung như là nhiễm một tầng màu đen, một đôi mắt trở nên phá lệ đen nhánh. Đem sóc con trả lại cho ta. Nàng tiêm thanh hô to, trắng non khuôn mặt nhỏ trở nên đen nhánh, tinh tế bóng loáng làn ra như là biến thành vỏ cây giống nhau. Nàng đôi tay còn lại là ở trong nháy mắt biến thành đen nhánh thân cây. Thân cây bay nhanh hướng phía trước sinh trưởng kéo dài, phía cuối trực tiếp xuyên thấu Aji bắt lấy sóc con cái tay kia thủ đoạn. a di đau đến A-A kêu to, bắt lấy sóc con tay tự nhiên buông lỏng ra, sóc con nhẹ nhàng nhảy đến trên mặt đất, chi chi chi kêu xoay người sang chỗ khác. Quả quả. Nó kêu. Trong phòng, quả quả ngồi quỳ trên mặt đất, nửa người trên trước huynh làn da đen nhánh, khuynh hướng cảm xúc là vỏ cây giống nhau, nàng cả người chợt mắt thấy qua đi. Giống như là một gốc cây từ trong đất mọc ra tới màu đen cây cối, đôi tay biến thành thân cây, một cây thân cây xuyên phá di bàn tay, một khắc căn còn lại là xuyên qua Azi đầu vai, đem nàng gắt gao đinh ở trên vách tường. Thân cây vô diệp, nhưng là bên trên lại như là có màu đen đoá hoa lớn lên ở bên trên, chỉ là không có nở rộ. Đem sóc con, trả lại cho ta miệng nàng trung lẩm bẩm, trong mắt một mảnh đen nhánh, có một chút nho nhỏ màu đỏ ánh sáng rừng ở trong ánh mắt, như là thật nhỏ con người. Nhìn về phía quả quả trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi, quái vật, quái vật. Mạnh Tuấn cùng Mạnh Vũ đã sớm bị dọa ngây người, ngốc ngốc ngồi dưới đất. Quái vật, quái vật. Hoa, hai người hoa một tiếng khóc ra tới, một bên khóc lóc một bên sợ hãi đến bay nhanh ra bên ngoài chạy, thế ngã lộn nhào chạy ra đi. Đại tung thử chạy tới, nhảy đến quả quả trên vai, hướng tới nàng bên thai chi chi chi tê quả quả, quả quả. Người tỉnh vừa tỉnh a. Đen nhánh trong ánh mắt màu đỏ quang điểm bay nhanh ở hốc mắt chung chuyển động, nàng chi độn quay đầu, tựa hồ là ngốc ngốc nhìn thoáng qua chính mình sóc con. Quả quả đại tùng thử sốt ruột ê Nó không biết quả quả là làm sao vậy, chính là quả quả hiện tại cho chính mình cảm giác một chút đều không tốt, giống như là biến thành một cái nó không quen thuộc người. Quả quả đôi mắt động đậy một chút, tựa hồ là có chút trần chờ hô một tiếng, sóc con. Đại tùng thử dối tay ôm lấy nàng mặt, cọ cọ, lại kêu một tiếng, quả quả. Ngươi tỉnh vừa tỉnh a? Đen nhánh giống như vỏ cây giống nhau làn ra rút đi, một lần nữa trở nên tuyết trắng, nàng biến thành thân cây đôi tay đột nhiên thu hồi tới, trọng lại biến thành tay, mà cặp kia đen nhánh đôi mắt cũng biến thành bình thường hắc bạch phân minh, ngắn ngủn trong nháy mắt, nó liền lại biến trở về nhân loại bộ dáng. Quái vật, quái vật. Trong nhà a di thét chói thai một bên hoảng sợ nhìn quả quả, một bên bay nhanh ra bên ngoài chạy. Quả quả không có xem nàng, mà là cao hứng đem chính mình bằng hưu ôm vào trong ngực, quan tâm hỏi Sóc so con, ngươi không sao chứ? Ngươi có hay không bị thương a Đại Tùng thử nói, ta không có việc gì, ngươi đừng lo lắng ta, nhưng thật ra ngươi, có hay không cảm thấy nơi nào không thoải mái? Quả quả ô ô ô khóc, nước mắt đại viên đại viên đi xuống rớt, nước nở xin lỗi, thực xin lỗi, sóc so con, đều là ta sai. Đều là ta mới làm hại ngươi bị ca ca bọn họ khi dễ. Cùng ngươi mới không có quan hệ, là ca ca ngươi bọn họ hư. Sóc so con vươn móng bớt. Ý bảo nàng đem chính mình phủng cao một ít, sau đó vươn móng vuốt sờ sờ nàng mặt, có chút đắc ý nói, ngươi yên tâm đi, bọn họ bắt không được ta. Lần sau ta lại đây, khẳng định sẽ không bị bọn họ phát hiện. Nó càng để ý, nhưng thật ra quả quả vừa rồi biến hóa. Quả quả, ngươi thường xuyên sẽ biến thành vừa rồi dáng vẻ kia sao. Nó nhỏ giọng hỏi, vừa rồi bộ dáng. Quả quả chớp trước mắt, lông mi thượng còn treo nước mắt, trên mặt nàng trong nháy mắt hiện lên một tia sợ hãi, có chút sợ hay nói, sóc con. Ta không thích ta dáng vẻ kia. Ta sợ hãi. Nàng con nhỏ, lại vẫn luôn bị nhốt ở trong phòng. Không biết đó là cái gì cảm giác, không biết nên hình dung như thế nào. Chỉ cảm thấy cái kia chính mình thật đáng sợ, làm nàng cảm thấy rất sợ hãi. Nàng không thích chính mình biến thành dáng vẻ kia. Đại Tùng Thử cũng không biết nàng vì cái gì sẽ biến thành như vậy. Lại cảm giác được cái kia trạng thái quả quả cũng không tốt. Bởi vậy liền nghiêm túc nói, quả quả, ngươi về sau đừng làm cho chính mình biến thành dáng vẻ kia. Quả quả gật đầu. Lại buồn dấu nói, chính là, ta đều khống chế không được chính mình, nó chính mình liền biến thành như vậy. Vậy ngươi nỗ lực khống chế, nỗ lực làm chính mình không cần biến thành như vậy. Đại Tùng thử nói, quả quả phiền nao nói, ta đây nỗ lực lên. Nỗ lực làm chính mình không cần biến thành dáng vẻ kia hảo. Một giờ sau, quả quả xúc ở trên giường ngủ rồi, cổ chân thượng xích sắt hốn lượn đặt ở trên giường, cả người cuộn tròn ở bên nhau, đoàn thành một đoàn. Trong phòng đèn đóng lại, bước màn nhưng thật ra mở ra. chỉ là ánh trăng cũng lạc không đến nơi này tới bởi vậy trong phòng một mảnh đen nhánh đại tùng thử ngồi ở nàng bên cạnh móng nuốt nhỏ đáp ở tay nàng thượng bị nàng bắt lấy có chút lo lắng nhìn nàng hôm nay nàng biến thành dáng vẻ kia đem trong nhà a di thương tới rồi còn đem mạnh ra kia hai cái tiểu tử cấp dọa tới rồi nó còn cắn trong đó một cái tiểu tử một ngụm chờ quả quả nàng cha mẹ trở về khẳng định sẽ không cao hứng đến lúc đó có thể hay không đánh quả quả a nó hơi có chút lo lắng sốt ruột bất quá ta sẽ bảo hậu ngươi nói nhỏ giọng nói móng nuốt bắt lấy tiểu hài tử một ngón tay ai nó một con sóc thừa nhận quá nhiều thời gian trôi đi liền ở sóc con cũng ngã vào trên giường có chút mơ màng sắp ngủ thời điểm trong phòng môn đột nhiên bị người từ bên ngoài mở ra một đạo thân ảnh hấp tấp vọt vào tới nắm lấy trên giường quả quả duỗi tay chính là một cái tắt đánh vào trên mặt nàng chán ghét lại phẫn nộ nói ngươi cái này quái vật. ta muốn cùng ngươi nói mấy lần không cần trước mặt ngoại nhân lộ ra ngươi dáng vẻ kia Ngươi thế nhưng còn ở A-di trước mặt biến thành như vậy, sợ người khác không biết ngươi là cái quái vật sao. Tình ngủ bị bắt lại còn bị đánh một cái tát, quả quả che lại chính mình mặt, sợ hãi lại sợ hãi nhìn trước mắt người, nhỏ giọng hô một tiếng, mụ mụ. Bị nàng gọi là mụ mụ nữ nhân biểu tình một trận dữ tợn, ngữ khi chán ghét nói, ngươi đừng gọi ta mụ mụ, ta không phải mụ mụ ngươi. Ta mới sinh không ra ngươi như vậy quái vật. Quả quả co rúm lại một chút, trong mắt lập tức tràn ngập nước mắt. Lạy cạch. trong phòng đèn bị mở ra cao lớn nam nhân từ bên ngoài đi vào tới phía sau đi theo mạnh tuấn mạnh vũ hai huynh đệ mụ mụ chính là nàng cái này tiểu quái vật nàng còn làm sóc cắn ta mạnh tuấn giơ lên chính mình băng bó tốt tay phải nói nó cắn đến ta đều đổ máu mạnh vũ từ phụ thân sau lưng dò ra đầu tới hướng tới quả quả làm cái mặt quỷ hì hì hô tiểu quái vật tiểu quái vật cao lớn nam nhân cũng chính là mạnh phụ đi tới hắn ruôi tay đem quả quả từ nàng mụ mụ trong tay ôm lại đây Trên mặt biểu tình ôn nhu, ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ hỏi, quả quả, ta đã từng cùng ngươi đã nói cái gì? Không cần trước mặt ngoại nhân lộ ra dáng vẻ kia, bằng không bên ngoài người sẽ sợ hãi. Ta có hay không đối với ngươi nói qua? Quả quả cắn môi, sợ hãi xúc thành một đoàn, nói, quả quả nhớ rõ, chính là, chính là A-di chào sóc con, quả quả muốn cứu sóc con. Sóc con, mạnh phụ nhai này bà chữ. Quả quả lấy hết can đảm nói, sóc con là ta tốt nhất bằng hữu. ba ba chính là kia chỉ sóc cắn ta ngươi mau bắt lấy nó đem nó ra lột cho ta lấy ra bộ mạnh tuấn lớn tiếng nói vẻ mặt ngốc ngồi ở trong chăn đại tùng thử lập tức hướng tới mạnh tuấn nghe răng trận mắt cái này hư hại tử mạnh phụ cười ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn quả quả nói xem ra chúng ta quả quả con ba ba mụ mụ có mặt khác bằng hữu a hắn hướng tới đại tùng thử vươn tay đi đại tùng thử cả người mau đều nổ tung. nó phản ứng đầu tiên chính là chạy chính là không biết vì cái gì mạnh phụ cái tay kia chảo lại đây thời điểm nó thân thể lại vừa động không thể động liền nhìn này chỉ tay giống như ngũ chỉ sơn giống nhau hướng tới nó trộm tới hắn một phen đem đại tùng thử chộp vào trong tay xóc con quả quả sốt ruột ê mạnh phụ ngữ khi ôn nhu nói quả quả ta đối với ngươi nói qua cái gì ngươi còn nhớ rõ sao không nghe lời hài tử là muốn đã chịu trừng phạt ngươi hôm nay làm chuyện xấu ba ba muốn như thế nào trừng phạt ngươi đâu Ba ba. ba ba quả quả khóc Rồi tay ôm lấy hắn chân, cầu xin nói, ba ba ta sai rồi, quả quả biết sai rồi. Ngươi buông ra sóc con, ngươi không cần thương tổn nó. Mạnh phụ khỏe miệng mang theo ý cười, nhìn qua tính tình phá lệ ôn hòa. Hắn nhìn thoáng qua trong tay ra sức dây rủa đại tùng thử, lại nhìn thoáng qua thần sắc khẩn trương quả quả, nói, quả quả, ba ba nói qua, ngươi là con quái vật, quái vật là sẽ không có bằng hữu. Hơn nữa, một con sóc là không thể được xưng là bằng hữu. Ngươi gần nhất càng ngày càng không an. Là bởi vì này chỉ sốc sao. kia ba ba không thể đem nó để lại. Trong mắt hắn hiện lên một tia lánh khóc quang mang, bóp chặt đại tùng thử cổ tay chậm rãi dùng sức. Đại tùng thử chỉ cảm thấy cả người đều đau, nó nhịn không được chi chi chi đau kêu ra tiếng tới. Quả quả gào khóc, ôm mạnh phụ chân khóc dòng nói, ba ba, quả quả biết sai rồi. Ngươi không cần giết chết sóc con. Quả quả sai rồi. Mạnh tuấn hắc hắc hắc cười, nói, tiểu quái vật bằng hữu, kia cũng là tiểu quái vật. Ba ba. Ngươi đem nó ra lột cho ta lấy ra bộ. Mạnh Mẫu giận cười điểm điểm mùi hắn, nói, ngươi như thế nào luôn là như vậy nghịch ngợm. Hơn nữa, tiểu hài tử, muốn cái gì sóc ra lấy ra bộ. Mạnh tuấn nói, chính là mụ mụ ngươi cũng dùng lông trồn làm áo khoác, ta đây vì cái gì không thể dùng sóc ra lấy ra bộ đâu. Đại tùng thử cả người bắt đầu chảy ra huyết, nó trong cơ thể huyết như là bị tệ ra tới, từng giọt huyết thẩm thấu ra lông, tích tắc đi xuống lạc. Tí tách, một giọt huyết rơi xuống, dừng ở quả quả trên trán đang ở khóc thút thít quả quả rỗi tay sờ soạn một chút phóng tơi trước mắt nhìn thoáng qua sau đó ngơ ngẩn ngẩng đầu lên tí tách máu như mưa nhỏ giọt xuống dưới có một giọt tạp rừng ở nàng trong mắt dị vật xâm lấn làm nàng đôi mắt cực kỳ không thoải mái nháy mắt liền có sinh lý học nước mắt bị kích thích ra tới hôn máu từ nàng khỏe mắt chảy xuống như là một giọt huyết lệ lăn xuống xuống dưới nhưng là nàng vẫn cứ vẫn duy trì ngửa đầu tư thế ngơ ngẩn ngẩng đầu nhìn trên đầu bị mạnh phụ bắt lấy sóc con Phàng. xóc thân thể bị ném xuống đất nện ở trên vách tường ở trên tường ấn tiếp theo cái màu đỏ dấu vết tới nó thi thể ngã xuống trên mặt đất không có nhúc ních quả quả tầm mắt theo di động ngơ ngẩn dừng ở thi thể bên trên mạnh phụ ngồi xổm xuống thân mình duỗi tay lau trên mặt nàng huyết cười nói quả quả bé ngoan ngươi phải hảo hảo nghe lời a ngươi nghe lời ba ba mới có thể càng thích ngươi a ba ba nàng là tiểu quái vật ngươi như thế nào có thể thích tiểu quái vật mạnh tuấn ồn nào Mạnh mẫu vô vô hắn đầu, nói, quả quả nói như thế nào cũng là các ngươi muội muội. Lúc này trên mặt nàng nhưng thật ra không có vừa rồi như vậy hung ác biểu tình, thật giống như muốn ăn quả quả giống nhau. Lúc này nàng biểu tình thực ôn hòa, nói, quả quả nghe lời nói, mụ mụ cũng sẽ thích nàng. Chỉ là đáng tiếc, quả quả không phải bình thường hài tử, chỉ là cái quái vật, cho nên ba ba mụ mụ mới không thể đem người thả ra đi. Nàng đến gần quả quả bên người, đôi tay đặt ở đầu gối, hơi hơi loan hạ lưng đến nhìn quả quả. mục mang kỳ ký hỏi quả quả ba ba mụ mụ muốn càng nhiều tiền ngươi nhất định có thể thỏa mãn ba ba mụ mụ tâm nguyện đi nàng ngữ khí ôn hòa tự ái lúc này thoạt nhìn liền thật như là một cái hoàn mỹ hảo mẫu thân mạnh phụ cũng nói quả quả ngoan một ít chúng ta đương nhiên sẽ thích chỉ có ba ba mụ mụ sẽ không ghét bỏ ngươi ngươi phải biết rằng ngươi là cái quái vật mọi người xem tới rồi đều sẽ thực sợ hãi quả quả tầm mắt xuyên thấu bọn họ hư hư dừng ở bọn họ sau lưng sóc con thạch thang thượng môi mấp máy Như là đang nói cái gì Mạnh mẫu để sát vào chút Hỏi, ngươi nói cái gì Ngươi lớn tiếng chú út. Nhỏ như mũi kêu nột thanh âm bay vào trong thai Giống như lẩm bẩm lời nói nhỏ nhẹ Lừa Tử Kẻ lừa đảo Các ngươi đều là kẻ lừa đảo Mạnh mẫu sứng sốt Nàng còn không có phản ứng lại đây Đột nhiên biến cảm thấy ngực đau xót Nàng rên một tiếng ngốc lăng túi đầu Thấy một cây nhánh cây từ quả quả trong thân thể vươn tới Xuyên thấu nàng ngực Mạnh mẫu chừng lớn đôi mắt. biểu tình thập phần không thể tưởng tượng ngươi ngươi nàng kinh ngạc nhìn quả quả tựa hồ không thể tin được nàng thế nhưng sẽ đối nàng mụ mụ ra tay quả quả đôi mắt đã trở nên hoàn toàn đen nhánh màu đỏ quang điểm ở đen nhánh hốc mắt trung sáng lên lại như là một đoàn tỏa sáng màu đen ánh lửa ở trong mắt bốc cháy lên một đoàn thật lớn hắc khí từ trên người nàng hướng tới bốn phía cuốn khai thân thể của nàng nội vô số đen nhánh nhánh cây sinh trưởng ra tới kẻ lừa đảo các ngươi đều là kẻ lừa đảo nàng thanh âm thê lương hô Mạnh Tuấn cùng Mạnh Vũ hai huynh đệ bị dọa ngây người. Lúc này thấy đến đen nhánh nhánh cây đã đâm tới, hai huynh đệ thét chói thai chạy trốn. Phụ. Đen nhánh nhánh cây xuyên qua bọn họ trái tim, đưa bọn họ mặc ở nhánh cây thượng vẫn cứ ở nhanh chóng sinh trưởng. Thấy như vậy một màn, Mạnh Phụ biểu tình đại biến. Tại sao lại như vậy? Đen nhánh nhánh cây duỗi lại đây, hắn duỗi tay, véo ra pháp quyết. Một đạo trong suốt kim sắc màn hào quang che ở trước người, nhánh cây nháy mắt đâm vào bên trên, ngăn cản trong nháy mắt. Nhưng là. Cũng gần chỉ là trong nháy mắt, dây tiếp theo, nhánh cây liền chọc nát màn hào quang, trực tiếp xuyên thấu đầu vai hắn, đem hắn cao cao dơ lên. Phích một tiếng, nhánh cây ăn mặc thân thể hắn, chọc phá trên đỉnh trần nhà, chọc thủng mạnh ra nóc nhà, tùy ý hướng tới không trung sinh trưởng. Lúc này tuy rằng không phải đêm khuya, nhưng là cũng đã chậm, mạnh ra bốn phía nhân ra đều đã ngủ hạ, chỉ là ngủ cùng không ngủ xu tránh, bởi vậy mạnh ra bên kia động tĩnh truyền đến thời điểm, nhưng thật ra có không ít người bị bừng tỉnh lại đây. Phích một tiếng, đặc biệt là mạnh gia phụ cận mấy nhà, nghe được động tĩnh càng là thật lớn, bọn họ thậm chí hoài nghi mặt đất đều run lên run lên. Làm sao vậy, làm sao vậy? Mạnh gia hàng xóm lữ ra mở mịt nhìn bốn phía, phát sinh chuyện gì? Lữ phu nhân đi đến phía trước cửa sổ, đem bức màn mở ra ra bên ngoài nhìn lại, tức khắc đào hút khẩu khí lạnh. Lão lữ, lão lữ, nàng lớn tiếng chiều phía sau xem. Trượng phu đã ngủ rồi, toàn bộ đầu chôn ở trong chăn, làm sao vậy? Lữ phu nhân ai một tiếng, nói, ngươi mau tới đây xem a. Lão lữ, ra đại sự. Lữ tiên sinh đau đầu đem đầu ở trong chăn trôn trong chốc lát, mới ngẩng đầu lên, từ trên giường xuống dưới, chậm gì gì đi tới, bất đắc dĩ hỏi, làm sao vậy? Lữ phu nhân nói, ngươi xem mạnh ra bên kia, nhà hắn trong phòng biên, mọc ra một cây đại thụ tới. Cái gì đại thụ không lớn thụ? Lữ tiên sinh nói thầm, hướng tới mạnh ra bên kia nhìn thoáng qua, sau đó, tầm mắt liền gắt gao dính ở bên kia, ánh mắt kinh ngạc. Mạnh ra. Đây là làm sao vậy? Hắn ngạc nhiên hỏi. Chỉ thấy mạnh ra biệt thự nơi đó, tựa hồ có một cây thật lớn cây cối hình thức đồ vật từ nhà hán biệt thự bên trong dài quá ra tới, tán cây thật lớn, dương nanh múa vớt rôi ở không trung bên trong, cơ hồ đem toàn bộ mạnh ra đều gắn vào phía dưới, bóng dáng quỷ mị, nhìn qua phá lệ thấy được. Lữ Gia phù thê hai người xem đến trận mắt há hốc mồm. Lữ tiên sinh phục hồi tinh thần lại, rôi tay đem quần áo lấy lại đây tùy tiện trồng lên, nói, đi đi đi. Chúng ta đi xuống nhìn xem sao lại thế này. Bọn họ xuống lầu tới thời điểm, phụ cận nhà khác cũng có người xuống dưới, đại gia nhìn nhau, làm bạn đi đến mạnh ra cửa. Chờ để sắt vào, liền càng cảm thấy đến mạnh ra này cây có bao nhiêu thật lớn, đứng ở mạnh ra cửa ngẩng đầu nhìn qua, chỉ cảm thấy trước mắt che trời giống nhau, vô diệp nhánh cây tùy ý mở ra, như là mở ra một cái lưới lớn. Ta quy quy! Lữ tiên sinh kinh ngạc cảm thán, này rốt cuộc là thứ gì a? Bên cạnh có người bọc bọc trên người háo khoác, Hỏi, trước kia mạnh ra có như vậy một thân cây sao? Không có đi. Một người khác nói, trước kia không nhìn thấy có như vậy thụ, dương nanh múa ướt. Hơn nữa như vậy thật lớn một thân cây, có lời nói chúng ta khẳng định đã sớm thấy. Như vậy hiện tại vấn đề tới, này cây là từ đâu toát ra tới? Tổng không thể là trong một đêm mọc ra tới đi. huống hồ này một đêm còn không có đi qua. Mấy người hai mặt nhìn nhau. Lữ phu nhân nói, mạnh ra có người ở nhà sao? Không biết ta Buổi tối thời điểm hình như là trong nhà hài tử cùng a Di bị thương, đi bệnh viện, không biết trở về không có. Mọi người nói, cũng không biết làm sao bây giờ, đơn giản báo cảnh, một đám người đứng ở Mạnh ra cửa, vòng quanh Mạnh ra đi rồi một vòng, phát hiện này cây đại thụ thật sự rất lớn, tăng cây quả thực như là một cái bảo khăn đoan, đem Mạnh ra gắn vào bên trong. Ở buổi tối, mảnh khảnh nhánh cây cách xa nhìn như là một cái lưới lớn giống nhau. Này rốt cuộc lại như thế nào làm cho A? lúc này mạnh ra hẹp hòi một gian trong phòng đại tùng thử thân thể chịu động một chút nôn một tiếng phun ra một búng máu tới mở mắt ra thời điểm nó biểu tình là có chút mờ mịt trong mắt chiếu ra hỗn độn cho nhau đan sen ở bên nhau thân cây này đó thân cây đem đỉnh đầu phòng ốc đâm thủng không biết rôi tới rồi địa phương nào đi chỉ có thể thấy rậm rạp thật nhỏ cánh khô quả quả đại tùng thử từ trên mặt đất bỏ dậy hô một tiếng nó nhìn quanh bốn phía có chút phát ngốc phòng thoạt nhìn vẫn là cái kia hẹp hòi phòng nhưng là hiện tại bên trong lại mọc ra một cây đại thụ tới thân cây thô trắng cơ hồ chiếm cứ hơn phân nửa cái phòng trên thân cây dài quá rất nhiều chi nhánh này đó nhánh cây hướng tới bốn phương tám hướng mọc ra đi mà ở tới gần thân cây mấy cây nhánh cây thượng đại tùng thử thấy quen thuộc vài người quả quả ba ba cùng mụ mụ còn có mạnh ra kia đối huynh đệ bọn họ đều bị nhánh cây đâm thủng ngực mà qua treo ở trên cây đã không có hơi thở chỉ là vẫn cứ có máu tích táp từ phía trên nhỏ giọt xuống dưới Đại Tùng thử có chút sốt ruột tìm kiếm quả quả thân ảnh. Nó phùng một viên sẽ sáng lên hạt châu, chỉ là nó tìm một lần, cũng chưa ở nhánh cây thượng tìm được quả quả thân ảnh. Này xem như cái tin tức tốt, ít nhất trước mắt chứng minh rồi quả quả không có giống mạnh ra những người khác như vậy, bị nhánh cây xuyên qua thân thể treo ở không trung. Quả quả, quả quả Đại Tùng thử kêu, sốt ruột muốn đi bên ngoài tìm kiếm. Chỉ là đi tới cửa thời điểm, nó đột nhiên quay đầu chiều phía sau nhìn thoan qua, sau đó... Nó ánh mắt liền gắt gao dính ở kia căn thật lớn trên thân cây. Thân cây thô tráng, phía dưới cắm rễ trên mặt đất, nhưng là nó tới gần mặt đất trên thân cây, mơ hồ như là có một cái thân ảnh nho nhỏ đứng ở nơi đó. Đại Tùng thử trong lòng vui vẻ, Phùng hạt châu liền vọt qua đi, hô, quả quả. Chờ nó đến gần rồi, trong tay hạt châu phát ra quang mang chiếu sáng kia đạo nhân ảnh, chỉ là, người lại không phải đứng ở nơi đó, ngược lại như là từ thân cây bên trong mọc ra tới giống nhau, lại như là người điêu khắc ra tới bộ dáng. bộ dáng là đại tùng thử sở quen thuộc quả quả đại tùng thử lẩm bẩm duỗi tay vuốt ve trên thân cây bóng người lớn tiếng kêu tên nàng quả quả đây là quả quả sao vẫn là chỉ là một cái khắc ở nơi này bóng dáng một cái vật chết đại tùng thử không xác định trên thân cây quả quả đôi mắt là nhắm biểu tình nhìn qua tựa hồ có chút yêu thương ở đại tùng thử trao đổi hạ nàng đột nhiên mở bừng mắt một đôi ô chăm chú trong ánh mắt có một chút ưu ám màu đỏ ở nàng trong mắt sáng lên tới quả quả đại tùng thử xác định đây là nó bằng hữu quả quả nó lớn tiếng kêu tên nàng hỏi quả quả ngươi như thế nào ở chỗ này ngươi như thế nào sẽ biến thành như vậy quả quả nhìn nó đột nhiên cười này cười mặt mày toàn là tà khí đại tùng thử sửng sốt mà ở nó ngây người gian một cây thật nhỏ cảnh khô đột nhiên rối lại đây gào thét tới chi đại tùng thử kêu một tiếng vội vàng xoay người chiều bên này lăn qua đi quả quả quả quả Nó lớn tiếng kêu, muốn đánh thức chính mình bằng hữu. Chính là, trên thân cây quả quả, đã không phải nó nhận thức quả quả, nó nhìn qua trong mắt, mang theo nùng liệt tùy ý ác ý. Đại Tùng Thử trong lòng sinh ra một loại thật lớn điểm xấu cảm giác. Chi? Ở nó chạy vội chạy trốn gian, trong phòng nhánh cây như là cảm nhận được nó tồn tại, sôi nổi sống lại đây, hướng tới nó đâm tới. Đại Tùng Thử ỉ vào chính mình thân hình tiểu xảo linh hoạt, trực tiếp từ đâm thủng cửa sổ nơi đó phiên đi ra ngoài. Chờ ra tới lúc sau Nó mới phát hiện đỉnh đầu là thật lớn tán cây, tán cây là từ vô số thật nhỏ nhánh cây đan xen tung hoành tạo thành, không, có là cây, mà ở nhánh cây thượng, có nho nhỏ nụ hoa hình thức đồ vật lớn lên ở bên trên. Một cây nhánh cây rũ xuống tới, đỉnh là thật nhỏ nụ hoa. Đại Tùng thử vươn móng đuốt, sờ sờ này nho nhỏ nụ hoa, nụ hoa run run rẩy rẩy, lại là từ từ ở nó trước mặt giãn ra nở rộ, là một đóa tuyết trắng thật nhỏ đóa hoa, tản ra hễng hễng quang tới, trông rất đẹp mắt đáng yêu, nho nhỏ một đóa. Đại Tung thử mũi gian đau xót. Lúc này mạnh ra bên ngoài một trận xôn xao, càng ngày càng nhiều người chú ý tới nơi này, cũng có bị bạn bè thân thích kêu lên đến xem náo nhiệt. Đại Tùng thử ra bên ngoài nhìn thoáng qua, lại chiều trong phòng thật sâu nhìn thoáng qua. Lúc này mới cắn răng, xoay người nhảy lên mạnh ra tường, bay nhanh rời đi nơi này. Nó muốn đi tìm người tới cứu quả quả. Mà ở nó rời đi sau, tiêu đóa thật nhỏ tuyết trắng đóa hoa, nháy mắt điêu tàn đi xuống, tuyết trắng cánh hoa bay xuống đi xuống. còn chưa rơi xuống đất liền hóa thành đen nhánh cho tàn bị gió thổi tán nho nhỏ nụ hoa rậm rạp sinh trưởng ở thật nhỏ cảnh khô thượng nếu là không nhìn kỹ cơ bản nhìn không thấy màn đêm dưới một con nho nhỏ sóc ở ban đêm trung xuyên qua đại tùng thử nó toàn thân đều rất đau theo chạy vội nó trên người không ngừng có huyết lưu xuống dưới tích táp rơi trên mặt đất như là màu đỏ hoa mai giống nhau thằng đến chạy đến khương diệp nơi này nó lật qua vọt tới trong viện bị trong nhà quỷ gặp phải cứu cứu quả quả Cứu cứu quả quả. Nó chỉ tới kịp nói ra những lời này, liền trực tiếp hôn mê bất tỉnh, chờ nó lại lần nữa tỉnh lại, thấy chính là xa lạ trần nhà, trong lúc nhất thời, nó có chút hoảng hốt. Bất quá thực mau, nó liền lấy lại tinh thần, một mông ngồi dậy, kinh hoàng nhìn về phía bốn phía. Chi chi chi quả quả. Người ngũ tạng lục phủ đều bị đè ép nát, cả người cũng nơi nơi đều là khẩu tử, vẫn luôn ở đổ máu, ta thật vất vả mới đem ngươi cứu trở về tới, ngươi lại như vậy kịch liệt vận động đi xuống. Thần tiên cũng không thể nào cứu được ngươi. Một đạo nhàn nhạt thanh âm truyền tới. Đại Tùng Thử quay đầu, thấy Khương Diệp đứng ở án thư phía sau, chính chấp bút viết cái gì. Đại Tùng Thử ngơ ngác hô một tiếng, Khương Tiểu Thư. Khương Diệp ừ một tiếng, đem bút bông, ngẩng đầu xem nó, hỏi, ngươi như thế nào đem chính mình làm thành cái dạng này. Đại buổi tối, một thân là huyết chạy tới, đem trong nhà quỷ đều cấp hoàng sợ. Nghe vậy, Đại Tùng Thử lập tức nhảy qua tới nhảy đến Khương Diệp trên bàn sách, hô, Khương tiểu thư. Ngươi cứu cứu quả quả. Quả quả biến thành một thân cây, ngươi giúp ta cứu cứu nàng đi. Khương Diệp ngô một tiếng, nàng nhớ rõ cái kia quả quả là. Ngươi thích nhân loại kia. Đại Tùng thử gà con mổ thóc gật đầu. Nàng phát sinh chuyện gì? Khương Diệp hỏi. Đại Tùng thử hít hít cái mũi, nói, chính là buổi tối, quả quả hắn cha mẹ lại đây, bọn họ lại mắng quả quả là quái vật, còn đánh quả quả. Chờ nó lại tỉnh lại, thấy chính là biến thành một thân cây quả quả. Còn có bị nhánh cây đâm thủng ngực mà chết mạnh ra những người khác. Ngươi như thế nào biết kia cây là Quả Quả?" Khương Diệp tò mò. "Ta chính là biết." Đại Tùng thử vô cùng khẳng định, đó chính là Quả Quả. "Quả Quả có đôi khi thân thể của nàng liền sẽ biến thành thân cây bộ dáng, nhưng là trước kia đều là tay, chưa từng có cả người đều biến thành thụ tình huống quá. Ta không biết nàng làm sao vậy?" Khương tiểu thư, "Bọn họ đều nói ngươi rất lợi hại, nói ngươi biết rất nhiều đồ vật, ngươi như vậy lợi hại, khẳng định có thể cứu Quả Quả." Đúng hay không? Cùng với nói nó là tin tưởng Khương Diệp, chi bằng nói nó là không có cách nào, Khương Diệp là nó trừ bỏ quả quả ở ngoài, duy nhất nhận thức nhân loại, cũng là nó biết nói trong nhân loại biên lợi hại nhất. Khương Diệp ngồi xuống, nếu mày hỏi, vì cái gì quả quả cha mẹ sẽ kêu nàng quái vật? Là bởi vì thân thể của nàng sẽ biến thành thụ. Đại Tùng Thử cũng đi theo một ngông ngồi ở trên bàn, nói, đại khái là cái dạng này đi, quả quả cha mẹ nàng vẫn luôn không thích nàng, vẫn luôn đem nàng ném ở nông thôn. Quả quả khi còn nhỏ là ở nông thôn sinh hoạt, là nàng mãi mãi đem nàng nuôi nâng lớn lên. Sau lại, nàng 4 tuổi năm ấy bị nàng cha mẹ nhận được trong thành tới, nhưng là bọn họ nhưng vẫn dùng xiềng xích đem nàng khóa ở trong phòng, không cho nàng đi ra ngoài, nói nàng là quái vật, đi ra ngoài sẽ đem người khác dọa hư. Đại Tùng thử sinh khí lại khổ sở. Rõ ràng quả quả là cái thực thiện lương hài tử A, nàng cũng không phải thường xuyên sẽ biến thành như vậy bộ dáng. Chỉ có nàng cảm xúc nhất kích động thời điểm trên người mới có thể xuất hiện biến hóa Hơn nữa, trước kia quả quả trên người biến hóa cũng không phải như vậy Trước kia quả quả chỉ là trên đầu hội trưởng ra tiểu hoa tới Chỉ cần nàng một cao hứng, liền sẽ mọc ra này đóa tiểu hoa Kia tiểu hoa phá lệ đáng yêu xinh đẹp, đóa hoa tuyết trắng Tựa như quả quả người này giống nhau, chính là từ nào một ngày bắt đầu Quả quả bắt đầu tay chân đều sẽ biến thành cây cối đâu. Hình như là từ trong thôn đi vào trong thành lúc sau đi Là nàng ôm đầu gối xúc ở trên giường, lẩm bẩm niệm chính mình không phải tiểu quái vật thời điểm. Khi đó, trên mặt nàng làn ra, liền sẽ biến thành như là đen nhánh vỏ cây giống nhau, rõ ràng trước kia không phải như thế. Đại Tùng thử nước mắt lưng trong nói, nàng trước kia rõ ràng không phải như thế. Khương Diệp thần sắc có hơi hơi biến hóa, ngươi nói, nàng cao hứng thời điểm, đỉnh đầu sẽ khai ra tiểu hoa tới. Đúng vậy. Đại Tùng thử nghiêm túc gật đầu, còn nói, kia tiểu hoa khả xinh đẹp, lại còn có rất thơm. Khương Diệp như suy tư gì, đột nhiên hỏi một cái kỳ quái vấn đề, cha mẹ nàng khoa nàng, có hay không yêu cầu nàng làm chuyện khác? Đại Tùng Thử suy nghĩ một chút, nói, bọn họ luôn là làm quả quả phù hộ bọn họ kiếm đồng tiền lớn, này có tính không? Nếu là quả quả không đáp ứng, bọn họ còn sẽ đánh quả quả. Nói đến này nó liền rất sinh khí, kia người một nhà đều là người xấu. Khương Diệp hơi hơi gật đầu, nàng nhìn căm giận bất bình Đại Tùng Thử, nó trên mặt lộ ra cực kỳ nhân tính hóa biểu tình, liền tính là người thường. Nhìn nó bộ dáng này, cũng sẽ cảm thấy nó phá lệ có linh tính, cùng giống nhau sóc không giống nhau. Đại Tùng Thử, ngươi lúc trước là khi nào có rõ ràng ý thức? Thấy Đại Tùng Thử kinh ngạc lại nghi hoặc nhìn nàng, như là không rõ nàng ý tứ, Khương Diệp liền nói được càng minh bạch một ít. Ta là hỏi, ngươi là khi nào bắt đầu hiểu được tự hỏi, không chỉ có có nhân loại giống nhau ý thức, còn sẽ cùng người giao lưu. Ngươi là từ đâu một ngày biến thành như vậy? Ngươi còn nhớ rõ sao? Đại Tùng Thử cẩn thận ý nghĩ nghĩ. Có chút không xác định nói, là, là ở trong núi. Không. Không phải. Không phải trong núi. Nó trước kia trước nay không tự hỏi qua chuyện này, thật giống như là mỗi một ngày, chờ phục hồi tinh thần lại, tự nhiên liền biến thành hiện tại cái dạng này, bởi vậy hiện tại nhớ lại tới, nhưng thật ra có chút lấy không chuẩn. Nó ở trong núi ký ức cùng với không thế nào nhớ rõ, chỉ nhớ rõ trên núi hạt hồng, đầy trời đại tuyết, còn có muốn cắn chết nó dã lang. Nhưng là này đó ký ức, cũng đã rất mơ hồ. Duy nhất rõ ràng chính là, là, gặp được quả quả lúc sau, nó lẩm bẩm Đúng vậy, giống như chính là ở bị quả quả cứu lúc sau, trước kia mơ hồ trì độn ký ức, đột nhiên trở nên rõ ràng lên. Tựa hồ ở nó chính mình cũng chưa phát hiện thời điểm, nó trên người lặng yên không một tiếng động đã xảy ra biến hóa, nó chậm rãi bắt đầu học xong tự hỏi, thậm chí chậm rãi, còn sẽ cùng nhân loại giống nhau mở miệng nói chuyện, cùng người giao lưu. Đúng vậy, là quả quả đã cứu ta lúc sau. Đại Tùng Thử khẳng định nói, ở gặp được quả quả phía trước, ký ức đều là mơ hồ trì độn, chỉ có gặp được quả quả lúc sau, ký ức trở nên rõ ràng, trước mắt thế giới cũng tựa hồ trở nên huyến lệ lên. Khương Diệp nhìn nó, nói, ngươi biết không, trừ bỏ nguyên bản liền tồn tại yêu quái ở ngoài, thế giới này là sẽ không lại có yêu quái xuất hiện, bởi vì ba cái thế giới phân cách mở ra, thế giới nhân loại đã không có linh khí có thể thúc đẩy một con động vật sinh ra linh trí tới. Mà Đại Tùng Thử, lại là cái ngoại lệ. Kia đại tùng thử đây là có chuyện gì a? Lưu nguyệt bọn họ từ ngoài cửa sổ nhô đầu ra, từng con quỷ đều thập phần tò mò, nó là như thế nào biến thành yêu quái? Khương Diệp không có trực tiếp trả lời vấn đề này, mà là nói lên một khác chuyện. Trên đời này có một loại thụ, tên là thiện ác thụ. Thiện ác thụ. Thụ phân hai mặt, một mặt vì thiện, một mặt làm ác, mà này thụ rốt cuộc sẽ sinh trưởng thành cái dạng gì thụ, là từ ngoại giới tới quyết định. Nó nếu là tại ngoại giới tiếp thu đến chính là thiện ý, là hạnh phúc. Là vui sướng, là hết thể chính diện tích cực sự vật như vậy nó hội trưởng thành thiện, nhưng là phản chi. Nếu nó sở tiếp xúc đến chính là ác, là mọi người bạo lực, là nhục mạn, là phân nộ, là đủ loại mặt trái sự vật như vậy nó liền sẽ là ác. Thiên thụ sẽ đáp lại vạn vật nguyện vọng, bởi vì nó nhân từ mà thiện lương. Nhưng là ác thụ lại không giống nhau. Khương Diệp nhìn đại tùng thử, hỏi nó, ngươi biết không, ác thụ sinh trưởng, sẽ khai ra đoá hoa tới. Tuyết trắng đoá hoa. Ở ban đêm sẽ tản mát ra nhàn nhạt quan huy, nhìn qua hảo không xinh đẹp. Xinh đẹp nhất đồ vật, thường thường rất nhiều thời điểm, đều là nguy hiểm nhất. Ác thụ sở khai ra đoá hoa, là rút ra nhân loại trong lòng nhất tích cực cảm xúc làm chất dinh dưỡng kiếp sau trường, hơn nữa nó còn sẽ vô hạn chế câu ra nhân loại trong lòng lớn nhất ác ý. Ngài ý tứ là, đại tùng thử nhân loại kia bằng hữu, là một cây thiện ác thụ. Lưu Nguyệt hỏi. Khương Diệp nói, đại khái đúng không, thứ này trưởng thành. Thuần túy dựa vào nó sở tiếp thu đến chính là nhân loại thiện, vẫn là nhân loại ác, thực bất hạnh, đại tùng thử cái này bằng hữu, xem ra vận khí không phải thực hảo. Này thật đúng là một cái không xong tin tức. Đại tùng thử sốt ruột hỏi, ngài ý tứ là, quả quả đã từ thiện thụ, biến thành một gốc cây ác thụ sao? Khương Diệp gật đầu, đại khái là khi đó, nàng trong lòng ác ý áp qua trong lòng thiện ý. Trong ngay mắt, ác ý cắn nuốt thiện ý, nàng liền từ thiện biến thành ác. Kia, kia nàng còn có thể biến trở về tới sao? Đại Tùng thử hoảng sợ lẩm bẩm. Khương Diệp nói: "Theo lý mà nói, chỉ cần nàng trong lòng ác ý bị thiện ý áp chế đi xuống, nàng là có thể biến trở về thiện thụ. Nhưng là, ta trước nay không nghe nói qua ác thụ biến trở về thiện thụ ví dụ. Một khi thành ác, kia đó là hủy diệt. Có thể làm thiện thụ biến thành ác, vậy đại biểu cho nàng sở tiếp thu đến toàn là ác ý, nếu là có cũng đủ thiện ý, nàng lại như thế nào sẽ biến thành ác thụ đâu?" Khương Diệp nhìn về phía ngoài cửa sổ, nói: "Nếu là không kịp thời xử lý, Ác cây có bóng vang phạm vi sẽ càng đổi càng lớn. Ác thụ tồn tại địa phương, chỉ biết có ác, nó sẽ rút ra phụ cận mọi người trong lòng thiện ý nhanh hơn chính mình sinh trưởng, còn sẽ mở rộng mọi người trong lòng ác ý. Đến lúc đó, mọi người trong lòng chỉ biết có ác, mà không có thiện. Một cái chỉ có ác ý tồn tại thế giới, kia sẽ biến thành cái dạng gì đâu. Đại khái, sẽ thực đáng sợ đi. Chương 97 đệ 97 chương. Mạnh ra cửa người càng ngày càng nhiều, đều là nghe được tin tức lại đây xem hiếm lạ. Mạnh ra trong viện, trong một đêm mọc ra một cây đại thụ tới, cái này tin tức trải qua cả đêm lên men đã sớm truyền khai. Ban ngày này cây thoạt nhìn càng thêm chấn động, đỉnh đầu thật nhỏ cảnh cây ngang dọc đan xen ở bên nhau, hình thành một cái thật lớn tán cây, như là ở không trung dệt nổi lên một chương thật lớn võng, lại như là một cái đảo khấu hạ tới chén. Đen nhánh thật nhỏ nhánh cây thượng không có một mảnh lá cây, nhưng là bên trên lại có nụ hoa mọc ra tới. Sáng sớm thời điểm này đó nụ hoa vẫn là gắt gao nhắm. Nhưng là tới rồi giữa trưa thời điểm, hơn phân nửa nụ hoa đã nở rộ. Nụ hoa bất quá người đầu ngón tay lớn nhỏ, bên trong cánh hoa là tuyết trắng, nội nhụy còn lại là vàng nhạt sắc, theo gió thổi động, liền có vô số màu trắng cánh hoa bay là tả rơi xuống, như là đi xuống hạ xuống rồi một hồi hoa vũ. Như vậy một màn, thật sự là lãng mạn mà lại xinh đẹp, không biết thỏa mãn nhiều ít nữ hải thiếu nữ tâm. Có người chụp ảnh chụp phát đến trên mạng đi, hấp dẫn càng nhiều người tới quan khán. phủ cận người càng là hô bằng gọi hưu dẫn người tới ngắm hoa dẫn tới tới mạnh ra nơi này người càng ngày càng nhiều một mảnh náo nhiệt một trận gió thổi qua tới tức khắc liền có vô số tuyết trắng cánh hoa rào rạt bay xuống xuống dưới khiến cho thuộc hạ một trận vui sướng kinh hô cánh hoa thành vũ trên mặt đất phô một tầng đen nhánh nhánh cây thượng tuyết trắng đoá hoa dày đặc điểm suyết ở bên trên nơi xa nhìn giống như là một đống tuyết trắng mây trắng có cánh hoa bị gió thổi đến rất xa địa phương lại đánh toàn rơi xuống thật xinh đẹp a Có nữ hải duỗi tay tiếp được rơi xuống đoá hoa, đầy mặt kích động. Mạnh ra bên trong đã bị cảnh giới tuyến vây quanh, cảnh sát còn có chuyên nghiệp nghiên cứu nhân viên đang ở bên trong xem xét. Nay cây đại thụ là từ mạnh ra trong nhà mọc ra tới, thân cây đâm thủng mạnh ra phong ở, nhánh cây trương dương tùy ý hướng tới không trung sinh trưởng. Đâm thủng trên đỉnh đầu có quang rơi xuống, cũng có nhiều hơn cánh hoa bay xuống xuống dưới, dưng ở đứng ở thân cây trước mọi người đầu tóc còn có trên người. Tuổi trẻ cảnh sát duỗi tay tiếp được vài miếng cánh hoa. híp mắt ngẩng đầu chiều đỉnh đầu nhìn lại trên đỉnh đầu cánh hoa phiêu phiêu dương dương rơi xuống bởi vì không có lá cây ánh sáng cũng không có đã chịu nhiều ít ngăn trở rơi xuống thật lớn nhánh cây thượng bóng ma chỗ giống như có một cái bóng dáng ở đong đưa bất quá thấy không rõ là cái gì tuổi trẻ cảnh sát nỗ lực híp mắt nhìn kỹ đi hướng bên cạnh hoạt động một chút muốn nhìn đến càng rõ ràng một ít Này quả thực là kỳ tích bị mời mà đến chuyên nghiệp nghiên cứu nhân viên hai mắt sáng lên nhào vào trên thân cây đầy mặt hưng phấn Hắn rôi tay vô về thần cây hoa văn, nói, ta trước kia trước nay không nhìn thấy quá loại này cây cối, này tuyệt đối là xuất hiện tân chủng loại. Một cái cảnh sát khoảng cách thân cây có vài bước xa, hắn nhìn thoáng qua thân cây, biểu tình có chút kỳ quái, vươn tay khoa tay múa chân một chút nói, cái này thân cây phía dưới bộ dáng, thoạt nhìn hảo kỳ quái a, nhìn qua, giống như một cái tiểu nữ hải quỷ gối nơi đó a. Từ thân cây cắm dễ vị trí, lại đến bên trên vị trí, đại khái một mét độ cao. kia một bộ phận không phải săn bằng, là đột ra tới, thoạt nhìn giống như là một cái nhắm chặt hai mắt nữ hải quỷ gối nơi đó, thần sắc sầu khổ bi thương, biểu tình tư thái đều giống như lúc, nhìn qua giống như là một cái chân nhân. Chợt mắt thấy quá khứ thời điểm, là có chút khủng bố. Đích xác như là một cái hải tử bộ dáng. Nghiên cứu nhân viên như suy tư gì nói, dỗi tay vướt vẹ ở nữ hải kia trường mặt thượng, nhưng là giây tiếp theo, hắn ngón tay liền khống chế không được chịu động một chút. biểu tình cũng bá một chút trở nên có chút kỳ quái làm sao vậy tiến sĩ bên cạnh trợ thủ quan tâm dò hỏi tiến sĩ trần chờ lại vớt ve hai hạ lẩm bẩm nói hảo kỳ quái xúc cảm giống như là thật sự ở vớt ve một cái hải tử làn da giống nhau rõ ràng là vỏ cây bộ dáng mặt nhưng là chạm đến đi lên lại là bóng loáng tinh tế thậm chí như là có chút ấm áp giống như là chân chính người sống làn da giống nhau nhưng là này chỉ là một thân cây a Đại khái là này cây độc hưu đặc điểm. Trên đời này giống loài đa dạng, đặc điểm cũng đa dạng, này cây đặc điểm. Đại khái chính là vỏ cây sờ lên xúc cảm giống như là người sống làn da giống nhau. À, phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng kêu sợ hãi, tiến sĩ bị hoảng sợ, bay nhanh thu hồi tay quay đầu nhìn lại. Phía sau, tuổi trẻ cảnh sát thiếu chút nữa từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Hắn cấp trên rỗi tay một cái tắt đánh vào hắn chán thượng, nhẹ trách mắng, làm gì? Lúc kinh lúc giống. Người trẻ cảnh sát sắc mặt có chút hơi hơi trắng bệnh, co rúm lại một chút, mới rôi tay chỉ vào đỉnh đầu một phương hướng, có chút hoảng sợ nói, đội, đội trưởng, kêu bên trên, giống như treo một người. Nghe vậy, hắn cấp trên biểu tình biến đổi, bá một chút ngẩng đầu nhìn lại. Liên ở bọn họ đỉnh đầu, một đạo bóng dáng hơi hơi đông đưa, rõ ràng không có phong, lại một chút một chút đông đưa, đó là... Là người. Có người thất thanh nói. Đó là một người, một cái bị nhánh cây xuyên thấu thân thể treo ở trên cây người. nghe vậy một đám người tức khắc ồ lên đặc biệt là mấy cái nghiên cứu nhân viên sắc mặt nháy mắt liền có chút trắng bệnh rốt cuộc đối bọn họ này đó người thường tới nói gặp được người chết kia thật là một kiện tiểu xác suất sự tình như thế nào sẽ không sợ a các cảnh sát cẩn thận kiểm tra rồi một chút đỉnh đầu thân cây bốn phía thực mau lên đỉnh đầu trên thân cây phát hiện càng nhiều người bọn họ đều bị nhánh cây xuyên thấu thân thể treo ở trên cây thân ảnh hơi hơi đong đưa một khuôn mặt ẩn ở đen nhánh góc nhìn không thấy bộ dáng nhưng là hoảng hốt chung Rồi lại như là có một chương buồn máu mồm to ở hướng tới bọn họ nhết miệng cười Trong lúc nhất thời, không người nói chuyện Trong không khí có một loại kỳ quái mà quỷ dị yên tĩnh Đội trưởng tuổi trẻ cảnh sát kêu một tiếng Giật mình thần cấp trên phục hồi tinh thần lại Không biết vì cái gì Lúc này hắn trong lòng có một đoàn lửa giận không chịu không chế thăng lên Hắn rôi tay một cái tắt đánh vào tuổi trẻ cảnh sát trên mặt Nổi giận đùng đùng nói Kêu lớn tiếng như vậy làm cái gì Tới cục cảnh sát lâu như vậy Còn như vậy lúc kinh lúc giống. Thật là, khác không học được, suốt ngày liền biết cho người ta thêm phiền, quả thực chính là phế vợ. Tuổi trẻ cảnh sát một bên mặt nháy mắt liền sưng đỏ lên, vẻ mặt của hắn có chút mờ mịt, như là có chút không phản ứng lại đây đã xảy ra cái gì, bọn họ đội trưởng tuy nói tính tình không phải thực hảo, nhưng là lại không phải một cái thích tức giận lung tung người, càng sẽ không chịu bọn họ độc thủ, hơn nữa. Hắn dựa vào cái gì đánh ta? Tuổi trẻ cảnh sát nhìn về phía chính mình đội trưởng ánh mắt, nháy mắt từ mê mang trở nên âm ngoan hung ác lên. Ngươi dựa vào cái gì đánh ta? Hắn thuận tay cầm trong tầm tay đồ vật hướng tới chính mình cấp trên tạp qua đi. Lúc này mạnh ra ngoài cửa. Không biết khi nào, ngắm hoa mọi người cho nhau đánh lên, bọn họ hai mắt đỏ lên, biểu tình phẫn nộ mà vằn mèo, tràn ngập vô tận ác ý, ẩu đả gian là hạ tàn nhẫn tay, có người một bên cười giữ tợn, một bên lôi kéo người đầu tóc, ấn người đầu dùng sức hướng trên mặt đất ném tới. Phanh phanh phanh. Người nọ đầu bị tạp phá, máu tươi rơi xuống nước trên mặt đất, mặt đất phủ kín tuyết trắng cánh hoa thượng. Bán thượng máu tươi, như là trên nền tuyết hồng mai giống nhau. thô bạo cảm xúc tràn ngập ở mọi người trong lòng, bọn họ hồn nhiên mất đi sở hữu lý trí, chỉ có vô tận lệ khí không ngừng từ trong lòng hiện ra tới. Đi tìm chết. Đi tìm chết, đều đi tìm chết. Bọn họ trong đầu, lúc này tràn ngập cùng cái ý niệm, đó chính là, các ngươi hết thể đều đi tìm chết đi. Khương Diệp bọn họ lại đây thời điểm, thấy chính là như vậy một màn, đầy trời màu trắng cánh hoa, xinh đẹp lãng mạn đến không thể tưởng tượng. Dễ dàng là có thể kích khởi mọi người thiếu nữ tâm, mà ngắm hoa mọi người, lại một đám đánh đỏ mắt, biểu tình vặn vẹo mà đáng sợ, tràn ngập ác ý, giữ tận tới rồi một loại đáng sợ nông nỗi. Khương Diệp nhìn, chỉ cảm thấy, nhân loại mặt, nguyên lai like cũng có thể vặn vẹo giữ tận đến như vậy nông nỗi sao. Nếu là những người này khôi phục bình thường, nhìn đến chính mình dáng vẻ này, sợ là cũng muốn bị chính mình hoảng sợ đi. Lưu Nguyệt cũng bị hoảng sợ, nói, wow, đáng đánh kịch liệt ta. Trên mặt đất bắn một bài than máu. Có người vô thanh vô tức nằm trên mặt đất, không phải đôi mắt bị người trả phá, chính là đầu bị khai gáo, không biết sống hay chết, mà còn đứng những người đó, còn lại là cho nhau vặn đánh vào cùng nhau, đã hoàn toàn không có lý trí. Đây là ác thụ. Khương Diệp ngửa đầu, nhìn này cây sinh đẹp thụ. Gần xem này cây bề ngoài, người chút nào không thể tưởng được, nó thế nhưng lại như thế hung ác đồ vật. Chỉ cần là nó sinh trưởng nở rộ địa phương, chỉ biết cho người ta mang đến hung ác cùng thô bạo, nó sẽ cắn nuốt mọi người lý trí. Làm người trở nên hung ác thô bạo, bị sở hưu ác ý chiếm mãn. Chi chi chi. Đại Tùng Thử đứng ở Khương Diệp đầu vai, nhịn không được kêu hai tiếng, hơi có chút lo lắng xuất ruột, nó có chút lo lắng quả quả. Khương Diệp thu hồi tầm mắt, nói, đi thôi, Sấn này cây ảnh hưởng phạm vi còn không có mở rộng, đi trước đem nó xử lý. Bằng không, tình huống chỉ biết càng ngày càng tao. Bọn họ xuyên qua này đó bị ác bóng cây văng người, có người tư đánh tới các nàng trước mặt. vặn vẹo trên mặt tất cả đều là ác ý, lại là hướng tới bọn họ phát lại đây. Bị Lưu Nguyệt Tay mắt lanh lẹ, một chân đá bay đi ra ngoài, thân thể thật mạnh nện ở trên mặt đất, nửa ngày không bỏ đến lên. Khương Diệp nhấc lên mí mắt tới, trong mắt có ánh sáng tím mạc khai. Nàng nâng lên chân, đi phía trước bước ra một bước, ở chân đạp trên mặt đất trong nháy mắt kia, lấy nàng chân vì trung tâm, lôi điện lực lượng lạng yên không một tiếng động hướng tới bốn phía nổ tung. Suy suy suy, màu tím lôi quang ở hỗn loạn mọi người trên người chớp động. Mọi người thân thể đột nhiên cứng đờ một cái trước mắt, rồi sau đó sôi nổi nện ở trên mặt đất, trong miệng phun ra một ngụm hắc khí tới, đã bị lôi điện lực lượng trực tiếp phách đến hôn mê bất tỉnh. Đại Tùng thử xem đến trận mắt há hốc mồm, đối Khương Diệp lực lượng có một cái rõ ràng nhận chi, lại có chút lo lắng, nhịn không được hỏi, những người này sẽ không có việc gì đi. Khương Diệp không chút để ý nói, nô, no, Đại Khái không thể nào. Đại Khái, Đại Tùng thử đột nhiên cảm thấy, này nhân loại một chút đều không đáng tin cậy. Nếu là những người này bị đánh chết làm sao bây giờ? Phụt! Lưu Nguyệt Nhịn không được cười, nói, yên tâm đi, tiểu thư xuống tay có chừng mực, những người này tỉnh táo lại nhiều lắm sẽ cảm thấy thân thể đau nhức một ít, sẽ không có tính mạng nguy hiểm. So với tại đây cho nhau hầu đả, không chết không ngừng, như vậy ngã xuống đi, ít nhất còn có thể tồn tại. Hơn nữa những người này an tĩnh đi xuống, so vừa mới như vậy giữ tận đáng sợ bộ dáng, đáng yêu nhiều. Đã không có này đó lâm vào hỗn loạn người ngăn cản, Khương Diệp bọn họ thuận lợi tiến vào mạnh ra. Mạnh ra cả tòa tòa nhà đều cơ hồ bị này cây ác thụ cấp sốc lên, mà thân cây cắm dễ địa phương, là ở quả quả phòng. Phòng này cũng không lớn, hơn phân nửa không gian đã bị thân cây cấp chiếm cứ, thậm chí đem rửa tường kia một bộ phận đều cấp nước vỡ, mơ hồ có thể thấy bên ngoài quan cảnh. Mà thân cây bên cạnh, có mười mấy người ở nơi đó, vặn đánh thành một đoàn. Thấy thế, Khương Diệp nhẹ nhàng xách một tiếng, làm Lưu Nguyệt đi giải quyết bọn họ. Lưu Nguyệt hơi hơi ngồi sổn ngồi sổn thân mình, đúng vậy. Nàng sinh đến xinh đẹp, rất nhiều người thấy nàng bộ dáng, tựa như thấy này cây hoa tươi nở rộ ác thụ giống nhau, cảm thấy nàng thập phần vô hại, chính là trên thực tế, nàng lại là một con sống sắp có hơn 1.000 năm lệ quỷ, thực lực đã đạt tới quỷ vương cảnh giới, thập phần. hung ác, chỉ thấy từ trên người nàng, một cổ bàng nhiên hắc khí hướng tới phía trước đám kia người bao phủ mà đi, cũng không gặp nàng như thế nào động tác, chờ hắc khí thu hồi tới thời điểm. những người này đã sôi nổi té xỉu ở trên mặt đất bất tỉnh nhân sự đại tùng thử từ khương diệp trước mặt nhảy xuống đi nhanh chóng nhảy lên ở thân cây trước mặt hướng tới trên thân cây quả quả bộ dáng chi chi chi tê ơ tê ư, quả quả quả quả quả quả nhắm chặt con mắt như vậy nhìn lại nàng thần thái nhìn qua thập phần bình thản gây yếu nhưng là đương nàng mở mắt ra thời điểm hốc mắt bị màu đen tất cả lớp đầy thật nhỏ hồng quang ở trong mắt không bình thường chất động nàng khoe miệng câu ra cười mặt mày là một mảnh tà khí cùng ác ý đại tùng thử mỹ mắt nhịn không được bay nhanh nhảy lên một chút Tiểu tâm trong hai truyền đến một đạo thanh âm đại tùng thử đột nhiên quay đầu thấy một cây sắc nhọn nhánh cây bay nhanh đâm tới vừa lúc chống nó trong mắt lại đi phía trước một bước liền phải đâm thủng nó đôi mắt chỉ là nó đã không thể lại đi phía trước đâm vào nửa phần khương diệp trong tay chỉ bạc gắt gao đem này căn nhánh cây của lấy chỉ bạc thượng ẩn ẩn có nhàn nhạt ánh sáng tím chớp động một chút nhánh cây ầm ầm mở tung mảnh vụn sôi nổi rơi trên mặt đất đại tùng thử lo sợ không yên kinh viu chưa định một ngông ngồi ở trên mặt đất nhưng là thức mau nó nghe được lớn hơn nữa thanh âm càng nhiều nhánh cây động lên chúng nó như là ở trong nháy mắt sống lại đây tấn mạnh hướng tới bọn họ đâm tới từ bốn phương tám hướng quả thực tránh cũng không thể tránh khương diệp cười lạnh tay phải dương lên trong tay chỉ bạc ở không trung chất động hoàn toàn bắt giữ không đến bóng dáng đại tùng thử cùng lưu Nguyệt chỉ có thể thấy màu tím quang mang ở không trung mơ hồ chất động Dây lát lướt qua, nhưng là chờ chỉ bạc dừng lại thời điểm, hướng tới bọn họ đâm tới nhanh cây động tác đỉnh trệ ở không trung, bất quá một cái trước mắt, liền hóa thành vô số thật nhỏ mảnh vụn, đột nhiên mở tung. Cánh hoa cùng ác thụ ác thụ sôi nổi hạ xuống. Khương Diệp đi phía trước đi rồi một bước, đứng ở ác thụ thân cây trước, túi đầu nhìn chăm chú kia trương tràn ngập ác ý mặt, khẽ cười nói, nếu chỉ có điểm này xiếc nhưng không thể chinh phục ta. Quả quả miệng liệt khai, lộ ra một cái tràn ngập ác ý tươi cười tới. bọn họ đỉnh đầu rơi xuống cánh hoa càng hung thực mau trên mặt đất phô thật dày một tầng đứng ở khương diệp phía sau lưu nguyệt thân thể chấn động nàng nhịn không được rỗi tay đẻ lại mặt khe hở ngón tay gian nàng trong mắt màu đen cùng màu đỏ không ngừng lập lòe trên mặt biểu tình cũng ở ôn nhu dễ thân cùng tàn nhẫn hung hãn chi gian qua lại chất động rốt cuộc nàng như là rốt cuộc khống chế không được chính mình một đôi mắt hoàn toàn trở nên đỏ bừng nàng đột nhiên hướng tới khương diệp nào tới trên người quỷ khí đại trướng trong nháy mắt huyết tán tới rồi toàn bộ không gian Thuộc về quỷ vương biên giới, bao phủ xuống dưới. Khương Diệp nâng lên mắt, trong tay chỉ bạc suy một tiếng xuyên qua đi, truyền ở ác thụ trên thân cây. Tại đây đồng thời, nàng xoay người sang chỗ khác, vừa lúc đón nhận đánh tới Lưu Nguyệt, nàng vương tay, ngón tay tinh chuẩn không có lầm ấn ở Lưu Nguyệt mi tâm. Thần sắc gâm lãnh đau khổ Lưu Nguyệt thân thể đột nhiên cứng đờ, quanh thân hình như có như oán như tố tiếng khóc, tiếng khóc lúc này cũng an tĩnh xuống dưới, mà bốn phía thuộc về nàng quỷ vực hơi thở cứng lại. rồi sau đó quỷ khí đột nhiên thu nạp hồi thân thể của nàng nàng trong mắt màu đỏ chậm rãi rút đi lại là thân mình mềm nũng, sau này đổ qua đi khương diệp duỗi tay một phen đem nàng tiếp ở trong lòng ngực khương diệp trên người có lôi điện ánh sáng tím ẩn ẩn ở chớp động lúc này bên ngoài trên bầu trời cũng có thuộc về lôi điện ầm vang tiếng vang lên có mây đen tụ lại mà đến bất quá trong trước mắt mạnh ra đỉnh đầu trên bầu trời liền che kín đen nhánh dày nặng lôi vân tầng mây chung ánh sáng tím chất động có lôi điện ở bên trong ấp ủ ta chán ghét người khác đụng đến ta người khương diệp gần từng chữ một nói nhìn kia trương non nớt lại tràn ngập thật lớn ác ý mặt quấn quanh ở trên thân cây chỉ bạc là khẩn đỉnh đầu quang bị mây đen chặn không trung tựa hồ trong nháy mắt đảm đạm xuống dưới chỉ có ở tầng mây trung thoáng động ánh sáng tím phá lệ thấy được chỉ thấy tầng mây trung màu tím càng ngày càng sáng mắt thấy lôi điện rơi xuống hết sức một đạo thân ảnh nho nhỏ lại chắn khương diệp cùng ác thụ phía trước đại tùng thử mở ra chính mình nho nhỏ mắm vớt che ở thân cây trước mặt nho nhỏ đôi mắt nhìn khương diệp có chút hoảng loạn lại có chút cầu xin nói ngươi không cần thương tổn quả quả quả quả là hảo hài tử nàng không phải cố ý làm như vậy nàng chỉ là biến thành ác thụ khương tiểu thư ngài không cần thương tổn nàng cầu xin ngài khương diệp mặt vô biểu tình nhìn nó ngự khí nhàn nhạt nói bên ngoài cảnh tượng ngươi cũng thấy chỉ cần ác thụ tồn tại nó nhân loại trung quanh liền sẽ bị nó ảnh hưởng trở nên phá lệ hung ác các liệt như vậy ngươi vẫn là không muốn ta thương tổn nàng đại tùng thử nói Chính là này hết thảy đều không phải quả quả mớn. Quả quả nàng là hảo hải tử, nàng sẽ không làm như vậy, nàng hiện tại chỉ là bị ác thụ cấp ảnh hưởng. Nếu nàng biết chính mình tạo thành này hết thảy nàng cũng sẽ không vui vẻ, này hết thể cũng không phải nàng muốn nhìn thấy. Quả quả, là một cái thiện lương hài tử A. Khương Diệp nhìn nó, nói, chính là nàng hiện tại đã biến thành ác thụ A. Ác thụ vô tâm, nàng thuộc về nhân loại tâm đã hoàn toàn bị ác thụ cắn ướt, nàng hiện tại chỉ là ác thụ, không phải ngươi nhận thức quả quả. Hơn nữa liền tính ác thụ biến trở về thiện thụ, ngươi nhận thức quả quả, cũng đã bị ác thụ cấp cắn ướt. Khi đó tồn tại, chỉ là bình thường thiện thụ. Đại Tùng thử sửng sốt lầm bẩm, quả quả, đã bị căn ướt. Khương Diệp biểu tình bình tĩnh nhìn nó. Thiện ác thụ, thiện thụ vì cái gì có thể biến thành nhân loại? Đó là bởi vì nó có một viên thuộc về nhân loại tâm, mà hiện tại, nàng thuộc về nhân loại tâm đã bị cắn ướt. Không có tâm, kia như thế nào có thể bị xưng là nhân loại đâu? Cho nên nàng không bao giờ khả năng biến thành nhân loại Cũng rốt cuộc biến không trở về thiện thụ Kia, tiên nếu ta đem ta tâm cho nàng Đại Tùng Thử đột nhiên nói Nó bình tĩnh nhìn Khương Diệp Nghiêm túc hỏi Ta đem ta tâm cho nàng Nàng có phải hay không là có thể biến thành trước kia quả quả Ta tâm, không phải nhân loại tâm Có thể chứ Khương Diệp sửng sốt, Đại Tùng Thử sốt ruột hỏi Có thể hay không, như vậy nàng có thể hay không biến trở về quả quả Khương Diệp thản luôn nói Ta không biết trước kia chưa từng có người làm như vậy quá. Nàng trước nay không nghe nói qua có biến thành ác thụ thiện thụ nhân loại, lại lần nữa biến trở về nhân loại. Đại Tùng thử cố chấp nói, không thử xem như thế nào biết đâu. Nó quỳ xuống tới, hướng tới Khương Diệp khái phía dưới đi, nói, Khương Tiểu thư, cầu xin ngài, giúp giúp ta, cứu cứu quả quả đi. Khương Diệp túi đầu nhìn chăm chú nó, nhẹ giọng nói, ngươi là một con sóc, nếu ngươi đem ngươi tâm cho nàng, như vậy ngươi liền sẽ lại lần nữa biến thành một con bình thường sóc. Như vậy cũng có thể sao? Đại Tùng thử sửng sốt chợt cười nói, ta còn tưởng rằng, đã không có tâm, ta sẽ hoàn toàn chết đi, nguyên lai còn có thể sống sót sao? Nó nhết miệng cười, lông xù xù trên mặt lộ ra một cái vui vẻ tươi cười tới, nói, dù sao ta cũng là bởi vì quả quả mới biến thành như vậy, về sau biến thành một con bình thường sóc, cũng không có gì không tốt. Duy nhất không tốt, đó chính là, nó về sau không bao giờ có thể bồi quả quả nói chuyện. Cho nên, ngài giúp giúp ta đi. Nó ngự khí kiên định nói, "Khương Diệp ngự khí nhàn nhạt, nhạt, ngươi nhưng thật ra thật sự thích nàng." Đại Tùng thử nói, "Nàng là ta duy nhất bằng hữu." "Bọn họ là bằng hữu a?" Ác thụ vẫn cứ không có từ bỏ, nó nhánh cây không ngừng hướng tới Khương Diệp bọn họ đã đâm tới, đáng tiếc còn không có đụng chạm đến Khương Diệp, liền tạc vỡ ra tới, trở nên dập nát. Khương Diệp đem Lưu Nguyệt Thu ở tiểu người giấy, phóng tới túi trung, đối Đại Tùng thử nói, "Loại chuyện này ta cũng là lần đầu tiên làm, có lẽ sẽ không thành công." Đại Tùng thử nói, như vậy cũng đã vậy là đủ rồi, ngài nguyện ý hỗ trợ, ta đã vạn phần cảm tạng. Nó hiện tại nói chuyện, đã giống cái thành thục nhân loại. Khương Diệp phun ra một hơi tới, làm nó lại đây, làm nó đem tay ấn ở ác thụ trên cây. Như vậy, hiện tại bắt đầu đi. Ở đem ngươi tâm cho nàng phía trước, ngươi đến trước đem nàng đánh thức. Nàng hiện tại có lẽ chính ngủ say ở ác thụ nào đó góc, ngươi muốn tìm được nàng, đem nàng đánh thức lại đây, làm ác thụ biến thành thiện thụ, bằng không ngươi liền tính phân lại nhiều tâm cho nàng. Ác thủ cũng sẽ đem tâm cắn nước rớt. Nếu ngươi tìm không thấy nàng lời nói. Vậy đại biểu nàng đã hoàn toàn biến mất, liền tính ngươi nguyện ý đem tâm phân cho nàng cũng vô dụng. Quả quả chính lâm vào ngủ say chung, đây là một mảnh đen nhánh thế giới, nàng xúc ở trong bóng tối, cả người cuộn tròn thành một đoàn, hai mắt gắt gao nhắm. Nàng cảm thấy thực lãnh, thật giống như chính mình nằm ở băng thiên tuyết địa bên trong, hơn nữa nàng cũng mệt mỏi quá, là từ đáy lòng phát ra mọi mệt. Đương nhiên. Quả quả không hiểu cái gì kêu thể sắc và tinh thần đều mệt, nàng chỉ biết, chính mình muốn liền như vậy vẫn luôn ngủ đi xuống, không bao giờ tưởng tỉnh lại. Quả quả, quả quả, có thanh âm không ngừng truyền vào nàng trong hai, thanh âm rất quen thuộc, nàng như là ở nơi nào nghe thấy quá giống nhau. Quả quả, ngươi mau tỉnh lại A, quả quả, ta là sóc con A, ngươi mau mở mắt ra A, không cần ngủ tiếp. Tiểu, sóc, quả quả ở trong lòng yên lặng niệm này ba chữ, đột nhiên. Nàng trong đầu hiện lên một cái bóng dáng, nàng đột nhiên mở bừng mắt. "Sóc con." Nàng lớn tiếng kêu, một mông ngồi dậy. Phí Đô Đô đại Tùng thử đứng ở nàng trước mặt, hai chỉ móng vuốt ôm một viên hạt thông, đối diện nàng cười, ngựa khí vui sướng, kêu tên nàng, "Quả quả." Quả quả nhếch môi, hai mắt ở lấp lánh tỏa sáng, cũng đi theo nở nụ cười. Đại Tùng thử nhảy đến trên người nàng, quả quả duỗi tay ôm lấy nó, hỏi, "Sóc con, ngươi có phải hay không biến béo à? Đại Tùng thử theo bản năng phản bác nói, Này không gọi béo, cái này kêu đáng yêu. Quả quả ôm nó, nhìn quanh buôn phía, có chút nghi hoặc hỏi, nơi này là chỗ nào à, đại tùng thử. Nàng một chút đều không quen biết nơi này. Đại tùng thử trầm mặc trong chốc lát, mới nói, quả quả, ngươi còn nhớ rõ chúng ta ở nông thôn nhật tử sao? Ở nông thôn nhật tử. Quả quả thật mạnh gật đầu, ngữ khí vui sướng nói, ta nhớ rõ. Đó là nàng vui vẻ nhất nhật tử. Ở nông thôn có yêu thích nàng ngái ngãi, có yêu thích hàng xóm ra ra, hàng xóm ngãi. ngãi. còn có trong thôn thúc thúc cá di các tỷ tỷ có thật nhiều người. Nàng cung đại tùng thử ở trong núi nhặt tùng quả, từ tùng quả tạp ra hạt thông tới, còn đi trên núi trích hoa dại, trở về nãi nãi liền sẽ khen nàng. Đại tùng thử thấp giọng nói sự tình trước kia, ngữ khí tràn ngập hoài niệm. Không chỉ có là quả quả thích ở nông thôn nhặt tử, nó cũng thích, nơi đó có thật lớn cây tùng, có thể đào ra ăn ngon hạt thông, cũng có sẽ cho nó biên vòng hoa nãi nãi. Theo nó hồi ức, quả quả cảm xúc mắt thường có thể thấy được trở nên vui sướng lên theo tâm tình của nàng biến hóa bốn phía hắc cám rút đi đỉnh đầu có ấm áp ánh mặt trời hạ xuống không có lạnh băng không có băng thiên tuyết địa chỉ có ấm áp ánh mặt trời nàng quanh thân mỏi mệt tựa hồ cũng ở trong nháy mắt biến mất nàng tựa hồ thấy ở nông thôn mặt cỏ trên cỏ nở khắp hoa dại đại tùng thử nhảy đến nàng trên vai nàng quay đầu tới nó liền vươn móng vuốt trụ nàng mặt nghiêm túc nói ngươi xem trước kia nhật tử khoái hoạt như vậy Chúng ta đây đem không khoái hoặc nhật tử quên đi. Quên mắt sở hữu không vui đi. Quả quả chớp chớp mắt, thật mạnh gật đầu, ân. Đại Tùng thử cười, có chút không bỏ được, nói, quả quả, về sau mỗi một ngày, ngươi nhất định phải quá thật sự vui vẻ a. Quả quả ôm lấy nó, đem nó phùng ở trên tay, đầu để ở nó trên người, vui vẻ nói, ta thích nhất sóc so con. Ta cũng thích nhất quả quả. Đen nhánh đại thụ đong đưa, từ hệ dễ bắt đầu, thân cây biến thành một mảnh tinh ánh dịch thấu tuyết trắng. hơn nữa này phiến tuyết trắng nhanh chóng hướng tới mặt khác bộ phận kéo dài trong trước mắt hát thụ bạch hoa liền biến thành tinh ánh dịch thấu tuyết trắng màu trắng đoá hoa cũng biến thành bông tuyết giống nhau có gió thổi qua chỉ nghe xôn xao tiếng vang bông tuyết giống nhau đóa hoa rơi xuống dừng ở nhân thân thượng thời điểm tựa như thật sự bông tuyết giống nhau hỏa tan mở ra giống như là một hồi đại tuyết đột nhiên bay xuống ở nhân gian bộ dáng dữ tợn thô bạo nhân loại biểu tình dần dần trở nên ôn hòa bình tĩnh bọn họ đang nằm mơ Lâm vào thương ngọt trong mộng đẹp, trong mộng là một mảnh tốt đẹp tường hòa, mà bị thương mọi người, trên người miệng vết thương bay nhanh khép lại, không còn nhìn thấy bóng, dáng thậm chí là thân hoạn bệnh hiểm nghèo người, tại đây một khắc, bệnh hiểm nghèo biến mất, thân thể quay về khỏe mạnh. Trên thân cây tiểu hải tử, hai mắt lại lần nữa khép lại, lúc này đây, nàng biểu tình không phải bị thương, mà là điểm tĩnh cùng mỉm cười, như là ngủ rồi, trong lúc ngủ mơ mơ thấy cái gì cao hứng sự tình tới. Đại tùng thử lưu luyến không tha nhìn trước mắt này cây tinh ánh dịch tấu, xinh đẹp tới rồi cực hạn đại thụ, cười một cái, nói, quả quả, ngươi về sau nhất định phải vẫn luôn vô cùng cao hứng à. Như vậy, nó cũng liền cao hứng. Khương Diệp duỗi tay, đem nó tâm lấy ra tới, đây là một viên kim sắc tâm, tản ra ấm áp dày rộng quanh mang. Nó là một viên thuộc về nhân loại tâm, là quả quả giao cho nó. Nay viên thuộc về nhân loại tâm, làm nó giống nhân loại giống nhau có thể nói, sẽ tự hỏi, thậm chí. Hiểu được nhân loại cảm tình, không có tâm đại tùng thử rơi trên mặt đất, ánh mắt ngây thơ, ở nhìn thấy Khương Diệp lúc sau, nó cả người mao nổ tung, chi chi chi tê từ bên cạnh chỗ hổng nơi đó nhảy đi ra ngoài, bay nhanh chạy ra đi, không thấy bóng dáng, Nó đã, biến thành bình thường nhất sóc. Khương Diệp trầm mặc, duỗi tay đem nảy trái tim phóng tới thiện thụ trong cơ thể. Kim sát quang mang khinh phiêu phiêu bay vào trước mắt này cây thật lớn thiện thụ bên trong, tinh ánh dịch thấu đại thụ bay nhanh biến mất. cuối cùng hóa thành một cái nhỏ gầy tiểu hài tử phiêu ở không trung bị khương diệp ôm vào trong ngực quả quả nghiêng đầu nằm ở nàng trong lòng ngực khoe miệng nít lên cười đến điểm điểm trong miệng lẩm bẩm niệm cái gì sóc so con trên mặt đất bay xuống bạch hoa theo ác thụ biến mất cũng đi theo biến mất thiện thụ bay xuống đóa hoa ban cho mọi người mộng đẹp cùng tường hòa. nó đem mọi người hết thể ác mộng cùng thô bạo rút ra cho bọn hắn mang đến thiện lương ấm áp mọi người ở trong ngậm mỉm cười tươi cười bình tĩnh nô no. Khi bọn hắn bị đánh thức thời điểm, còn có chút mờ mịt. Bị gọi tới kết thúc cảnh sát nghi hoặc nhìn bọn họ, hỏi, các ngươi như thế nào toàn bộ nằm trên mặt đất ngủ rồi. Bọn họ lại đây liền nhìn tiểu khu trên đường, đặc biệt là mạnh ra bên này trên đường, nằm đổ một mảnh người, thiếu chút nữa đem bọn họ đều cấp dọa nước tiểu. Còn tưởng rằng này nhóm người xảy ra chuyện gì, không nghĩ tới xuống xe tới vừa thấy, thế nhưng toàn bộ đều ngủ rồi. Bị đánh thức mọi người, không nhớ rõ. Bọn họ vì cái gì sẽ nằm trên mặt đất? Đây là một chút đều nhớ không nổi, nhưng là... Bọn họ sờ sờ chính mình ngực, khoe miệng nhịn không được hướng lên trên tiểu. Tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng là bọn họ nhớ rõ, chính mình là một cái mộng đẹp, hiện tại bọn họ tâm tình đều thực hảo. Huyền môn hiệp hội người bị Khương Diệp kêu lên tới xử lý kế tiếp sự tình, nàng cùng Hoàng Nham quen thuộc, đương nhiên sai xử chính là hắn. Hoàng Đại Sư mang theo người lại đây mới biết được đã xảy ra sự tình gì, trong lòng chỉ cảm thấy không thể tin tưởng. Thiện ác thụ... Thế giới này, thật là có càng ngày càng nhiều hiếm lạ cổ quái đồ vật xuất hiện. Chẳng lẽ, chúng có một ngày, tam giới hàng rào thật sự phải bị đánh vỡ sao? Đến lúc đó, bọn họ thế giới này lại sẽ phát sinh cái dạng gì biến hóa? Mà nhân loại bình thường, lại nên làm cái gì bây giờ đâu? Hiện tại dân chúng bình thường còn không biết thế giới biến hóa, nhưng là phía chính phủ bên kia cũng đã rõ ràng, đã sớm làm tốt chuẩn bị, cùng bọn họ huyền môn chi gian hợp tác hiện tại cũng càng thêm mật thiết. Kỳ thật bọn họ huyền môn hiệp hội. Đứng đắn lại nói tiếp, cũng coi như là phía chính phủ nhân viên ngoài biên chế, Nam hiểm một kim kia đều là toàn, phúc lợi thực không tồi, xem như công trước. Như vậy phúc lợi, cũng hấp dẫn không ít huyền môn nhân sĩ gia nhập hiệp hội, rốt cuộc mọi người đều là muốn ăn cơm sao. Đương nhiên, việc này xa xa, hiện tại vẫn là xử lý mạnh gia sự tình. Mạnh gia trừ bỏ quả quả còn sống, cũng chỉ có ở nông thôn mãi mãi còn sống, mạnh gia cha mẹ còn có bọn họ hai cái nhi tử tất cả đều lần này ngoài ý muốn chung chết đi. Bởi vậy Khương Diệp bên kia tính toán làm Hoàng Nham đem quả quả đưa đến ở nông thôn, làm nàng cùng nàng mãi mãi cùng nhau sinh hoạt. Nghe nói, nàng mãi mãi đối nàng rất thương yêu, nàng ở nông thôn nhật tử hẳn là sẽ rất vui sướng. Ngài yên tâm đi, chúng ta người nhất định sẽ hảo hảo đem nàng đưa đến nàng mãi mãi nơi đó Hoàng Đại Sư nghiêm túc nói. Khương Diệp ừ một tiếng, túi đầu nhìn ôm sóc qua hoa, hoa quả quả, ngồi xổm xuống thân mình hỏi nàng, quả quả còn nhớ rõ sóc con sao? Mấy ngày này, trừ bỏ sóc con thú đông nàng không còn có nhắc tới sóc con tới. Nghe vậy, quả quả ngẩng đầu nghi hoặc nhìn nàng, như là không rõ Khương Diệp đang nói cái gì, đến lúc đó thực mau, nàng giơ lên trong tay thú đông cấp Khương Diệp xem, trong miệng cao hứng hô, sóc con. Nàng ý tứ là, sóc con ở nàng trong tay, là cái này thú đông. thấy thế, Khương Diệp trong mắt thần sắc khẽ nhúc nhích, cười một cái. Nhìn theo hiệp hội xe rời đi, lưu nguyệt từ Khương Diệp trong túi bò ra tới, có chút kỳ quái hỏi, nàng đây là, không nhớ rõ đại tùng thử sao Khương Diệp ừ một tiếng, nói, hẳn là Đại Tùng Thử hủy diệt nàng đối nó ký ức. Tuy rằng không có gì yêu khí, nhưng là tóm lại là yêu quái, vẫn là sẽ một chút thủ đoạn. Bất quá là hủy diệt nhân loại một chút ký ức, đó là lại đơn giản bất quá một sự kiện. Đại Khái là sợ nàng khóc đi lưu nguyệt lẩm bẩm. Đại Tùng Thử là quả quả duy nhất bằng hưu, nếu là cái này duy nhất bằng hưu không thấy, nàng khẳng định sẽ khóc thật sự thảm đi. Đại Tùng Thử đã từng nói qua, quả quả dễ dàng sẽ không khóc. nhưng là khóc lên liền cùng phát lũ lụt dường như khóc đến phá lệ thê thảm đại khái nó là không hy vọng chính mình rời khỏi sau quả quả khóc đến như vậy thê thảm đi khương diệp xoay người vào nhà hoàng đại sư đi theo nàng phía sau hỏi về sau nàng còn sẽ biến thành thiện ác thụ bộ dáng sao khương diệp nói không nhất định thiện ác thụ rốt cuộc là thiện vẫn là ác là xem nó quanh mình hoàn cảnh nếu quanh mình nàng cảm nhận được chính là thiện ý như vậy nàng vĩnh viễn sẽ là quả quả hoặc là hoặc là Thấy nàng không nói chuyện, Hoàng Đại Sư nghi hoặc nhìn nàng. Khương Diệp thần sắc hơi ám, nói, hoặc là tam giới giống như trước như vậy, lại lần nữa bị hoàn toàn phân cách mở ra, cho nhau độc lập, như vậy nàng đem vĩnh viễn sẽ chỉ là nhân loại. Nghe vậy, Hoàng Đại Sư khiếp sợ lại kinh ngạc, trần chờ một chút, mới nhẹ giọng hỏi, ngài ý tứ là, hiện tại ba cái thế giới, lại mở họp chết dùng hợp sao. Khương Diệp nhìn hắn một cái, nói, các ngươi thế giới nhân loại, vẫn luôn là cái rất kỳ quái thế giới. địa phủ chỉ tồn tại quỷ vật tiên giới cũng chỉ có tiên nhưng là chỉ có các ngươi nhân loại thế giới yêu ma tiên quỷ mặc kệ là cái gì sinh vật đều có thể nảy sinh ra tới nơi này bản thân chính là yêu ma quỷ quái vạn ma mới sinh hỗn độn trước kia tam giới hoàn toàn phân cách thế giới này chỉ có nhân loại có thể bình thường khỏe mạnh sinh sản đi xuống nhưng là một khi tam giới lại lần nữa dung hợp hết thể lại sẽ trở lại nguyên lai tình huống quay về hỗn độn đến lúc đó trên mảnh đất này lại là yêu ma quỷ quái Yêu ma quỷ mị cộng sinh, ma nhỏ yếu nhân loại, không hề sẽ là trên mảnh đất này chúa tể, bọn họ chỉ có thể ở này đó sinh vật bên trong, kẽ hở sinh tồn. Đương nhiên, có lẽ cũng có cường đại nhân loại sẽ sinh hoạt rất khá, nhưng là càng nhiều nhân loại, lại là nhỏ yếu, bọn họ sinh hoạt, không tránh được sẽ đã chịu thật lớn đánh sâu vào. Nếu là không nghĩ này hết thảy phát sinh, như vậy liền nỗ lực ngăn cản này hết thảy, đừng làm cho tam giới hàng rào băng thoái. Hiện tại, chúng nó đã bắt đầu xuất hiện tan vỡ tình huống. Khương Diệp lãnh đạm nói: "Nàng cảm nhận được, hỗn độn hơi thở, đó là tam giới dung hợp mới có thể xuất hiện hơi thở, cho nên hiện tại mới có càng ngày càng nhiều quỷ mị cùng kỳ dị chi vật xuất hiện trên thế giới này." Khương Diệp muốn nhìn đến một màn này sao? Nàng cười nạo, "Thế giới nhân loại biến thành cái dạng gì, cùng nàng lại có quan hệ gì đâu? Nàng lại không phải Khương Diễn Chi. Ta, ta đột nhiên nghĩ đến có việc, ta đi về trước Hoàng Đại Sư nghĩ tới cái gì, đột nhiên mở miệng, vội vội vàng vàng liền đi rồi." Chương 98 đệ 98 chương, Hoàng đại sư vội vàng rời đi, như là có cái gì việc gấp. Nhân loại thế giới hơi thở dị biến, bọn họ này đó tu sĩ nhiều năm như vậy tới hoặc nhiều hoặc ít đều đã nhận ra, bọn họ huyền môn hiệp hội người cũng vẫn luôn đang tìm kiếm nguyên nhân, cũng có người suy đoán có thể là tam giới giới bích băng toái vấn đề, chỉ là đại gia cũng hoàn toàn không dám khẳng định. Hiện tại Khương Diệp nói như vậy, xem như khẳng định hắn suy đoán, Hoàng đại sư tự nhiên là muốn đem tin tức nói cho huyền môn những người khác. Khương Diệp đoán ra hắn ý tưởng, lại cũng không để bụng, nếu nhân loại có thể đem dần dần tan vỡ giới bích chữa trị, cái này dần dần hôn loạn thế giới, cũng có thể dần dần bình tĩnh trở lại, đối với đại đa số người thường tới nói đều là một kiện rất tốt sự tình. Đương nhiên, có hy vọng nhân loại thế giới khôi phục bình tĩnh người, cũng có hy vọng thế giới trọng hãm hôn đội người. Phải biết rằng nhiều năm như vậy, huyền môn suy thoái, đó là bởi vì trong thiên địa linh khí trận giảm, đã không thể cung cấp nhân tu luyện. hiện tại tu sĩ cũng bất quá so với người bình thường tốt hơn như vậy một chút mà hôn độn dưới yêu ma quỷ quái xuất hiện trong thiên địa linh khí cũng sẽ chợt tăng nhiều với tu sĩ tới nói lại là có thể làm cho bọn họ càng tốt tu luyện thực lực tăng nhiều tình huống như vậy hạ không tránh được có tu sĩ trong lòng có một ít tính toán bất quá kia đều là nhân loại sự tình khương diệp dỗi cái chặt ngang nhìn nhìn đỉnh đầu thái dương lẩm bẩm hôm nay thật đúng là cái hảo thời tiết thái dương ấm áp chỉ cần không trúng gió liền làm người cảm thấy ấm áp cực kỳ Khương Diệp không yêu ra cửa nhưng là ngẫu nhiên vẫn là sẽ xuất hiện dạo một dạo bọn họ này phố phụ cận có cái công viên xanh hóa làm được thực hảo có sơn có thủy ngày thường liền có không ít người ở công viên đi dạo tàn bộ hôm nay mỗi ngày khí không tồi Khương Diệp cũng mang theo Lưu Nguyệt bọn họ đi bộ qua đi Lưu Nguyệt bị nàng suy ở trong túi hồn thể bị nhét ở người giấy lay ở Khương Diệp trong túi lộ ra một cái người giấy đầu nhỏ tới Thực xin lỗi, tiểu thư. ngày đó ta không những không giúp đỡ ngược lại còn cho ngài thêm phiền toái nàng túi đầu có chút tự trách nói ngày đó nàng cũng không biết chính mình là làm sao vậy đột nhiên liền lâm vào điên cuồng bên trong còn chiều khương diệp công kích nếu không phải khương diệp thực lực viễn siêu với nàng trực tiếp đem nàng áp chế đem nàng nhét ở người giấy nàng hiện tại sợ là đã chọc hạ không nhỏ thai họa rõ ràng nguyên bản nàng đi theo đi là tưởng hỗ trợ khương diệp không lắm để ý nói ác thủ có thể câu ra nhân tâm đế lớn nhất ác ý cùng lệ khí mà các ngươi quỷ Vốn chính là nhân người trước khi chết lệ khí cùng chấp niệm mà sinh, có thể bị nó câu được mất đi lý trí cũng là bình thường. Một người một quỷ đi vào công viên. Đã là mùa thu, công viên rất nhiều hoa cỏ đều đã héo tàn, chỉ có cúc hoa cùng vài loại ứng quý đoá hoa khai đến diễm lệ, cũng coi như là một cảnh, còn có một năm bốn mùa trường thành, cây xanh hướng tới trời sinh trưởng, bởi vì thu bắt đầu mùa đông, không khí cũng có chút lạnh lẽo. Khương Diệp ở bên hồ tìm cái ghế dựa ngồi xuống, trên ngọn cây có chim chóc ở kêu. phành phạch cánh rơi xuống, dừng ở khương diệp đầu vai, trên người còn có ghế trên. mụ mụ là chim nhỏ. thật nhiều chim nhỏ a. ngại thanh mãi khí thanh âm vang lên, lại là một cái năm sáu tuổi tiểu cô nương, nắm nàng mụ mụ tay, chính tò mò nhìn khương diệp. thấy khương diệp dương mắt nhìn qua, nàng xoay người nào vào mụ mụ trong lòng ngực, lại quay đầu tới, trộm xem khương diệp, nhỏ giọng nói, mụ mụ, cái này tỉ tỉ thật xinh đẹp a, chim chóc cũng thích xinh đẹp tỉ tỷ sao? cho nên đều vây quanh nàng. Nàng ý ngoài lời làm người nghe thấy được, đốn rắc có chút không biết nên khóc hay cười, tuổi trẻ mẫu thân có chút xin lỗi cùng Khương Diệp cười một cái, dối tay sờ sờ tiểu hài từ đầu, nói, đúng vậy, chim nhỏ đều thích tâm địa thiện lương người, cho nên oánh oánh về sau cũng muốn làm một cái thiện lương người, như vậy chim nhỏ nhóm mới có thể thích oánh oánh a." Nghe vậy, tiểu nữ hài lập tức liền nói, kia oánh oánh phải làm một cái thiện lương người. Mẹ con hai người tay nắm tay rời đi, nhưng là đi chưa được mấy bước. cái kia tiểu nữ hài đột nhiên quay người lộc cộc chạy tới khương diệp trước mặt làm khương diệp vươn tay sau đó thật cẩn thận đem trong tay đồ vật đặt ở khương diệp trong lòng bàn tay Tặng cho ngươi xinh đẹp tỷ tỉ, tỉ nàng điềm điềm hướng tới khương diệp cười sau đó lại như là ngượng ngủng mặt đỏ hồng lại chạy đến mẫu thân nơi đó nào vào mẫu thân trên đùi ôm nàng chân lại hai mắt sáng lấp lánh trộm nhìn khương diệp tuổi trẻ mẫu thân hướng tới khương diệp cười một cái mang theo hải tử rời đi khương diệp cúi đầu Phát hiện trong lòng bàn tay là một đoá hoa, rất nhỏ một đoá hoa dại, đại khái là công viên trên cỏ mọc ra tới, cực kỳ đáng yêu xinh đẹp. Lưu Nguyệt từ áo trên trong túi nô đầu ra, nói, này nhân loại hấu tể còn rất đáng yêu. Khương Diệp đem tay khép lại, hư hư đem kia đoá hoa hợp lại ở lòng bàn tay, không tỏ ý kiến. Có người loại, đích sắc rất đáng yêu. Mà ở Khương Diệp nhàn tứ tản bộ thời điểm, Hoàng Đại Sư Mã không để đỉnh về tới hiệp hội, đem Khương Diệp theo như lời tin tức này nói cho hiệp hội người hơn nữa còn cứ gọi điện thoại cùng C thành Tiết Vân bọn họ nói hiệp hội đại bản doanh là ở thủ đô C thành bọn họ thành phố B hiệp hội bất quá là cái phân bộ thực mau tam giới hàng rào xuất hiện vấn đề sự tình liền truyền khắp toàn bộ huyền môn hiệp hội bên này cũng triệu tập đại gia mở họp hiệp hội hội trưởng họ Ân Tê Ân Thịnh năm nay mới 36 tuổi tuy nói tuổi còn trẻ thực lực cũng đã thực gây gớm hắn là thượng một lần hội trưởng đô đệ bởi vì thực lực không tầm thường sau lại tự nhiên mà vậy rượu tiếp hắn sư phụ Y Đế bác trở thành hiệp hội đương nhiệm hội trưởng. Hiện tại, hắn ngồi ở thượng đầu vị trí, nhìn quanh bốn phía, biểu tình nghiêm túc mở miệng, Hoàng Nham đại sư truyền đạt tin tức, đại gia hẳn là cũng nghe nói. Nghe vậy, phía dưới người một trận xôn xao, tức khắc nghị luận sôi nổi. Có người hồn không thèm để ý mở miệng, nay chỉ là vị kia Khương tiểu thư ngôn luận của một nhà, ai cũng không rõ ràng lắm thật giả, nàng nói tam giới hàng rào đang ở băng thoái, vậy thật sự ở băng nát sao? Nói không chừng nàng chỉ là ở nói hiệu nói vừa đâu. Rốt cuộc, tam giới hàng rào rốt cuộc ở nơi nào, căn bản không ai biết, bởi vậy nàng lại là như thế nào biết tam giới hàng rào ở băng thoái. Lời này vừa ra, lập tức liền có người phản bác, vị này Khương Tiểu Thư thật là có viễn siêu ta chờ người có bản lĩnh, hơn nữa trong thiên địa dị biến, đại gia hẳn là cũng cảm nhận được, nếu không phải tam giới hàng rào tan vỡ, lại là cái gì nguyên nhân đâu. Ta xem, chuyện này khinh thường không được. Hắn nói được lời nói thâm thiế, bọn họ nhân loại thật vất vả mới đạt được hiện giờ bình tĩnh. Nếu là tam giới lại lần nữa liên hệ dung hợp, như vậy bọn họ nhân loại tình cảnh kham yêu A, đại đa số người thường, nhưng không có đối kháng quỷ thần bản linh A. Chúng ta cần thiết phải nghĩ biện pháp chữa trị băng thoái giới bích hắn hạ kết luận. Chỉ là, hắn có ý nghĩ như vậy, lại có người có bất đồng ý tưởng, ở hắn giọng nói rơi xuống hết sức, liền thấy một cái mỏ chuột hai khỉ trung niên nam nhân nói, ta xem tam giới hàng rào băng thoái, kia cũng không có gì ghê gớm, đối với chúng ta những người này tới nói, này không phải chuyện tốt sao. Hàng rào vỡ vụn, trong thiên địa linh khí đại khái là có thể trở lại lúc trước đỉnh thời điểm. Khi đó nhân loại tu sĩ chính là có thể ban ngày phi thăng thành tiên A, nơi nào giống bọn họ như bây giờ. Nỗ lực tu luyện cũng bất quá là so với người bình thường cường như vậy một chút, một chút tác dụng đều không có. Chiếu hắn xem ra A, vẫn là trước kia hảo A, trước kia bọn họ này đó tu sĩ thần thông quảng đại, nhiều ngăn nắp A. Nhân loại đích xác có thể tu luyện trở nên cường đại, nhưng là ngươi đừng quên, còn có càng cường đại thần tiên quỷ vật. thậm chí còn có nhiều hơn yêu ma quỷ quái khi đó không nói chúng ta này đó tu sĩ khó có thể chống cự nhân loại bình thường lại làm sao bây giờ đến lúc đó linh khí tràn đầy nhân loại bình thường cũng có thể tu luyện a nói không chừng còn có thể trường sinh bất lão có cơ hội có thể trường sinh bất lão ta xem đại bộ phận người đều sẽ làm ra cùng ta giống nhau lựa chọn vớ vẩn lúc trước trong thiên địa linh khí chẳng lẽ không tràn đầy sao chính là khi đó nhân loại quá lại là cái dạng gì nhật tử Thiên địa dị biến, thật tới lúc đó, thế giới trật tự khẳng định sẽ bị đánh vỡ, nhân loại tuyệt đối sẽ lâm vào một mảnh trong hỗn loạn. Trật tự bị đánh vỡ, lâm vào hỗn loạn, lại đến một lần nữa chế định trật tự. Trong lúc này, lại có bao nhiêu nhân loại tao ngộ bất hạnh? Như bây giờ bình tĩnh có trật tự thế giới, nếu là bị đánh vỡ, nhất định sinh linh đổ thán. Điểm này những cái đó hy vọng tam giới hàng rào vỡ vụn người không phải không thể tưởng được, chỉ là người thường sinh tử, cùng bọn họ có quan hệ gì đâu? Linh khí trở nên tràn đầy. bọn họ có thể trở nên càng ngày càng cường đại, thậm chí cuối cùng trường sinh bất lão. Trường sinh bất lão, đây là bao lớn rụ hoặc ga, ai có thể để được như vậy rụ hoặc đâu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phòng họp xảo thành một đoàn. Hội trưởng ân thịnh vẫn luôn không nói chuyện, chỉ là nghe phía dưới người tranh luận, không có tỏ thái độ, thẳng đến đại gia tranh đến đỏ mặt cổ thô, thậm chí có mấy cái 10 tuổi lão nhân, luốt tay háo đều phải đánh nhau rồi, hắn mới rôi tay nhẹ nhàng gõ gõ cái bản. Được rồi Các ngài vài vị thêm lên đều chăm tới tuổi người, như vậy xảo, cũng không sợ người khác chê cười. Hắn nói, nghe vậy, mấy cái lao nhân ngươi xem ta ta xem ngươi liếc mắt một cái, đều là hư lạnh một tiếng, tốt xấu vẫn là ngồi xuống đi, không có tranh cãi nữa xảo. Kêu hội trưởng ngươi nói làm sao bây giờ? Có người mở miệng hỏi, ngài là nghĩ như thế nào? Ân thịnh tựa hồ là tự hỏi một chút, nói, hiện tại thế giới bình thản, nếu là bị đánh vỡ, khẳng định sẽ dẫn tới thế giới lâm vào hỗn loạn. mắt thấy có người mặt lộ vẻ không tán đồng muốn nói cái gì hắn lại nói bất quá mai lão gia tử nói cũng có lý đối với chúng ta này đó tu sĩ tới nói ai không nghị trưởng sinh bất lão ban ngày phi thăng ta tưởng đại gia trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều có cái này ý tưởng mai lão gia tử mặt lộ vẻ tán đồng chính là hắn đã 90 mươi hơn tuổi nếu không phải bởi vì là tu sĩ hàng năm tu luyện sợ là đã sớm cùng những cái đó bình thường lão nhân ra giống nhau tự nhiên chết đi Mà người càng già càng sợ chết, hắn hiện tại liền ở vào cái này trạng thái. Ban đầu hắn đều có chút nhận mệnh, cảm thấy đại khái là muốn sống đến đầu. Đương nhiên, hắn đây cũng là không thể không nhận mệnh. Chính là hiện tại, thiên địa dị biến, trong thiên địa linh khí đại trướng, ở như vậy hoàn cảnh chung, hắn nỗ lực tu luyện, nói không chừng còn có thể lại lần nữa kéo dài số tuổi, hắn sao có thể không nở động. Có người buồn rầu mang, công nói công hữu lý bà nói bà có lý, hội trưởng ngươi cũng nói như vậy, vậy nên làm sao bây giờ? Ân thịnh cười một cái, thở dài, hiện tại nói này đó đều hơi sớm, chúng ta hiện tại chính là liền tam giới hàng rào ở nơi nào cũng không biết. Chúng ta cuối cùng rốt cuộc là muốn chữa trị hàng rào, vẫn là tùy ý thế giới như vậy phát triển, hết thể không bằng đợi khi tìm được tam giới giới bích lúc sau lại nói. Hắn thốt ra lời này, tức khắc được đến không ít người ứng hòa, cảm thấy hắn nói được thập phần có đạo lý. Bọn họ hiện tại nói này đó, thật là hơi sớm, vì nay chi kế, quan trọng nhất, vẫn là muốn trước tìm được tam giới hàng rào nơi. Lúc sau rốt cuộc muốn như thế nào làm, lại làm quyết định đi. Bởi vậy, việc này liền trước như vậy định rồi xuống dưới, chỉ cho tìm được tam giới hàng rào lúc sau lại nói, bất quá đối với tam giới hàng rào, bọn họ biết đến hắn cũng rất có hạn. Bọn họ chỉ biết ở rất nhiều năm trước, nhân loại thế giới, địa phủ, cùng với tiên giới, ba cái thế giới là liên hệ, mà thế giới nhân loại, cũng là mặt khác hai cái thế giới giao điệp chỗ, bởi vậy thế giới nhân loại cũng bị xưng là hỗn độn thế giới, bởi vì chỉ có nơi này. Mặc kệ là cái gì sinh vật, đều có thể ở chỗ này nảy sinh sinh trưởng. Ở khi đó, không có cường đại thực lực nhân loại, là ở vào trôi đồ ăn tầng đấy nhất, một con cường đại lệ quỷ, một vị thực lực mạnh mẽ tiên yêu, bọn họ dễ như chở bàn tay là có thể hủy diệt một mảnh nhân loại, nhỏ yếu nhân loại nhìn như một mảnh phồn hoa cầm thốc, trên thực tế lại bị này đó sinh vật cấp khống chế. Cũng là ở lúc ấy, xuất hiện một người, ai cũng không biết đó là ai, chỉ biết kia khẳng định là cái cực kỳ cường đại người, hoặc là tiên người này hắn lấy mình lực đem ba cái thế giới hoàn toàn phân cách mở ra ba cái thế giới không hề liên hệ sau này nhân loại thế giới là thuộc về nhân loại khống chế thế giới mà yêu tiên quỷ hoàn toàn bị loại bỏ đi ra ngoài trong thiên địa linh khí cũng chợt suy giảm thế giới dần dần chân chính bắt đầu từ nhân loại khống chế mãi cho đến hôm nay ba cái thế giới tách ra tự nhiên liền có phần giới hàng rào xuất hiện chỉ là đối với cái này hàng rào đại gia lại là một mảnh mờ mịt chỉ có thể làm người cẩn thận đi tìm Nhìn xem nơi nào có không giống nhau dao động ân thịnh trầm âm, ta nghe nói, thế giới giao tiếp hàng rào chỗ, hơi thở dao động sẽ thực dị thường. Thí dụ như cùng địa phủ giao tiếp địa phương, âm khí sẽ phá lệ tràn đầy, cho nên đại gia tìm kiếm thời điểm, có thể nhiều chú ý hơi thở không giống nhau địa phương. Mọi người gật đầu, đều là đồng ý việc này. Nói xong nhất quan trọng sự tình, đại gia lại thảo luận khởi cả nước các nơi khác thường chỗ, dị biến đã sớm bắt đầu rồi. Bọn họ Z quốc bên này yêu ma quỷ quái xuất hiện sát suất cũng là càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều người thường đụng phải không bình thường sự tình. Kỳ thật nước ngoài cùng chúng ta nơi này cũng không sai biệt lắm. Có người nói, lần trước ta có cái đệ tử xuất ngoại, ở nước ngoài thế nhưng thấy được trường cánh thiên sứ. Dị biến là phát đang ở toàn bộ thế giới, lại như thế nào sẽ chỉ có bọn họ Z quốc đâu. Có người nói nổi lên thành phố B sự tình, thành phố B gần nhất liên tiếp xuất hiện mọi tim sự kiện. Sau lại cha ra là một ít bị dị biến nhân loại sở làm. Nghe nói những nhân loại này là dùng một loại tên là giao nhân nước mắt mặt nạ. Loại này mặt nạ có thể làm người một lần nữa trở nên tuổi trẻ mạng mỹ, nhưng là dùng lúc sau lại sẽ bị giao nhân nguyền rủa Trên người sẽ xuất hiện giao nhân đặc thù, trở nên càng ngày càng cuồng táo. Hơn nữa không chịu khống chế bắt đầu giết người moi tim. Bọn họ lấy nhân loại trái tim vì thực. Nghe thế, mọi người đều nhịn không được những mày, lại có chút kinh ngạc. Giao nhân. Đối với rất nhiều người tới nói, giao nhân tên này cũng không xa lạ. Ở Zet Quốc rất nhiều trong truyền thuyết đều có giao nhân xuất hiện. Trong truyền thuyết giao nhân sinh hoạt ở trong biển, mình người đuôi cá, bọn họ có được trời cao ban ân mỹ mạo, mỹ mạo tuyệt luân, bọn họ có thể dệt giao xa, còn có cực kỳ động lòng người giọng hát, lấy mỹ diệu tiếng ca mê hoặc vồ mồi con người. Thường xuyên liền có linh tinh truyền thuyết, con thuyền ở trên biển nghe được mỹ diệu tiếng ca bị mê hoặc, chờ phục hồi tinh thần lại, liền phát hiện xâm nhập xa lạ thủy vực, gặp mình người đuôi cá. Bộ dáng giống như tiên nhân sinh vật. Như vậy truyền thuyết nhiều đếm không xuể. Chỉ là trên thế giới thật sự có giao nhân sao? Điểm này đại gia lại không xác định, nhưng là hiện tại thế nhưng xuất hiện bị giao nhân nguyền rủa người. Chẳng lẽ trên thế giới thật sự có giao nhân? Ở đại gia suy nghĩ rằng, có người nói, loại này bị giao nhân nguyền rủa người, lực lớn vô cùng, hơn nữa thân thể cực kỳ cứng rắn. Đồng hải bọn họ gặp một con giao nhân, kia chỉ giao nhân gần chỉ là ở dầm một chân, liền dẫn tới mặt đất dạng nước. Bọn họ một đám người thường tới rồi vài cái, mà thành phố B, còn không biết có bao nhiêu bị nguyền rủa người, cho nên đồng hải bọn họ hướng chúng ta xin giúp đỡ, làm chúng ta nhiều phái vài người đi hỗ trợ. Ân thịnh suy nghĩ một chút, tiêu Tiết Khải tới, nói, ngươi an bài vài người cùng ngươi cùng đi thành phố B giúp đồng hải bọn họ, đem chuyện này cấp giải quyết. Tiết Khải gật đầu, lập tức liền ứng. Thành phố B gần nhất đích xác không quá an ổn, xuất hiện moi tim án từ lúc sau, đại gia hiện tại ra cửa đều là kết bạn mà đi. liền sợ bị kia ngôi tim giết người sát nhân cuồng ma cấp giết. Khương Diệp ở giải quyết Hà Phu nhân sự tình lúc sau, đem Hạ Đào tên này nói cho Hoàng đại sư, Hoàng đại sư tự nhiên cùng hiệp hội người ta nói, Đồng Hải liền cũng biết, lập tức liền mang theo người đi hạ gia, chỉ là chờ bọn họ đi hạ gia thời điểm, hạ gia đã người đi nhà trống, Hạ Đào cùng nàng nữ nhi đều đã không thấy bóng dáng. Nói đến cái này, liền không tránh được nhắc tới Tô nặc bọn họ người một nhà. Khương Diệp suy đoán, Hạ Đào nữ nhi hẳn là đã sớm đã chết. chỉ là không biết là ai báo cho nàng rút ra người sống sinh cơ cùng sinh hồn tới duy trì người chết thân thể sinh cơ biện pháp bởi vậy nàng mới có thể đối tô nặc nữ nhi xuống tay đương nhiên cái này tà thuật không phải tùy tiện một người đều thích hợp mà là muốn xem sinh thần bắt tự tô nặc nữ nhân sinh thần bắt tự đại khái cùng hạ đảo nữ nhi sắc thập phần cùng khế nhiều năm như vậy nàng vẫn luôn rút ra tròn tròn sinh cơ tới duy trì nàng nữ nhi thi thể sinh khí làm kia cổ thi thể không đến mức hư thối. chỉ là ở tròn tròn phía trước khẳng định còn có giống nhau bị nàng làm hại người. Giao nhân nước mắt mặt nạ, chính là từ hạ đảo nơi này truyền ra đi, đáng tiếc nàng người chạy, bởi vậy bọn họ đến bây giờ cũng không biết, cái này giao nhân nước mắt mặt nạ, nàng rốt cuộc là từ đâu được đến. Thức mau, trên mạng liền có thành phố B giao nhân nước mắt mặt nạ dẫn tới người trở nên điên cuồng tin tức truyền ra tới, tin tức này vừa ra, kế tiếp là không ai dám dùng này mặt nạ. Chờ tiết khải mang theo người từ C thành đi vào thành phố B, cùng đồng hải hội hợp. mọi người liền bắt đầu rồi bắt giữ bị nguyền rủa người công tác căn cứ bọn họ đoạt được đến tin tức bị giao nhân nguyền rủa người sẽ trở nên càng ngày càng mạ mỹ đây là một cái thực rõ ràng đặc thủ bởi vậy bọn họ bắt giữ công tác tiến hành đến thập phần thuận lợi thời gian chậm rãi trôi đi chỉ trước mắt trận đầu tuyết đã hạ xuống gần nhất giới giải trí cũng là tranh kỳ khoe sắc kế tạ mạn thanh lúc sau lại xuất hiện một cái lấy mỹ mạo nổi danh nữ minh tinh tên là trịnh quả nhi trịnh quả nhi là thần tượng xuất thân Người lớn lên phá lệ điểm Mỹ, gần đây nàng xuất hiện ở màn ảnh trước mặt, bộ dáng là càng ngày càng phiêu điểm Mỹ động lòng người, rõ ràng là gương mặt kia, ngũ quan không có gì biến hóa, nhưng là chính là càng ngày càng đẹp, cười một cái quả thực làm người cảm thấy ngọt tới rồi trong lòng đi. Nàng thanh danh càng thêm có tạ mạn thanh so sánh với tư thế, truyền thông cũng thường xuyên lấy này hai người nhất đối lập, rốt cuộc hai người đều là giới giải trí nổi danh Mỹ nhân. Tự nhiên mà vậy, Tiết khải bọn họ ánh mắt dừng lại ở vị này trịnh quả nhi trên người. đêm nay là giới giải trí một cái nổi danh từ thiện yến hội trình quả nhi cũng bị mời tiết khải bọn họ xử một ít thủ đoạn cũng đi theo đi vào ký tên chỗ trình quả nhi đứng ở nơi đó ăn mặc hồng nhạt tiểu lễ phục làn da bạch đến lóa mắt cười rộ lên làm hiện trường người đều nhịn không được hít thở không thông một cái trước mắt trước đó là che trời lấp đất tiếng hoan hô vô số người ở kêu gọi tên nàng quả nhi trịnh quả nhi trịnh quả, quả nhi bọn họ ở lớn tiếng kêu người cái này nghệ sĩ là ăn cái gì dược a Như thế nào trở nên càng ngày càng đẹp? Có người cùng Trịnh Quả Nhi người đại diện nói thầm, rất có tìm tòi nghiên cứu hỏi, nàng là tìm nhà ai chỉnh dung cơ cấu? Lợi hại như vậy, quả thực cùng đổi đầu giống nhau. Trịnh Quả Nhi chỉnh dung cách nói vẫn luôn huyên náo bùi đất, nhưng là không chịu nổi gương mặt kia đẹp a, Vô số người đều dò hỏi nàng chỉnh dung cơ cấu là nơi nào, này quả thực là đổi đầu a, a còn không ngừng, có thể là cả người đều thay đổi đi, bởi vì khí chất cũng trở nên thập phần xuất sắc. Trịnh Quả Nhi người đại diện có chút bất đắc dĩ, không biết bao nhiêu lần giải thích nói, nàng thật không ăn cái gì dược, cũng không chỉnh nơi nào. Đối mặt bên cạnh người ngươi ở lừa quỷ giống nhau không tin ánh mắt, người đại diện cũng cảm thấy tâm mệt Nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, nếu là nàng là những người khác, không phải cả ngày đi theo Trịnh Quả Nhi, nàng cũng không tin Trịnh Quả Nhi không chỉnh. Rốt cuộc thật là biến hóa nghiêng trời lệch đất ai nhưng là, đúng là bởi vì nàng là Trịnh Quả Nhi người đại diện, bởi vậy nàng mới biết được, Trịnh Quả Nhi thật là một chút không chỉnh. Rốt cuộc nàng mỗi ngày đều đi theo đối phương, trịnh quả nhi chỉnh nàng sẽ không biết. Nhưng là trịnh quả nhi chính là như vậy, lạng yên không một tiếng động, trên người phát sinh lột xác, hiện tại nàng, cùng phía trước bộ dáng quả thực là cách biệt một trời. Thật sự không chỉnh sao. Mặc dù là người đại diện chính mình, cũng nhiều lần hoài nghi. Thật sự quá mỹ, đó là trịnh quả nhi chính mình, vô số lần chiếu trong gương chính mình, đều nhịn không được bị chính mình cấp mê hoặc, nàng vô số lần may mắn chính mình dùng dao nhân nước mắt cái này mặt nạ. tuy nói nó có như vậy một chút di chứng. Nhưng là, có thể làm nàng bảo trì như vậy mỹ mạo, về điểm này di chứng, lại tính cái gì đâu. Ở trịnh quả nhi đi xong thảm đỏ lúc sau, là tạ Mạn thanh, chờ nàng đi xuống thời điểm, bên ngoài liền vang lên che trời lấp đất tiếng hoan hô, vô số người ở kêu gọi tạ Mạn thanh tên, thanh thế so trịnh quả nhi thời điểm còn muốn to lớn. Trịnh quả nhi quay đầu, liền thấy tạ Mạn thanh thức tha nhiều vẻ đi đến ký tên chỗ, nàng trong mắt nhịn không được hiện ra thật sâu ghen ghét. Chính Quả Nhi tự nhận là chính mình hiện tại bộ dáng đã đủ Mỹ, chính là Tạ Mạn Thanh hiện giờ bộ dáng, lại vẫn cứ vẫn làm người chấn động, tựa hồ nàng ở biến xinh đẹp thời điểm, đối phương cũng ở trở nên càng Mỹ. Tiết Khải cũng nhịn không được hỏi Đồng Hải, cái này kêu Tạ Mạn Thanh, có phải hay không cũng sử dụng giao nhân nước mắt mặt nạ. Đồng Hải nói, cái này nhưng thật ra không rõ ràng lắm, bất quá cái này Tạ Mạn Thanh là vẫn luôn đều rất xinh đẹp. Chờ hạ thử xem nàng. Tiết Khải thấp giọng nói, Đồng Hải cũng gật đầu. Mai Yến Hội, Trình Quả Nhi đi đến Tạ Mạn Thanh trước mặt, xảo tiếu thién hề, hô một tiếng, "Tạ lão sư." Tạ Mạn Thanh lãnh đạm nhìn nàng một cái, biểu tình tựa hồ có chút nghi hoặc, khó hiểu hỏi, "Ngươi là?" Trình Quả Nhi đột nhiên nắm chặt nắm tay, trên mặt lại là không hiện, nói, "Tạ lão sư, ta kêu Trình Quả Nhi, Tạ lão sư khả năng không quen biết ta." Bất quá ta nhưng thật ra nhận thức Tạ lão sư, rốt cuộc mọi người đều kêu ta tiểu Tạ Mạn Thanh, nói ta cùng Tạ lão sư giống nhau xinh đẹp, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Thấy Tạ Mạn Thanh sắc mặt nháy mắt lạnh xuống dưới, Chính Quả Nhi như là không cảm giác được giống nhau, thì hi cười nói: "Tạ lão sư màu 30 tuổi, mà ta mới 20 tuổi xuất đầu, nói không chừng quá một đoạn thời gian, ta chính là giới giải trí xinh đẹp nhất nữ nhân, rốt cuộc, tuổi trẻ chính là tư bản a." Nàng giơ tay sờ sờ chính mình mặt, khiêu khích nhìn thoáng qua Tạ Mạn Thanh, nói: "Tuổi trẻ chính là cái gì dược đều mua không trở lại." Quả Nhi bên kia người đại diện hô một tiếng, Chính Quả Nhi nhìn thoáng qua, cười cùng Tạ Mạn Thanh nói: ta người đại diện tiêu ta, ta đây liền đi trước. Ở nàng đi rồi, tạ mạn thanh trong đầu vang lên một thanh âm, trên người nàng hương vị, cũng thật dễ ngửi. Một đạo đen nhánh bóng dáng xuất hiện ở tạ mạn thanh bên người, quấn quanh ở trên người nàng, cười nói, nàng lớn lên cũng xinh đẹp. Tạ mạn thanh, nàng bộ dáng nhưng không thể so ngươi kém, ngươi làm ta hút như vậy nhiều người sinh khí, làm ngươi trở nên như bây giờ xinh đẹp, chính là nhân gia cứ như vậy đều có thể cùng ngươi so sánh với. Tạ mạn thanh cười lạnh, nói. còn không biết nàng dùng chút cái gì biện pháp, nói không chừng trên người nàng cũng có một cái giống ngươi vật như vậy. Hát ảnh ha ha ha cười, nàng rôi tay vớt ve tạ mạn thanh mặt, nói, ta vật như vậy, không có ta, ngươi cảm thấy ngươi vẫn là giới giải trí đệ nhất mỹ nhân sao. Ngươi lúc trước nên bị cái kia tố nhân cấp so đi xuống. Tạ mạn thanh mặt lộ vẻ ước sắc, âm trầm ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía trịnh quả nhi bóng dáng. Mà bên kia trịnh quả nhi bị người đại diện kéo đi nhận thức một ít người, bình thường. người đại diện nhữ mày hỏi nàng ngươi vừa mới cùng tạ mạn thanh nói cái gì ta xem nàng phía sau nhìn ánh mắt của ngươi đều cùng dài quá dao nhỏ dường như ta nói cho ngươi a ngươi hiện tại nhưng đừng cho ta gây chuyện người tạ mạn thanh là ngươi có thể chọc sao nghe vậy chính quả nhi bĩu môi hỏi lại vì cái gì ta không thể chọc nàng nàng không phải so với ta nhiều xuất đạo mấy năm sao ừ nàng cũng không có gì bản lĩnh bất quá là ỷ vào chính mình lớn lên đẹp ngươi xem đi chờ thêm một đoạn thời gian, ta khẳng định so nàng xinh đẹp, đến lúc đó, này giới giải trí đệ nhất mỹ nhân liền phải thay đổi người. người đại diện nhìn nàng kia trương quả thực tự mang ánh sáng nu hòa mặt, chỉ cảm thấy hai hùng khiếp vía, lôi kéo nàng đến một bên thấp giọng hỏi nàng, ngươi thành thật cùng ta nói, ngươi này mặt, rốt cuộc là chuyện như thế nào? như thế nào một ngày một cái dạng? tuy rằng xinh đẹp, chính là xinh đẹp đến lại làm nàng trong lòng bất an. trinh quả nhi nói, ai nha, ngươi đừng động, coi như ta là chỉnh dung đi. Nàng đem chén rượu đưa cho người đại diện, làm nàng cầm. Ta đi một chuyến toilet. tiến hội an tĩnh nhâm ý, toilet bên này lại cực kỳ cụ é, Trình quả Nhi giải quyết xong vấn đề sinh lý lúc sau, liền đứng ở gương trước mặt bộ trang, cầm son môi chậm rãi theo cánh môi hình dáng lau. Sau đó không trong chốc lát, bên người nàng liền nhiều một người, mở ra vòi nước ở cẩn thận tẩy xuống tay. Trình quả Nhi tùy ý xem xét liếc mắt một cái, chờ nhìn đến người nọ bộ dáng, lập tức lông mày một chọn, nha một tiếng, nói, nguyên lai like là Tạ Lão sư a. Tạ mạn thanh sinh đến băng cơ ngọc cốt, nàng sinh đến cũng không mỹ diễm, mà là một loại thanh lãnh tới rồi cực hạn mỹ lệ, người khác đều nói là tiền khí, không cởi thời điểm xem người là cực kỳ lãnh đạo, có loại cao ngạo. Trình Quả Nhi cũng không được thừa nhận, đối phương thật là lớn lên xinh đẹp, nhưng là... chính mình cũng không kém A. Sớm hay muộn có một ngày, nàng sẽ so tạ mạn thanh xinh đẹp, tạ mạn thanh chính là già rồi nàng 10 tuổi, 10 tuổi A. Nữ nhân A, chính là sợ nhất lão. Hơn nữa. Nàng cũng rất có tự tin, chính mình sẽ trở nên càng ngày càng xinh đẹp, chỉ cần nàng ăn càng nhiều nhân loại trái tim. Liên ở Trịnh Quả Nhi đắc ý âm thầm suy nghĩ thời điểm, Tạ Mạn Thanh đột nhiên hỏi nàng, "Ngươi cảm thấy, ngươi sớm hay muộn sẽ so với ta xinh đẹp, thay thế được ta đệ nhất mỹ nhân danh hiệu?" Trịnh Quả Nhi có chút đắc ý nói, "Cái này sao? Ta luôn là so Tạ lão sư ngài tuổi trẻ 10 tuổi." Tạ Mạn Thanh đột nhiên cười một cái, nàng nói, "Yên tâm, ta sẽ không cho ngươi cơ hội này." "Cái gì?" trịnh quả nhi không phản ứng lại đây có chút trinh lăng nhìn nàng giây tiếp theo một đạo thật lớn hắc ảnh từ tạ mạn thanh phía sau hiện lên trực tiếp đem trịnh quả nhi cấp cắn ước mười phút sau tạ mạn thanh từ toa lét ra tới hắc ảnh thỏa mãn thanh âm ở nàng trong thai vang lên nhân loại kia quả nhiên là dính thứ gì nhưng thật ra phế đi ta một phen công phu cũng may nàng hồn phách hương vị thực hảo tràn ngập ghen ghét hương vị ghen ghét thật đúng là trên đời mỹ diệu nhất đồ vật người thực thích nàng tạ mạn thanh hỏi Hạ ảnh ha hả cười nói ngươi yên tâm ta thích nhất chỉ có ngươi ta sẽ chỉ ở bên cạnh ngươi bởi vì ta là từ ngươi trong lòng sinh ra tới a ngươi yên tâm chỉ cần có ta ở ngươi vĩnh viễn sẽ là xinh đẹp nhất nữ nhân nên diện hai cái nam nhân đi tới lại là không nghiêng không lệch đụng phải nàng tạ mạn thanh thân hình bị bọn họ đâm cho lung lay một chút mặt mang giận tái đi nhìn về phía đối phương phó các ngươi hai người là cố ý đi ngượng ngùng ngượng ngùng nam nhân xin lỗi chiều nàng cười một cái Ta vừa mới uống nhiều quá chút rượu, có điểm hoa mắt, không chú ý tới ngươi, ngươi không sao chứ. Tạ mạn thanh chán ghét nhìn đối phương liếc mắt một cái, nói, lần sau đi đường thỉnh cẩn thận một chút xem lộ. Nàng mặt lộ vẻ không ngờ rời đi, ở nàng phía sau, hai cái nam nhân kinh nghi bất định nhìn nàng bóng dáng. Thế nào? Tiết Khải hỏi Đồng Hải, ta không ở trên người nàng nhận thấy được cái gì không đúng hơi thở, ngươi đâu? Đồng Hải lấy ra trong tay bắt quái bàn, cũng lắc lắc đầu, nàng hơi thở thực bình thường. Ta cũng không cảm giác ra tới cái gì không đúng, hẳn là chính là bình thường người. Tiết Khải hơi hơi gật đầu, trong lòng lại có một loại cảm giác không ổn, nói, chẳng lẽ là ta nhìn lầm rồi. Chính là bọn họ hai người cũng chưa phát giác tới không thích hợp A, hoặc là, là đối phương tàng đến thâm, hoặc là là thật sự không thành vấn đề. Đồng Hải nói, được rồi, đi trước xử lý cái kia trịnh quả nhi nhân sự tình đi, cơ bản đã xác định nàng cũng là bị giao nhân nguyền rủa người, sợ là đào không ít người thâm. nàng, cái kia chợ thủ đại khái chính là nàng giết, đúng rồi, ngươi đi bái phòng vị kia khương tiểu thư, nàng nói như thế nào? hắn lại hỏi tiếc hải, trong miệng nhắc tới khương diệp, hắn cùng khương diệp cũng là có gặp mặt một lần, hắn bản thân liền sớm nghe nói qua khương diệp tên, sau lại ở hà gia gặp khương diệp bọn họ, lúc ấy đồng hải bọn họ đoàn người ở hà gia cái kia tiểu khu gặp vị kia bị nguyền rủa hà phu nhân, lúc ấy vị kia hà phu nhân đã hoàn toàn dị hóa, bọn họ thiếu chút nữa chết người đi vào, sau lại đem bị thương người an bài hảo. Hắn quay đầu lại tra xét một chút cái kia tiểu khu người, liền tra được vị kia hà phu nhân. nay đó bị nguyền rủa người đích xác sẽ trở nên càng ngày càng xinh đẹp, nhưng là, bộ dáng cùng vốn dĩ bộ dạng kỳ thật là có chút tương tự, bởi vậy hắn mới có thể nhận ra tới. Sau đó, liền ở hà ra gặp Khương Diệp bọn họ, sau lại Khương Diệp còn nói cho hắn không ít tin tức, thí dụ như cái kia hạ Đào, đáng tiếc, bọn họ đi tìm đi thời điểm, người nọ đã chạy thoát. Nếu là lúc ấy Khương tiểu thư trực tiếp qua đi, Nói không chừng có thể đem người bắt được Đồng Hải thở dài Nhưng là cũng không tư cách chỉ trích đối phương Rốt cuộc nhân ra một ngày một đêm không ngủ Biết tin tức lúc sau liền trực tiếp cho bọn hắn nói Đáng tiếc bọn họ vẫn là đi chậm. Lần này Tiết Khải đi vào thành phố B Cùng Đồng Hải bắt một đám bị giao nhân nguyền rủa người lúc sau Hai ngày này tìm cái thời gian đi bái phòng Thương Diệp Tiết Khải bái phòng Khương Diệp Một phương diện là bởi vì Khương Diệp trợ giúp quá hắn cùng các bằng hữu Nếu đi tới thành phố B đi ra ngoài lễ phép cũng muốn bái phỏng một chút nàng về phương diện khác tắc cũng là vì những cái đó bị nguyền rủa người đồng hải biết chuyện này bởi vậy mới có này vừa hỏi này đó bị nguyền rủa người còn có thể biến trở về tới sao bọn họ bên này nghiên cứu một chút nhưng là lại thật sự nghĩ không ra biện pháp gì tới giải quyết những người này trên người nguyền rủa thật sự không có biện pháp mới nhớ tới khương diệp tới đều nói vị kia khương tiểu thư lợi hại đến cực điểm nói không chừng có biện pháp đâu khương diệp cũng đích xác có biện pháp Chỉ là yêu cầu một điều kiện. Chỉ có không ăn qua nhân tâm nhân loại, mới có thể giải trừ nguyên rùa. Tiết Khải thấp giọng nói. Đồng Hải sừng sốt, thần sắc hơi ám. Không ăn qua nhân tâm nhân loại. Này cơ bản đã cấp những người đó phán tử hình. Bị nguyên rủa người, sẽ đã chịu đói khát không chế, sẽ mất đi sở hữu lý trí. Khi đó chính bọn họ làm cái gì chính mình cũng không biết. Chỉ có ăn nhân tâm lúc sau, mới có thể khôi phục ý thức. Mà ăn nhân tâm, cũng đã là vạn kiếp bất phục. đồng hải bọn họ bắt được những người này liền không có không ăn qua nhân tâm trong đó có một cái vẫn là một cái cao trung tiểu cô nương nàng đem nàng cha mẹ đều giết ăn bọn họ tâm chờ nàng phục hồi tinh thần lại thời điểm chính mình cũng điên lên rồi lúc ấy nếu bọn họ sớm một chút đi nói có lẽ sự tình liền không giống nhau đồng hải thở dài không hề suy nghĩ chuyện này vẫn là đi trước xử lý trịnh quả nhi đi hai người đi đến nữ toilet có một khoảng cách vị trí vài phút sau trịnh quả nhi rốt cuộc từ toilet ra tới Ra tới Đồng Hải thấp giọng nói, vận sức chờ phát động. Tiết Khải hít mắt, nói, từ từ, có chút không thích hợp. Đồng Hải nghi hoặc nhìn hắn. Tiết Khải ánh mắt sáng quắc, nói, ngươi xem nàng tư thái, còn có mặt mũi sắc, có phải hay không thực không thích hợp. Trên người nàng, giống như không có người sống hơi thở, giống như là như là đã chết giống nhau. Chinh quả nhi chậm gì gì đi tới, nàng đi lại động tác thập phần cứng đờ, bởi vì trên mặt chỉ phát nhợt nhạt một tầng phấn. bởi vậy gương mặt sắc mặt thực dễ dàng nhìn ra không thích hợp tới có chút không bình thường xanh trắng nàng từ tiết khải bọn họ bên người đi qua thời điểm tiết khải chú ý tới nàng ánh mắt thập phần dại ra trong mắt không có bất luận cái gì quang tiết khải trong lòng khẽ nhúc ních hướng tới nàng phương hướng hô một tiếng chính quả nhi chính quả nhi giống như không nghe thấy giống nhau chậm gì gì đi phía trước đi một hồi lâu sau mới như là phản ứng lại đây cứng đờ xoay người lại các ngươi đều ta nàng chậm gì gì hỏi tiết khải nghĩ hoặc Đang muốn qua đi nhìn xem tình huống của nàng, liền thấy Trịnh Quả Nhi người đại diện hấp tấp đi vào tới. Người đại diện lôi kéo nàng liền đi ra ngoài, lại nhảy thi thầm, ta tiểu tổ tông, người đi cái toilet như thế nào đi lâu như vậy, Lý Lao Bản còn chờ gặp ngươi Tiết Khải bước chân một đốn, trước theo sau nhìn xem. Đồng Hải thấp giọng hỏi. Tiết Khải gật đầu, lên tiếng, hai người đi theo Trịnh Quả Nhi bọn họ phía sau đi ra ngoài. Kế tiếp thời gian, hai người nhìn chằm chằm vào Trịnh Quả Nhi. Chỉ là Trịnh Quả Nhi trừ bỏ động tác cứng đờ, phản ứng có chút trì độn ở ngoài, nhìn qua giống như lại không có gì vấn đề. Nhưng là, trên người nàng đích sắc không có nửa điểm người sống hơi thở, điểm này Tiết Khải thực khẳng định, hắn không đến mức liền người sống cùng người chết đều phân không rõ. Trước mắt Trịnh Quả Nhi rõ ràng không có một chút người sống sở đặc có sinh khí, chỉ có một mảnh tinh mịch, nàng đã chết. Liên ở Tiết Khải suy nghĩ gian, đang cùng người đại diện cùng mọi người nói chuyện Trịnh Quả Nhi đột nhiên không hề dấu hiệu. Một đầu ngã quỵ đi xuống, thân thể mềm mại ngã xuống trên mặt đất, đã không có động tĩnh. Quả nhi, người đại diện kinh hãi, vội ngồi xổm xuống thân mình xem xét trịnh quả nhi tình huống, sau đó liền thấy nàng biểu tình nháy mắt đại biến. Không, không khí. chương 99 đệ 99 chương. Trịnh quả nhi ngã xuống phía trước hoàn toàn không có dự triệu, rõ ràng trước một giây nàng còn giống cái người sống giống nhau cùng người nói chuyện với nhau mỉm cười, giây tiếp theo lại ngã trên mặt đất, đã không có hơi thở. Trên người, theo có người kinh hoàng tiếng thét trói thai, Trịnh Quả Nhi người bên cạnh nhóm lâm vào một mảnh hỗn loạn, đại gia tránh còn không kịp, rất xa tránh đi Trịnh Quả Nhi ngã xuống địa phương, nhìn qua ánh mắt mang theo vài phần kinh sợ. Tiết Khải cùng Đồng Hải bước nhanh lại đây, ngồi sổm xuống thân đi kiểm tra Trịnh Quả Nhi tình huống. Thân thể đã có chút lánh đi xuống, ngươi suy đoán đại khái là đúng. Đồng Hải ngữ khí chân định nói. Tiết Khải nói, quả nhiên, từ toa lét ra tới thời điểm, nàng cũng đã đã chết. Chính là rõ ràng đã chết người, vừa mới lại còn giống cái người sống giống nhau hành tẩu, cùng người ta nói lời nói nói chuyện với nhau, này trong đó thấy thế nào đều có miêu nị. Hai người ngồi xổm trịnh quả nhi bên người, có bảo an suốt ruột chạy tới, chạy tới chất vấn bọn họ, các ngươi là người nào. Đồng Hải đứng lên, không vội không vội dối tay từ trong túi lấy ra giấy chứng nhận tới cấp bọn họ xem, nói, chúng ta là cảnh sát. Cảnh sát? Ở đây người tức khắc hai mặt nhìn nhau, châu đầu ghé thai thảo luận cái gì? Nơi này như thế nào sẽ có cảnh sát ở? Trịnh Quả Nhi người đại diện đã hoàn toàn bị dọa tới rồi, ngồi yên tại chỗ, đã lâu cũng chưa phục hồi tinh thần lại, sắc mặt trắng bệnh đến đáng sợ, đến nỗi những người khác tình huống, so nàng lược tốt một chút, nhưng là cũng là thần sắc kinh hoàng, rõ ràng cũng là bị dọa tới rồi. Tiết Khải tầm mắt bay nhanh đảo qua bốn phía, cuối cùng dừng ở một chỗ, dừng ở vị kia tên là tạ mạn Thanh nữ minh tinh trên người, ánh mắt sáng quắc. Hắn cùng đồng hải nhìn chằm chằm vào trịnh Quả Nhi. tìm kiếm một cái nhất thích hợp cơ hội đem nàng bắt giữ, bởi vậy hai người thực xác định, ở đi toilet phía trước, Trịnh Quả Nhi đều là tồn tại, lúc sau từ toilet ra tới Trịnh Quả Nhi, cũng đã đã chết, tại đây chi gian, chính là Trịnh Quả Nhi đi toilet kia đoạn thời gian. Có người ở Trịnh Quả Nhi tiến toilet này 10 phút, đem nàng cấp giết chết, hơn nữa dùng cái gì thủ đoạn, làm chết đi thi thể còn có thể giống người sống giống nhau hành động. Trong lúc này đi nữ toilet, trừ bỏ Trịnh Quả Nhi ở ngoài. đó là vị này kêu tạ mạn thanh minh tinh ngay từ đầu tiết khải liền đối nữ nhân này có chút để ý lúc này đang bị tiết khải nhìn chằm chằm tạ mạn thanh cùng đám người đứng chung một chỗ sắc mặt cùng những người khác giống nhau hơi hơi có chút trắng bệnh tựa hồ cũng là bị dọa tới rồi chỉ là thượng còn vẫn duy trì chấn định có người ở nhìn chằm chằm ngươi người kia hơi thở không đúng không giống như là người thường tiêu mị động lòng người thanh âm ở trong thai vang lên tạ mạn thanh thần sắc bất biến trong đầu ý niệm lại là xoay mấy vòng hỏi không phải người thường đây là có ý tứ gì hắc ảnh cười khẽ nói trên đời này đã có ta như vậy yêu ma quỷ quái đương nhiên cũng có loại bỏ yêu ma quỷ quái người rốt cuộc các ngươi nhân loại bên trong cũng có một ít có bản lĩnh người hắn sẽ phát hiện ngươi sao tạ mạn thanh thần sắc hơi khẩn yên tâm hắc ảnh từ nàng trong cơ thể chui ra tới bay tới tiết khải trước mặt ở hắn trước mắt lắc lư một vòng sau đó lại thoáng trở lại tạ mạn thanh bên người ngự khí đắc ý nói yên tâm hắn phát hiện không đến ta tồn tại, ta cũng không phải là giống nhau yêu ma quỷ quái. Bất quá chính ngươi, cũng không nên lộ ra cái gì miêu nị tới, có người loại trực giác, chính là thực chuẩn. Tạ mạn thanh khinh phiêu phiêu nhìn thoáng qua hắc ảnh theo như lời nhân loại kia, đối phương chính như mày quay đầu chung quanh, tựa hồ là đã nhận ra cái gì. Yên tâm, liền tính ngươi bị phát hiện, ta cũng sẽ không lộ ra không thích hợp tới. Nàng ở trong lòng mỉm cười, trên mặt thần sắc nhưng vẫn vẫn duy trì lo sợ không yên kinh sợ bộ dáng. cảnh sát thực mau đem nơi này vây quanh đã xảy ra chuyện như vậy tiệc tối tự nhiên cũng cử hành không nổi nữa tiết khải cùng đồng hải đều có chút khẩn trương chính quả nhi chính là bị giao nhân nguyền rủa người thân thể của nàng đã sớm sinh ra dị biến cùng nhân loại bình thường không giống nhau có thể nói là cực kỳ hung hãn giống loài chính là chính là như vậy nàng thế nhưng lặng yên không một tiếng động đã bị giết chết này tỏ vẻ tại đây đến hội có một cái so nàng còn muốn lợi hại người này như thế nào không cho bọn họ khẩn trương Bọn họ hai người lại cẩn thận kiểm tra rồi một lần trịnh quả nhi thân thể, phát hiện nàng trên người không có một chút vết thương, càng đừng nói chí mạng miệng vết thương, nàng thật giống như đột nhiên liền không hề nguyên nhân không có hơi thở, liền như vậy chết đi. Trong cơ thể không có bất luận cái gì sinh cơ tàn lưu, cũng không có hồn phách dao động, nàng hồn phách giống như biến mất. Tiết Khải thần sắc nghiêm túc nói, đồng hải sửng sốt, nói, chẳng lẽ là đã tiêu tán. Tiết Khải lắc đầu, nói, tại như vậy đoạn thời gian. Hồn phách tự nhiên tiêu tán tốc độ không có nhanh như vậy, hơn nữa cũng không có khả năng một chút hồn phách dao động đều không có, nay quả thực giống như là, như là hồn phách cùng trong cơ thể sinh khí ở trong nháy mắt bị hoàn toàn rút ra ra tới, cho nên mới không có lưu lại một chút dấu vết. Nay tựa hồ cũng chứng minh rồi, triều trịnh quả nhi ra tay đồ vật, không phải nhân loại. Tiết Khải thậm chí lại đi thăm dò một chút cái kia gọi là tạ mạn thanh nữ minh tinh, nhưng là đối phương trên người thật là một chút bất luận cái gì không bình thường hơi thở đều không có nhìn qua liền chính là chỉ là một cái phổ phổ thông thông xinh đẹp nhân loại nữ nhân chẳng lẽ thật là ta suy nghĩ nhiều tiết khải lầm bẩm biểu tình có chút khó hiểu đồng hải nói ta xem ngươi là xinh đẹp nữ nhân tờ tờ ép giờ đi nhìn đến một cái xinh đẹp nữ nhân liền cảm thấy nhân ra không thích hợp gần nhất bọn họ chuyên môn ở xử lý giao nhân nguyền rủa chuyện này cái này nguyền rủa có cái đặc điểm đó chính là bị giao nhân nguyền rủa người đều sẽ trở nên phá lệ sinh đẹp động lòng người bởi vậy bọn họ trong khoảng thời gian này chính là xem nhiều xinh đẹp nữ nhân một cái so một cái xinh đẹp cái loại này mỹ lệ là nhân loại sở không thể có được thả có thể tưởng tượng đến mỹ lệ làm hại bọn họ hiện tại thấy một cái lớn lên phá lệ đẹp liền hoài nghi đối phương có phải hay không cũng chúng giao nhân nguyền rủa luôn mãi thử cũng chưa phát hiện cái kia tạ mạn thanh có cái gì vấn đề tiết khải không thể không tạm thời đem chuyện này bông chuyên tâm giải quyết giao nhân nguyền rủa sự tình bị giao nhân nguyền rủa người sẽ trở nên hung ác tàn bạo dần dần mất đi lý trí, cảm xúc trở nên thô bạo, lại còn có lấy nhân tâm vì thực, chỉ có nhân tâm có thể giảm bớt bọn họ nguyền rủa phát tác khi thống khổ cùng đói khát, như vậy nguyền rủa cơ hồ vô giải. Nếu là bị nguyền rủa người không có ăn người tâm, kia còn có giải chú khôi phục nguyên dạng khả năng, nhưng là nếu là ăn qua nhân tâm, đó chính là vạn kiếp bất phục. bất hạnh chính là, tiết khải bọn họ bắt được những người này, tất cả đều là ăn qua nhân tâm. nếu không phải tận mắt nhìn thấy đến số liệu, người rất khó tưởng tượng. ngắn ngủn thời gian, thành phố bê thế nhưng có nhiều người như vậy đều bị người rùa, bọn họ có tự nguyện, có tuy rằng không muốn, nhưng là lại vẫn là không chịu không chế giết không biết bao nhiêu người, ăn không biết bao nhiêu người tâm. Bọn họ, đã trở về không được. Lửa lớn tại giã ngoại thiêu đốt, vô số người hình sinh vật ở thê lương chu lên, bọn họ hướng tới không chung vươn tay, như là ở nỗ lực muốn bắt trụ cái gì, nhưng là cuối cùng vẫn là toàn bộ về tịch với trận này lửa lớn trung, mai một ở ngọn lửa bên trong. ánh lửa chiếu vào tiết khải trên mặt, hắn nhẹ giọng nói, Khương Tiểu Thư nói, đến cuối cùng, bọn họ sẽ không lại có thuộc về nhân loại lý trí, chỉ có đói khát vô mùi, sẽ biến thành triệt triệt để để quái vật. Đến lúc đó, bọn họ sẽ trở nên càng thêm hung ác tàn bạo, so hiện tại còn khó có thể đối phó. Chỉ là, bọn họ phía trước đều là người A, hiện tại lại biến thành như vậy, thế đạo này, người thường đã không chịu không chế bị cuốn vào thế giới dị biên trung. Đồng hải thở dài, ít nhất, Hiện tại bọn họ cũng coi như là lấy nhân loại thân phận chết đi, mà không phải rõ đầu rõ đuôi quái vật. Tiết Khải cười, nói, đúng vậy. Kỳ thật những người này bị bắt lấy thời điểm, có còn còn vẫn duy trì nhân loại lý trí, nhưng là ở bị bọn họ bắt lấy lúc sau, không còn có cơ hội đi vổ mùi nhân loại trái tim, bọn họ đã trở nên càng thêm tàn bạo, đã sớm bị mãnh liệt muốn ăn tước đoạt lý trí cùng nhân loại bộ dáng, Bị ngọn lửa hủy diệt thời điểm, không sai biệt lắm đều là bị dị hóa sau bộ dáng, cũng là như thế. Bọn họ mới hạ hận đến hạ tâm, xuống tay đưa bọn họ sạn diệt, bằng không nếu thật là nhân loại bộ dáng, muốn bọn họ xuống tay, thật sự quá khó khăn. Trên đường trở về, hai người đều có chút mỏi mệt, không tránh được có chút trầm mặc. Nhân loại bình thường lực lượng, ở này đó yêu ma quỷ quái trước mặt, thật sự quá yêu đất. Tiết Khải đột nhiên nói, hiện tại mới là thiên địa dị biến lúc đầu, bất quá là một ít vật nhỏ, về sau nếu là tam giới giới bích hoàn toàn hồng mất, lại sẽ xuất hiện chút thứ gì đâu. có phải hay không truyền thuyết đồ vật đều sẽ xuất hiện? Đến lúc đó, người nói chúng ta nhân loại sẽ thế nào đâu? Hiện tại gần chỉ là giao nhân nguyên rủa còn không phải giao nhân đâu, cũng đã hại chết nhiều như vậy vô tội người, như vậy về sau đâu? Về sau nếu là giới bích hoàn toàn hỏng mất, khẳng định còn sẽ xuất hiện lợi hại hơn đồ vật. Thương so dưới, người lực lượng, cỡ nào nhỏ bé a Như vậy tưởng tượng, liền làm người cảm thấy có chút vô lực. Đồng Hải nghiêm túc suy nghĩ một chút, nói, ta cũng không biết. nhưng là chúng ta nhân loại có lẽ so với chúng ta sở tưởng tượng còn phải cường đại thế giới biến hóa chúng ta nhân loại cũng khẳng định ở biến hóa cũng sẽ trở nên cường đại nói nữa hắn vô vô tiết khải bà vai nói chỉ cần chúng ta đem giới bích chữa trị như vậy bình thản thế giới vẫn là sẽ tiếp tục bình thản đi xuống sự tình còn không có như vậy không xong nghe vậy tiết khải cười nói ngươi nói được có đạo lý hiện tại sự tình còn chưa tới tệ nhất thời điểm ta liền trước nhụ trí nhưng không có ta như vậy Hắn đánh lên tinh thần tới, ngữ khí kiên định nói, chúng ta nhất định phải ngăn cản giới bích vỡ vụn. Tuyệt đối, sẽ không làm cho bọn họ sinh hoạt thế giới biến thành yêu ma hoành hành địa phương. Hai người trở lại thành phố, còn không có tới kịp nghỉ ngơi, liền nhận được một chiếc điện thoại. Lại phát hiện giao nhân nguyền rủa Tiết Khải kinh ngạc, biểu tình nháy mắt trở nên nghiêm túc, nói, chúng ta hiện tại liền tới đây. Đồng Hải hỏi, làm sao vậy? Lại phát hiện bị giao nhân nguyền rủa người. Tiết Khải gật đầu, nói, Bọn họ nói tình huống lần này có chút không giống nhau, làm chúng ta đi xem. Này hai cái cái nhiều tháng, bọn họ đã đem thành phố B bị giao nhân nguyền rủa người trảo đến không sai biệt lắm, nhưng là ngẫu nhiên vẫn là sẽ có một ít cá lọt lưới, hiện tại hiệp hội người lại phát hiện một cái bị giao nhân nguyền rủa người. Hai người đánh xe đi vào mục đích địa, là ở một đống cư dân lâu, hiện tại đã mau tiếp cận rạng sáng, nơi này người không sai biệt lắm đều đã ngủ, trên đường đã nhìn không tới người nào. Hiệp hội người xuống lầu tới đón tiếp bọn họ hai người. Mang theo hai người lên lầu, một bên theo chân bọn họ giải thích lần này tình huống. Là một cái cao trung nữ hải, cũng là dùng dao nhân nước mắt mặt nạ trên người xuất hiện dao nhân dị hóa tình huống đã có một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này cha mẹ nàng vẫn luôn dùng xích sắt đem nàng khóa ở trong nhà, nhìn đến trên mạng tin tức, mới cho chúng ta gọi điện thoại. Đúng rồi, theo cha mẹ nàng theo như lời, nàng còn không có ăn qua người. Tiết Khải cùng đồng hải bước chân không hẹn mà cùng một đốn. ngươi nói cái gì, nàng còn không có ăn qua người. Tiết Khải kinh ngạc. Đồng sự gật đầu, chúng ta trước mắt hiểu biết tình huống thật là như vậy, các ngươi đi lên nhìn xem sẽ biết. Tiết Khải cùng đồng hải nhìn nhau, hai người nhanh hơn bước chân, cơ hồ là cấp khó dằn nổi đi tới đương sự trong nhà. Đây là một cái tam khẩu nhà, cha mẹ cùng nữ nhi, nữ nhi đang ở thượng cao trung, đúng là ái mỹ tuổi. Tiết Khải nhìn đến đặt ở cửa một bên trên giá nữ hải ảnh chụp, tiểu cô nương trên má trường một ít tàn nhang, nhưng là đôi mắt lại rất lượng. đối với màn ảnh cười rộ lên trên mặt không có bất luận cái gì khói mù nữ hải mẫu thân khí sắc nhìn qua cũng không phải thực hảo hai mắt ao hãm thân sắc mỏi mệt hiển nhiên là vì nữ hải giàu thúi ruột ăn ngủ đại khái đều không an bình nàng thấp giọng đối bọn họ nói lên hải tử tình huống nói hứa chiêu thân thể là ở năm tháng trước xuất hiện biến hóa nàng ban đầu đem chính mình khóa ở trong phòng không muốn chúng ta đi vào chúng ta mỗi ngày chỉ có thể nghe thấy bên trong nàng tiếng kêu thảm thiết do hỏi nàng nàng lại không được chúng ta đi vào sau lại ta cùng nàng ba thật sự là lo lắng không màng nàng phản đối vọt đi vào lúc này mới thấy trên người nàng biến hóa khi đó hải tử đã trở nên thập phần xinh đẹp xinh đẹp đến bọn họ làm phụ mẫu đều có chút không quen biết cực kỳ xa lạ lúc ấy nàng nằm ở trên giường trên mặt trên cổ thậm chí là trên người đều mọc đầy phấn bạch vẩy bộ dáng nhìn qua thập phần kỳ quái nàng trở nên rất kỳ quái giống như hoàn toàn mất đi lý trí ta cùng nàng ba lúc ấy đều mò hủ chết đều cho rằng chúng ta đều phải bị nàng giết chết chính là không nghĩ tới nàng lại nhìn xuống nói đến này thời điểm hứa mẫu biểu tình buồn rùn ngự khí mang theo vui mừng cùng không đành lòng sau lại chúng ta cầm xích sắt đem nàng bó ở trên giường nàng liền vẫn luôn bị chúng ta khóa ở trong phòng khi nói chuyện hứa mẫu đem phòng ngủ môn mở ra tức khắc không tính rộng lớn phòng ngủ nháy mắt hiện ra ở tiết khải bọn họ trước mặt phòng ngủ không lớn chen chúc mà không loạn bên trong đại gia cụ chính là giường tủ quần áo còn có án thư phòng ngủ giường dựa vào vách tường một đạo mảnh khảnh thân ảnh bị cứng rắn xiềng xích gắt gao bó ở bên trên mở cửa liền có thể nghe thấy nàng thống khổ kêu dên thanh nàng tựa hồ ở kịch liệt dãy ruộng trên người xiềng xích hơi hơi va chạm phát ra thực rõ ràng thanh âm tới tiết khải đi đến mép giường túi đầu nhìn lại biểu tình trong nháy mắt trở nên có chút kỳ quái hứa chiêu trên người quấn lấy một vòng lại một vòng xiềng xích xiềng xích đem nàng bó ở trên giường đại khái là sợ nàng cắn người nàng trong miệng còn bị tắc một đại đồng bố gắt gao ngăn chặn nàng miệng đến nỗi nàng đôi tay cũng bị bó ở trên giường mười ngón tinh tế móng tay mượt mà, tựa hồ bị người cắt quá giống nhau nàng trên người còn có bọn họ hiệp hội người dán lên đi phù văn đây là khương tiểu thư cấp có thể rất lớn trình độ áp chế bị nguyền rủa người lực lượng bằng không bọn họ nhiều như vậy người sống tiến vào cái này nữ hài sợ là đã sớm bạo khởi đả thương người mà không phải ngoan ngoãn nằm ở trên giường chỉ là kêu rên kêu rên ánh mắt xanh lẹ nhìn bọn họ tiết khải không lưng dỗi tay bắt lấy một cây xiếng xích hỏi Các ngươi liền dùng cái này đem nàng khóa đi lên. Hứa mẫu giải thích, nàng sức lực trở nên rất lớn, chỉ có thể dùng xiềng xích mới có thể khóa được. Bọn họ cũng không muốn đem hài tử khóa lên, chính là thật sự không có biện pháp A. Mọi người đều nói nàng hài tử là nổi điên, chính là chỉ có bọn họ biết, không phải, không phải như thế, đứa nhỏ này vẫn luôn ở nỗ lực không thương tổn bọn họ, tình nguyện thương tổn nàng chính mình, đều không muốn thương tổn bọn họ. Tiết Khải cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, cứ như vậy xích sát. liền đem đứa nhỏ này cấp khóa lại phải biết rằng bị giao nhân nguyền rủa người bọn họ thân thể đã sớm cùng người thường không giống nhau lực lượng lớn đến đáng sợ đáng sợ đến tình trạng gì đâu bọn họ hung hăng rậm một chút chân đại khái lấy nàng chân vì trung tâm mặt đất dạn nước, phạm vi 100 trăm mét địa phương đều sẽ rung động quả thực giống như là một cái loại nhỏ động đất cương đại như vậy lực lượng đã bị như vậy xích sắt cấp chói chặt nói dỡn đi đồng hải ánh mắt ôn nu, thở dài bó trụ nàng có lẽ không phải xiềng xích mà là nàng đối với cha mẹ ái, bởi vì không nghĩ, không bỏ được thương tổn cha mẹ, cho nên nàng cam tâm tình nguyện bị bó ở trên giường, thậm chí áp chế trong cơ thể bản năng khát vọng cùng muốn ăn. Nàng nhìn tiết khải bọn họ ánh mắt đều là lục bên trong tràn ngập thô bạo thu tính, nhưng là tại đây một mảnh hung ác bên trong, nàng trong mắt lại thường thường hiện lên một tia giấy rua. Nô miệng nàng trung phát ra thống khổ kêu rên thanh, nhìn qua trong ánh mắt như là có ngàn vạn câu nói muốn nói, hứa mâu đi qua đi. Rối tay đem miệng nàng bố kéo xuống tới Đau lòng vướt ve nàng mồ hôi lạnh dòng dòng đầu Hỏi, sáng tỏ Ngươi muốn nói cái gì Gia nhân này họ hứa, nữ hải kêu hứa chiêu Hứa chiêu nhắm mắt Trong mắt con ngươi trong chốc lát là hồng nhạn Trong chốc lát lại là thuộc về nhân loại hắc bạch Biểu tình cũng là trong chốc lát dữ tợn Trong chốc lát thống khổ Mẹ, ngươi đi ra ngoài hứa chiêu thần sắc dây rua Nỗ lực mở miệng Ta không phải nói sao Không có việc gì không cần tiến vào sao Rất thống khổ. từ bụng truyền đến khát vọng dạ dày bộ mang theo bỏng cháy đau đớn đó là đói cực kỳ biểu hiện cái loại này thật lớn đói khát cảm quả thực làm nàng cảm thấy chính mình muốn điên lên rồi nhìn người hận không thể nhào lên đi đào khai bọn họ trái tim đào ra bọn họ trái tim tới nhân loại trái tim thanh âm cỡ nào dễ nghe à nàng có thể rõ ràng nghe được thuộc về nhân loại tiếng tim đập muốn ăn hứa chiêu gắt gao nhắm mắt lại nhịn không được hung hăng cắn một chút đầu lưỡi tức khắc cùng với một cổ kịch liệt đau đớn Nàng mồm miệng gian tràn ngập ra một cổ máu tươi hương vị tới. Ngài mau đi ra, không cần lại vào được, ta mau khống chế không được chính mình. Nàng lẩm bẩm, còn có, đem bố tắc ta trong miệng. Miệng nàng vừa buông ra, liền muốn căn cái gì. Nàng tưởng, nàng khả năng thật là điên rồi, thế nhưng muốn ăn người, nàng như thế nào sẽ có như vậy đáng sợ ý niệm. Hứa chiêu trong mắt nước mắt rào rạt đi xuống rớt. Hứa mâu thấy nàng dáng vẻ này, nước mắt cũng nhịn không được đi xuống rớt, đó là đau lòng a. Tiết khải thấy hứa mẫu cầm lấy tắc miệng bước lại muốn hướng nữ hải trong miệng nhét đi, ngăn trở nàng, chỉ chỉ nữ hải chán thượng dán hoàng phù, nói, ngài yên tâm đi, có cái này phù ở, mặc dù ngài nữ nhi bạo khởi đả thương người, chúng ta cũng ngăn cản được. Hắn cẩn thận đánh giá hứa chiêu bộ dáng, hỏi, nàng ngày thường ăn cái gì? Hứa mẫu vội nói, nàng bình thường là không muốn làm chúng ta tới gần nàng, sợ thương đến ta cùng nàng ba ba, chỉ là ta cùng nàng ba không yên tâm, sẽ huy nàng ăn một ít thịt bò thịt cá linh tinh. Chỉ là mặc kệ ăn nhiều ít, nàng vẫn là vẫn luôn kêu đói. Thịt bò, thịt cá, còn có các loại đồ ăn, bọn họ đều có huy, chính là ăn lại nhiều đi xuống. Hứa chiêu vẫn là vẫn luôn kêu đói, đói đến tựa hồ dạ dày đều mạo toan thủy. Nhìn bọn họ trong ánh mắt luôn là mang theo một loại hung hãn thèm ý, làm người cả người dễ run. Chính là hứa mẫu bọn họ lại không có biện pháp, bọn họ không biết hứa chiêu đây là làm sao vậy. Bọn họ đã từng thỉnh bác sĩ tới trong nhà, muốn cho nàng kiểm tra một chút. Nhìn xem có phải hay không sinh cái gì quái bệnh, chính là đương thời nếu không phải bọn họ hai vợ chồng kịp thời ngăn cản, hứa chiêu thiếu chút nữa bạo khởi đem bác sĩ cấp giết. Bởi vậy sau lại, bọn họ cũng không dám làm người xa lạ tới trong nhà. Ta xem trên mạng các ngươi tin tức nói, có thể chị hảo nhà ta sáng tỏ bệnh, đây là thật vậy chăng? Nàng lại vội vắng hỏi. Tiết khải trầm âm, thấy hứa mẫu thần sắc sốt ruột, trần trờ mở miệng nói, ở cái này vấn đề phía trước, ta có một vấn đề muốn hỏi ngài. Ngài nhất định phải thành thật trả lời. Ngài nữ nhi, thật sự không có ăn qua người trái tim sao? Nghe vậy, hứa mẫu thần sắc kinh hãi, vẻ mặt hoảng sợ nhìn hắn, giống như hắn nói gì đó cực kỳ khủng bố nói. Người đứa nhỏ này nghĩ như thế nào, nhà ta sáng tỏ như thế nào sẽ ăn người trái tim? Nàng có chút không cao hứng, các ngươi thượng một người cũng hỏi như vậy, này cũng quá không lễ phép, nhà ta sáng tỏ là người, lại không phải cái gì quái vật, sao có thể sẽ ăn người? Tiết khải bất đắc dĩ cười, nói. Có lẽ ngài không biết, giống ngài nữ nhi người như vậy, bọn họ biến thành cái dạng này, liền sẽ mất đi lý trí, không chịu khống chế giết người Moi tim, hơn nữa ăn người trái tim. Thành phố Moi tim án ngài hẳn là cũng nghe nói qua, đó là sinh cùng ngài nữ nhi giống nhau chứng bệnh người làm. Hứa mẫu thần sắc lại là đại biến, suốt ruột giải thích, không có, nữ nhi của ta tuyệt đối không có làm chuyện như vậy, nàng từ sinh bệnh lúc sau, đã bị ta cùng nàng ba nhốt ở trong nhà, trước nay không đi ra ngoài quá, ta có thể bảo đảm. Tiết Khải ánh mắt sắc bén nhìn nàng, nói: "Ta hỏi như vậy là bởi vì nếu ngài nữ nhi thật sự không có giết người, ăn người trái tim nói, có lẽ nàng còn có được cứu trợ, có khả năng khôi phục bình thường, nhưng là nếu nàng ăn qua người trái tim, như vậy, nàng vĩnh viễn đều sẽ chỉ là dáng vẻ này, hơn nữa sẽ trở nên càng ngày càng không chịu không chế, mất đi lý trí. Ta nói như vậy, ngài minh bạch sao?" Ta minh bạch. Hứa Mẫu sắc mặt có chút trắng bệnh, tựa hồ là bị Tiết Khải theo như lời tin tức cấp dọa tới rồi. nhưng là nàng vẫn là kiên định gật gật đầu, nói, các ngươi tin tưởng ta, nữ nhi của ta thật sự không có giết người, cũng sẽ không làm ra cái loại này ăn người trái tim sự tình tới, nàng vẫn luôn là cái hảo hải tử. Tiết Khải gật đầu, biểu tình hòa hoãn rất nhiều, nói, nếu là như thế này, vậy là tốt rồi làm. Ngài yên tâm đi, nếu ngài nói chính là thật sự, chúng ta sẽ nghĩ cách chữa khỏi ngài nữ nhi bệnh. Hắn cùng đồng hải thương lượng một chút, cùng hiệp hội người cùng nhau đem cái này kêu hứa chiêu nữ hải đó lên. Hứa chiêu trong miệng có nước miếng chảy ra, đôi mắt xanh lẻ nhìn bọn họ, như là nhìn cực kỳ mỹ vị mê người đồ ăn, nàng khống chế không được nuốt nuốt nước miếng, nói, các ngươi vẫn là ly ta xa một ít, ta hiện tại chính mình cũng không biết chính mình có thể làm ra cái sự tới. Nàng có chút hề mải. tiết khải cười, nói, vậy nhìn xem, ngài có hay không buồn sự này đi. Đồng hải cùng hiệp hội người đem hứa chiêu trên người xiềng xích lấy xuống dưới, mà ở này trong nháy mắt, hứa chiêu tựa hồ rốt cuộc khống chế không được chính mình. áp lực không được chính mình muốn ăn, lại là bay thẳng đến gần nhất đồng hải nào tới. Hứa chiêu. Nàng mẫu thân kinh hãi. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy tiết khải rôi tay, ngón tay ở không trung toàn quá nửa vòng, một cái màu trắng từ trang giấy gấp mà thành thật dài siềng xích xuất hiện ở không trung. Theo hắn quắc khẽ, trường giấy giống như một cái tấn mãnh du xả, trực tiếp chiền ở hứa chiêu trên người. Phanh. Tay chân bị nuốt, hứa chiêu cả người nện ở trên giường, lại là khó có thể nhúc đích, thứ này. So xích sắt còn muốn cứng rắn. Tiết Khải vô vô tay, nói, hảo hắn này giấy liên có thể so xích sắt cứng rắn rất nhiều, liền tính là lực lượng không bị áp chế hứa chiêu tránh thoát cũng muốn phí chút công phu. Hắn đôi hứa chiêu mẫu thân nói, hiện tại thời gian quá muộn, chúng ta ngày mai lại đến mang nàng đi chữa bệnh. Hiện tại đã là nửa đêm, tuy nói sốt ruột, nhưng là Khương Tiểu Thư khẳng định đã ngủ hạ, bọn họ nếu là hiện tại đi quấy rầy, cho Khương Tiểu Thư sinh khí, sự tình mới kêu không xong. dù sao chờ một ngày cũng không có việc gì cũng là may mắn này Nguyên rủa không thương cập nhân tính mệnh hắn lại dặn dò hứa chiêu mẫu thân nay phù ngài ngàn vạn đường gỡ xuống tới nó có thể áp chế ngài nữ nhi trong cơ thể hung tính cùng lực lượng ngài minh bạch sao hứa chiêu mẫu thân gà con mổ thóc gật đầu tự nhiên không có không ứng Ngày hôm sau tiết khải cùng đồng hải bọn họ lại lần nữa đi tới hứa chiêu ra lần này hứa chiêu nàng phụ thân cũng ở nhìn là cái cực kỳ hàm hậu thuần phát người nhìn thấy tiết khải bọn họ Liền liên thanh theo chân bọn họ nói lời cảm tạ, một liên thanh nói phiền toái bọn họ linh tinh nói. Hai lão khẩu đối với hứa chiêu trên chán rán hoàng phù kỳ thật là có chút nói thầm, bọn họ cũng liền 30 tới tuổi, đối với quỷ thần hoàng phù này đó, từ trước đến nay là kính mà không tin, cảm thấy là bã. Bất quá, dán này chưa phù, hứa chiêu cảm xúc thật là vững vàng rất nhiều, không có trước kia cái loại này phát cuồng bộ dáng, hơn nữa trên người nàng trường giấy giấy liên, thật sự làm cho bọn họ hai người chấn động, giấy liên. thế nhưng có thể so sánh xích sắt còn cứng rắn kiên cường dẻo dai, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ là thật sự không muốn tin tưởng. Trên đời này, thật là có như vậy kỳ diệu sự tình sao. Sáng tỏ lần này đại khái không phải sinh bệnh, sợ là va chạm thứ gì. Hứa mẫu ngầm cùng chính mình trượng phu nói thầm. Chuyện này, từ đầu tới đôi đều để lộ ra một loại cổ quái tới A. Hứa chiêu phụ thân mặt ủ mày hê nói, mặc kệ nói như thế nào, hy vọng sáng tỏ trên người quái bệnh có thể nhanh lên giải quyết đi. Phu thê hai người hoài tốt đẹp kỳ ký, ký, đi theo tiết khải bọn họ lên xe, nguyên bản bọn họ còn tưởng rằng hai người là không thể đi theo, không nghĩ tới vị này tiết tiên sinh thế nhưng nói có thể đi theo, bọn họ vợ chồng hai người vốn dĩ liền không yên tâm, tự nhiên liền trực tiếp theo kịp. Đoàn người đánh xe đi tới Khương ra cửa, cửa ngọc thạch đương đương đương cho nhau va chạm, phát ra thanh thúy duyệt nhi thanh âm, lại là nôn nóng bất an cảm xúc, nghe thanh âm này, tâm tình liền bất chi bất giác bình tĩnh trở lại. Tiết khải còn chưa đi gõ cửa. Đại môn đã bị mở ra, thân xuyên sườn xám lưu nguyệt đứng ở phía sau cửa, phong tình vạn chủng liêu liêu tóc, nói, tiểu thư nói hôm nay có người tới cửa tới, nguyên lai like là các ngươi a Vào đi. Nàng sườn khai thân mình, làm tiết khải bọn họ tiến vào, tiết khải vội nói tạ, mang theo hứa chiêu một nhà ba người đi vào đi. Tiết khải đã tới nơi này rất nhiều lần, bất quá mỗi lần đều có thể bị kinh ngạc đến, hắn nhìn quanh bốn phía, hỏi lưu nguyệt, nơi này hoa giống như thay đổi một vụ a cùng trước kia không giống nhau. Lưu Nguyệt nhìn hắn một cái, nói: "Ngươi nhưng thật ra ký ức hảo, không, có tới vài lần, nhưng thật ra nhớ rõ ràng. Bọn họ trong viện hoa cỏ cũng không phải là vẫn luôn một cái dạng, chủ loại là cách một đoạn thời gian liền chóng đổi, bố trí cũng sẽ đi theo làm ra biến hóa. Rốt cuộc tái hảo cảnh sắc, nhất thành bất biến cũng là sẽ trắng ấy, tự nhiên yêu cầu sửa cũ thành mới." Hứa Chiêu cha mẹ mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, quả thực không nên ngẩng đầu nhiều xem, thẳng đến bọn họ nghe được phía trước Tiết Tiên sinh ngự khí cung kính hô một thân Khương tiểu thư. Hai người lúc này mới thật cẩn thận ngẩng đầu lên, theo bản năng ngẩng đầu đi phía trước nhìn thoáng qua. Liên này liếc mắt một cái, hai người biểu tình tức khắc trở nên có chút kinh ngạc. Bọn họ nghe tiết khải ngữ khí cung kính, còn tưởng rằng hắn trong miệng Khương Tiểu Thư sẽ là một cái thượng tuổi lão nhân, không nghĩ tới, lại là như vậy tuổi trẻ. Bọn họ hai cũng không phải lần đầu tiên vì Khương Diệp tuổi tác cảm thấy kinh ngạc, Khương Diệp đối với như vậy tầm mắt đã thói quen, cũng không như thế nào để ý. Nàng lười biếng dựa vào ghế trên. trước nhìn thoáng qua tiết khải mới liếc liếc mắt một cái hắn phía sau người đảo cũng không có sinh khí chỉ là không chút để ý hỏi có chuyện gì tiết khải vội nói khương tiểu thư ngài từng cùng ta nói rồi chịu giao nhân nguyền rủa người chỉ cần chưa từng giết người không ăn qua nhân tâm vậy còn có được cứu trợ đúng hay không khương diệp ngô một tiếng nói ta hình như là nói như vậy quá người hỏi như vậy là gặp người như vậy tiết khải gật đầu có chút cao hứng nói ta nơi này đích xác có cái này một cái hài tử Nàng cũng chúng giao nhân nguyền rùa, nhưng là không có giết qua người, cũng không có ăn qua nhân tâm, Khương Tiểu Thư Ngài có thể cứu cứu nàng sao? Hắn cảm xúc thực phân chấn, ở gặp qua như vậy nhiều bị giao nhân nguyền rùa sở hủy diệt người, lại nhìn thấy như vậy một cái vẫn luôn tuân thủ nghiêm ngặt bản tâm, còn không có bị phá hủy hải tử, thật là một kiện làm người cao hứng sự tình, cho nên hắn thật sự rất muốn cứu đứa nhỏ này. Khương Diệp kinh dị Nga một tiếng, nói, thế nhưng còn có bị giao nhân nguyền rùa, không dính quá mệnh người. Đem nàng phóng trên sofa ta nhìn xem, bọn họ là ở tiếp khách đại đường, bên trong bầy sofa ghế dựa, hiện tại vừa vặn có thể đem nữ hài đặt ở bên trên. Khương Diệp đi tới, nhìn lướt qua trước mắt này nhân loại hài tử, trên mặt lộ ra vài phần ngạc nhiên tới, hơi thở trong vát, không có một chút ít mùi máu tươi, cũng không có bất luận cái gì nghiệp trướng, đứa nhỏ này thế nhưng thật sự không có dính lên bất luận kẻ nào mệnh. Thế nào, Khương Tiểu Thư, nàng có phải hay không không có giết qua người, còn có thể cứu chữa sao? Tiết Khải nhịn không được hỏi, Khương Diệp nói, thật là không có dính lên mạng người, có thể cứu. Dính mạng người, an nhân tâm, chú chớ liền sẽ ăn sầu bé dễ, thâm nhập hồn phách huyết nụ, căn bản không có nhổ cơ hội, cũng chỉ có không dính qua mạng người người, mới có khả năng đem Nguyên Dù nổ. Không nghĩ tới, thật là có người có thể nhẫn được Nguyên Dù tra tấn. Nhân loại, thật đúng là một loại thần kỳ sinh vật, đã mềm yếu, nhưng là có đôi khi, rồi lại kiên định đến đáng sợ. Khương Diệp chuẩn bị tốt nổ Nguyên sở yêu cầu đồ vật. làm cho bọn họ đem nữ hải phóng tới chống trải địa phương tiết khải chờ mấy cái nam tính bị lưu nguyệt cấp thỉnh đi ra ngoài trong phòng chỉ để lại nữ hải mẫu thân đối phương thật cẩn thận nhìn nhìn khương diệp thập phần thành thật đứng ở một bên hoàn toàn không dám nói cái gì khương diệp làm lưu nguyệt đem hứa chiêu quần áo cởi, cầm dính kim phấn chu sa bút lông ở nàng cổ gian vẽ một cái phù đó là một cái cực kỳ phức tạp phù văn hoặc là nói là mấy cái mấy chục cái phù văn vòng quanh hứa chiêu cổ vẽ một vòng phù văn đầu đuôi tương tiếp như là một cái kim hoàng vòng cổ giống nhau. Cuối cùng một bút rơi xuống, một đạo rõ ràng linh quang chấp động một chút, huyền diệu hơi thở từ phù văn thượng truyền đến. Nàng đem hứa chiêu trên trán hoàng phù lấy rớt, dây tiếp theo, liền thấy hứa chiêu đột nhiên hướng tới nàng giữ tận cắn tới. Nhân tâm, nàng muốn nhân tâm. Cho ta nhân tâm. Nàng giữ tận mặt ở khoảng cách Khương Diệp gang tấc chi gian đình chỉ, thân thể cứng đờ, một bàn tay chỉ ấn ở nàng chán thượng, lại đủ để cho nàng cả người không thể động đậy. Khương Diệp thu hồi tay, nói, bé ngoan giống nhau đều sẽ an tĩnh một ít. Hứa Chiêu, nàng còn vẫn duy trì cắn người tư thế, cứng đờ đứng ở nơi đó, trên cổ là một vòng hoàng phủ, phủ Văn thượng linh quang dạng dỡ chớp động. Khương Diệp tay cầm bút lông đứng lên, đem bút đưa cho Lưu Nguyệt, ngón giữa ngón trỏ khép lại dựng trong người trước, trong miệng lẩm bẩm niệm ra mênh ngông huyền diệu chân nôn. Theo chân nôn phun ra, Hứa Chiêu trên cổ phủ Văn bắt đầu sáng lên, này đó phủ Văn ở trong nháy mắt như là sống lại đây, chúng nó ở nàng trên cổ lưu động xoay tròn. Vô số mênh mông cổ xưa kim sắc văn tự hiện lên ở hứa chiêu bên cạnh người, đem nàng bao ở trong đó. Có cuồng phong thổi lên, hứa mẫu ruôi tay che ở trước người, cơ hồ bị thổi đến không mở ra được mắt, chỉ có thể híp mắt đi phía trước xem. Khương Diệp thanh âm tựa hồ ở càng đổi càng lớn, nàng tóc bị cuồng phong xốc phi, toàn bộ phòng đều tràn ngập nàng thanh âm. A. Hứa chiêu phát ra hét thảm một tiếng, thân thể ở kịch liệt dây giụa, trên người nàng vảy từ hồng nhạt biến thành đỏ bừng, như là bị lạc đỏ giống nhau. Dáng ở nàng làn gia thượng, chỉ là này đó vậy cũng đều ở sáng lên. Hứa chiêu mẫu thân sốt ruột, sáng tỏ. Nàng mới bước ra một bước, đã bị lưu nguyệt cấp bắt được tay, nói, không cần qua đi, tiểu thư đang ở cứu ngươi nữ nhi, ngươi tưởng hết thể kiếm tuổi ba năm tiêu một giờ sao? Hứa mẫu sốt ruột mà hoảng sợ, nhưng là lại sợ hai ảnh hưởng đến Khương Diệp thi triển, chỉ có thể cắn môi đứng ở tại chỗ, biểu tình nôn nóng. Kim sắc văn tử quang mang chấp động, hứa chiêu trên cổ phù văn tử nàng trên cổ hư phù phiếm ra tới giống như là một cái màu kim hồng vòng cổ giống nhau nàng còn ở dãy rủa đau tê trên người vậy đã trở nên đỏ tươi trên người nàng tựa hồ có thứ gì muốn chui ra tới đột nhiên nàng đột nhiên chừng lớn đôi mắt trên người nàng thời gian tựa hồ trong nháy mắt này bị tạm dừng ở một đạo mình người đuôi cá thân ảnh từ nàng giữa mày chỗ chui ra tới mang theo không thêm che giấu ác ý cùng tà khí này đó là giao nhân nguyền rủa nguyên rủa bản thân đó là trí độc trí tà đồ vật hứa chiêu trên cổ phù văn bay nhanh bay ra trực tiếp truyền ở kia đạo nhân thân đuôi cá thân ảnh thượng, rồi sau đó càng truyền càng chặt. Kim sát phù văn quang mang càng sáng, linh quang rạng rỡ, bàng nhiên linh khí tất cả hướng tới phòng trong vọt tới. Trong phòng cùng phong tựa hồ muốn đem người đều cấp sốc bay ra đi, sao động lực lượng ở trong phòng hình thành một cái thật lớn lực lượng lốc xoáy, làm Lưu Nguyệt cảm nhận được một loại hãi hùng khiếp vía cảm giác, tổng cảm thấy cực kỳ đáng sợ. Nàng đe lại trái tim địa phương, nàng rõ ràng đã chết, lại phảng phất có thể nghe được trái tim kịch liệt nhảy lên thanh âm. đây là tiểu thư lực lượng sao thật sự thật đáng sợ khương diệp liền đứng ở lực lượng lốc xoáy trung tâm nàng vẫn vẫn duy trì nguyên lai tư thế trong miệng niệm chân ngôn, đó là chu sắt nguyền rủa chân ôn đương nhiên giống nhau nguyền rủa nhưng không cần nàng mất công chính là đây là giao nhân nguyền rủa a giao nhân từ trước đến nay đó là một loại cường đại mà đáng sợ sinh vật trêu chọc bọn họ sinh vật tuyệt đối sẽ không có cái gì kết cục tốt hiện tại thế nhưng có người không biết lượng sức cho rằng chính mình có thể thao tác giao nhân Kết quả thực chính là người si nói ngọng, Khương Diệp hơi hơi nâng lên mắt tới, trong mắt óng ánh, ánh một mảnh ánh sáng tím, tựa như có màu tím điện lưu ở nàng trong mắt chớp động. Nàng cuối cùng một cái chân ngôn nổ ra, bị Phù Văn cuốn lấy dao nhân hư ảnh dần dần đạm đi, hóa thành một cổ màu xám dòng khí tàng ra. Phù Văn chớp động, hóa thành một đám phân cách khai Phù Văn phi trở xuống hứa chiêu trên người, lại lần nữa truyền hồi nàng trên cổ, thẩm thấu ở nàng da thịt bên trong. Trên người nàng màu đỏ vảy đột nhiên mở tung. như là hóa thành ngàn vạn quan điểm tiêu tán trong phòng phong ngừng chương một trăm đệ một trăm chương có quan hệ giao nhân nước mắt mặt nạ tin tức liền ở cái kêu kêu hạ đảo nữ nhân nơi đó chặt đức, nàng như là trực tiếp từ nhân gian bốc hơi hoàn toàn không thấy bóng dáng bất quá huyền môn bên này cũng cũng không có từ bỏ mà là phái người vẫn luôn đang tìm kiếm hiện đại xã hội internet phát đạt một người trừ phi thật sự chết già ở núi sâu rừng già bằng không sớm hay muộn sẽ hiện ra tung tích tới Chờ đến tiết khải bọn họ đem trên thị trường giao nhân nước mắt toàn bộ thu về, đã thu chuyển đông, tới rồi mùa đông. Năm nay mùa đông so năm rồi muốn lánh, thành phố B Thiên Phương Nam, mùa đông cơ bản không thấy được tuyết, ngẫu nhiên có thể nhìn đến một hồi tiểu tuyết, rơi trên mặt đất nhiều lắm ngày hôm sau liền không sai biệt lắm toàn hóa, lông ngỗng đại tuyết đối với thành phố B người tới nói, thật là hiếm thấy hiếm lạ thật sự. Năm nay mắt thấy sắp ăn tết một năm qua đi, là một mảnh đông tuyết cũng chưa gặp được, liền tuyết hạt cũng chưa nhìn đến Xem ra năm nay là sẽ không tuyết rơi. Đại gia ngữ khí rất là tiếc nuối Liên ở đại gia như vậy nói thầm thời điểm, không nghĩ tới tới gần ăn tết lại là lạng yên không một tiếng động rơi xuống một hồi tuyết. Thời gian này đại bộ phận người đã lâm vào thơm ngọt mộng đẹp, chỉ có một ít còn mở to mắt con cú thấy được. Sát đường quán ba chỗ, có mấy người vai đông đảo Tây từ quán ba ra tới, một đám đầy người mùi rượu, sắc mặt đà hồng, đã say đến không rõ. Uống, uống. Mấy người trong miệng còn kêu tiếp tục uống. đột nhiên liền cảm thấy nóng bỏng gương mặt một băng như là có cái gì lạnh leo đổ vật rừng ở trên mặt dôi tay một sờ lại la ướt rầm rề lúc này ngẩng đầu vừa thấy liền thấy đầy trời lông lống đại tuyết đông tuyết như tơ liễu lại như là đại đoá đại đoá đông bay là tả từ bầu trời rơi xuống tuyết rơi trên đường người sôi nổi ngẩng đầu lên thần sắc kinh hỉ